phát sinh cái gì? Trong giây lát đó, vô số mục quang hướng về Cửu Vũ Địa phủ phóng mà đến, thiên địa cột cồ cột, khói lửa vô tận, Cửu Vũ Địa phủ dĩ nhiên vận dụng Minh thần ấn, tất nhiên phát sinh đại sự. Người sẽ hối hận. Lục Thần trên mặt hiện lên vẻ khó đục, xoay người, cơ thể hơi run lên, chợt cất bước, chuẩn bị rời đi Cửu Vũ Địa phủ. Chờ đã. Tần Minh hét lại Lục Thần, khiến cho Lục Thần mục quang biến đổi, xoay người nhìn về phía Tần Minh, ngươi muốn nói gì? Ngươi không phải muốn tiên đọc pháp chỉ sao? Tần Minh cười nhìn về phía Lục Thần, quỳ xuống, tuyên đọc pháp chỉ chứ. Không chỉ có là Lục Thần, khi mọi người nghe được Tần Minh câu nói này thời điểm, đều hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy ngày hôm nay tiến vào một cái khác kỳ dị thế giới, như ở trong mơ. Lục Thần thân phận cỡ nào, đến từ cấm khu, người mang chuẩn đế binh, cha có thể là cổ tri đại đế, thân phận vô cùng tôn quý, tự thân lại là võ vương cảnh giới cường giả, càng gặp phải Tần Minh như vậy nhục nhã, để hắn quỳ xuống tuyên đọc pháp chỉ. Nhưng mà. Bọn họ nghĩ đến lúc trước lục thần để tần minh quỷ nên tiếp pháp chỉ, cũng không cách nào nói thêm cái gì, đây là lục thần chính mình gieo xuống nhân, đương nhiên phải hắn đến chịu đựng nghiệp quả. người đây là đối với lớn, cấm khu miệt thị. Lục thần tức giận đến đỏ cả mặt, muốn phun ra đại đế hai chữ, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống, xương tần minh đây là ở miệt thị cấm khu. Ta không miệt thị cấm khu, ta chỉ là miệt thị ngươi. Tần minh cười nhạt nói, quỳ xuống. Làm càn. Ngươi cũng biết phụ thân ta là ai. Lục thần còn muốn phải tiếp tục tiếp tục nói, nhưng Tần minh nhưng trực tiếp không nhịn được đánh gãy hắn, ngươi tỉnh điểm tâm đi, nếu ngươi không muốn quỳ xuống, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Phu phu một tiếng, một luồng khủng bố đến cực điểm đế uy trực tiếp ép xuống ở lục thần trên người, trực tiếp đem người sau hai chân ép tới quỳ xuống, lục thần mặt đều có chút vạn mẹo, ra sức tránh thoát, nhưng Tần minh thì lại làm sao sẽ làm hắn tránh thoát đi ra ngoài, luân hồi kỳ hiện lên với tay, không ngừng phủi xuống dưới đế khí, để lục thần không cách nào khống chế chính mình. Pháp chỉ lưu lại, để hắn rời đi đi. Bích Lạc Hoàng biết nơi đây sự, cũng biết này lục thần thân phận, bước chậm mà tới, quay về tần minh nói rằng. Được. Bích Lạc Hoàng nói như thế, tần minh cũng chỉ có thể vâng theo, dù sao hắn lấy đế bi thế bách chạm đất thần, người sau cũng không cách nào tuyên đọc pháp chỉ. Cuối cùng cũng coi như còn có người biết lê nghi. Đế bi tiêu tan, lục thần leo leo khóe miệng vết máu, phúng cười nói. đùng. Bích Lạc Hoàng trực tiếp một cái tát ngã tại lục thần trên mặt đem người sau trực tiếp đánh bay ra ngoài, chợt bàn tay của hắn lại là giun lên, cái kia minh thần ấn đối với Lưu Ly Thiên Đăng cầm cố giải trừ, Bích Lạc Hoàng một trưởng dương kích mà ra, đem Lưu Ly Thiên Đăng đồng thời đánh bay. Mang theo người đăng, cút khỏi nơi này. Bích Lạc Hoàng lớn tiếng quát tháo, "Này chính là lễ nghi, để phụ thân người đến." Chương 545, Tam Thần Tông kinh biến. Bích Lạc Hoàng, tung quán thiên hạ, khống chế thảo phạt vô địch bí thuật, lại nghịch thiên thành hoàng, cỡ nào hung hăng tuyệt luân nhân vật, dù cho là đại đế thân tử cũng một cái tắt đơ bay. Buồn cười lục thần còn tưởng rằng Bích Lạc Hoàng là bởi vì sợ hãi mà để cho chạy lục thần, nói châm chọc Bích Lạc Hoàng, không biết Bích Lạc Hoàng chỉ là xuất phát từ cảm niệm cổ chi đại đế ngày xưa công lao cho mấy phần mặt thôi. Nhân tộc cổ chi đại đế, bất luận ở loạn cổ vẫn là kỷ nguyên này, đều che chở quá nhân tộc, càng có cổ chi đại đế đấu sức yêu tộc cổ đế, huyết chiến thiên hạ, bởi vậy, cái nào sợ bọn họ cuối cùng lựa chọn ngủ đông vạn cổ, chỉ cần không từng có một khắc làm hại nhân gian đều đáng giá kính trọng. Các ngươi, được. Lục Thân giận dữ cười, đợi ta phụ chúng ra. Quân Lâm ba ngàn giới, cái gì võ hoàng, cái gì đế binh, đều vì bọc nước. Dứt lời, cái kia Lưu Ly Thiên đang mang theo trạm đất thần thân thể, phiêu diêu mà lên, đánh vào vô ngần trong hư không, tiêu tan không gặp. Lục Thân mặc dù rời khỏi, nhưng lời nói của hắn lại làm cho U Châu thành mọi người nội tâm mạnh mẽ du lên. Cha của hắn là người phương nào? Vì sao trùng ra sau khi có thể Quân Lâm thiên hạ? liền võ hoàng cùng đế binh đều không để vào trong mắt cha của hắn lẽ nào là cổ chi đại đế sao cựu u địa phủ chưa từng để ý tới mọi người suy đoán tào tu bắt chuyện một đám trận pháp sư tiếp tục vào chỗ mà hậu chiêu trưởng du lên đem cái kia nhiễm đại đế khí tức pháp chỉ trải rộng ra trói mắt vô biên kim quang tỏa ra đế khí cuồn cuộn nhưng bích lạc hoàng thủ trưởng kìm mà xuống nhất thời cầm cố cái kia lan tràn ra đế huy khiến cho trong lòng mọi người nhảy vụn bởi vì đổi làm ở đây mặt khác bất luận người nào cũng không thể như đồng như vậy, cầm cố đại đế khí. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đây chỉ là nhất đạo pháp chỉ duyên cớ, nếu đây là đại đế pháp khí hoặc là đại đế thần niệm đích thân tới, cũng không thể bị cầm cố. Đó là vô thượng đế giả, uy không thể mạo phạm. Pháp chỉ trải rộng ra, đầy trời tất cả đều là pháp tắt ánh sáng, có đại đạo luân âm ầm ầm vang động, rung động tứ phương hoàn vũ, dường như có vạn ngàn thần tướng bóng mờ ở trong hư không lấp lẻ, khủng bố đến cực điểm Nghe đồn năm xưa đế tôn nhất đạo Pháp chỉ có thể làm cho vạn giới đến chầu Long Phượng bay lượn, vô thượng đế giả vì thế có thể thấy được chút ít. Có cường giả hồi ức, trong mắt không khỏi hiện lên ngóng trông vẻ, cấp độ kia cảnh giới, bọn họ đời này là không cách nào với tới. Đợi đến cái kia Pháp chỉ triệt để triển khai, từng đạo từng đạo đế tự hiện hiện tại chứ trong mắt người, lại mọi người vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì cái kia mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa khủng bố đại đạo, như là chạm tới thế giới bản nguyên, lúc nào cũng có thể hóa thành phù văn bay đi Này cấm khu chủ nhân đến tuột cùng lai lịch ra sao? Tân Minh đem cái kia pháp chỉ từng cái duyệt tất, nội tâm sóng lớn mãnh liệt, người này tuyệt đối là cổ chi đại đế cấp bậc nhân vật, càng thân hóa cấm khu, ẩn thân ở bên trong tiểu thế giới, hắn mời chào chính mình, đến tuột cùng muốn làm gì? Nếu là chỉ có hắn một người cũng còn tốt, chỉ sợ năm tòa tiểu thế giới cấm khu đều có một vị cổ chi đại đế đang tòa chấn, nếu bọn họ xuất thế, chắc chắn là nhân gian giới một thai nạn. Bích Lạc Hoàng Khe nói, làm cho không ít người lộ ra vẻ không hiểu cổ chi đại đế công che thiên hạ, quân uy chấn thập phương, nếu như trở về, chính là thời đại vàng son tăng thêm huy hoàng nhất một bút, sao là nhân gian giới thai nạn đây. Cửu u phủ chủ nặng nề thở dài, cửu châu từ đây không thái bình. Đại sư huynh, bây giờ đi tới hạ giới đường nối có thể đóng. Tân Minh nhìn về phía cửu u phủ chủ, người sau lắc lắc đầu, chưa từng đóng, yêu tộc cùng ma tộc hoàng giả còn thủ ở nơi đó, dù sao man hoang yêu vực cùng tịch diệt ma vực đi tới hạ giới người đều vẫn không có trở về. Hơn nữa tề ra tựa hồ còn chưa hoàn thành kế hoạch của bọn họ, bởi vậy đường nối chưa đóng. Đợi được qua một tháng nữa, ngày đầy, phong ấn một lần nữa bao trùm đường nối, bọn họ coi như không muốn cũng đến rời đi. Vậy thì tốt, ta nghĩ đi tới cánh đồng hoàng vu một chuyến. Tần Minh mở miệng, làm cho kiểu ưu phủ chủ tinh mang lấp lóe một mình ngươi đi quá nguy hiểm. Ta cùng Tần Minh cùng đi liền vâng. Bích lạc hoàng tử tốn nói, hắn tự nhiên rõ ràng Tần Minh ý nghĩ, lúc trước bọn họ đều ở cánh đồng hoàng vu chờ quá. Biết được nơi đó cấm khu đáng sợ, tần minh mục đích cũng rõ ràng, hắn ở nơi đó thành lập một đại tần đế quốc, trước mắt thời cuộc dung chuyển, cấm khu có thể sẽ có tai nạn, bọn họ nhất định phải cướp trước một bước đem bên trong tiểu thế giới đại tần đế quốc rời đi. Tần minh mấy người đối thoại, một đám trận pháp sư làm sao nghe được rõ ràng, bọn họ cũng rất thức thời, không có hỏi nhiều, từng sinh ra cổ chi đại đế gia tộc, sâu không lường được, bọn họ lắm miệng hỏi những này chỉ có thể vì chính mình đưa tới phiền phức. Lúc trước phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, chư vị đại sư thiết mạc ký ở trong lòng. Hôm nay liền để ta cửu u địa phủ một tận tình địa chủ, còn hy vọng chư vị đại sư nể nang mặt mũi. Cửu u phủ chủ cười nói, vậy ta chờ hôm nay nhưng là không say bất quy. Một người trung niên trận pháp sư cười nói, phảng phất đem lúc trước không nhanh quét đi sạch sành sanh. Mọi người nâng chén trẻ chén, bầu không khí rất nhanh lại trở nên nhiệt liệt lên. Cùng lúc đó, Lưu Ly Thiên Đăng mang theo trạm đất thần thân thể, rất nhanh sẽ rách hư không trở lại cánh đồng hoàng vu tiểu thế giới khắc khắc làm lục thần trở lại cấm khu trước mắt lồng lực rung bần bật một cái máu đen bị hắn phun ra cả người ngã trên mặt đất làm cho cả tòa cấm khu đều phát sinh tiếng nổ vang rền phảng phất có vô tận hừng hực quang bạo phát một vị khủng bố thương thiên bàn tay lớn đem lục thần một cái tóm lấy đế đạo pháp tắc ánh sáng đem hắn bao vây không ngừng tẩm bổ chạm đất thần thân thể tu bổ thương thế của hắn là ai tổn thương ta nhi tiếng gào thét chấn động tiểu thế giới vạn đạo đều diện Thiên khung cũng bắt đầu sụp đổ, liền ngay cả cái kia Lưu Ly Thiên Đăng đều dường như muốn nằm dập xuống, quay về cấm khu nơi sâu xa tồn tại truyền ra từng đạo từng đạo sóng thần thức, khiến cho cấm khu đế vi càng ngày càng thịnh liệt lên. Được lắm Tần Minh, cái kia cấm khu bên trong cường giả giận dữ, đây chính là hắn thân tử, lại bị người cho trọng thương, cái kia cửu u địa phủ cùng Tần Minh, coi là thật là không đem hắn để ở trong mắt. Đợi ta xuất thế, chạm thứ nhất chính là U Châu Thành, ta muốn cho cửu u địa phủ trên dưới đều trở thành ta chất dinh dưỡng. Cấm khu âm thanh ầm ầm vận động, truyền khắp bát hoàng, thiên địa lục hợp đều ở cồn cồn phiêu động, đế đạo pháp tắc bao táp bao phủ cửu thiên, đây là một vị cổ chi đại đế ở nổi giận, tuyệt đối là tính chất hủy diệt. Huyền âm cung vị trí tiểu thế giới, mây gió biến ảo, vô cùng cuồng loạn khí lưu càn quét thương vũ, tiểu thế giới kia giới môn ầm ầm đóng cửa, ngoại trừ cấm khu bên trong tồn tại, không người nào có thể khống chế giới môn khép mở. Không chỉ có là huyền âm cung vị trí tiểu thế giới Tám thần tông vị trí tiểu thế giới cũng xuất hiện vấn đề lớn, ngày đó tám thần tông chủ hy sinh chính mình, bảo toàn tám thần tông trên dưới không có bị tề ra cùng yêu vực cường giả diện. Nhưng hôm nay, bên trong tiểu thế giới cấm khu không ngừng thức tỉnh, có đáng sợ cuồng loạn oai đem cả tòa tiểu thế giới đều bao bao ở trong đó, làm cho tám thần tông trên dưới đều ở trong cơn kinh hoàng, Lại không rời đi, chỉ sợ muốn chết ở cấm khu trong tay. Tám thần tông bên trong, có trưởng lão đưa ra cái nhìn, rõ ràng là tám thần một trong. Hắn biết huyền âm cung tiểu thế giới chuyện đã xảy ra, tâm trung hoàng khủng, liền cửu lũ địa phủ phái ra người đều một đi không trở lại, bọn họ tám thần tông lẽ nào có thể so sánh cửu lũ địa phủ càng lợi hại sao? Đời mới tám thần tông chủ chính là một tên thân mang thanh sam trung niên, xem ra khá là ôn hòa nho nhã, hắn nghe được này trưởng lão như như mày, vừa nhìn về phía cái khác trưởng lão, các ngươi làm sao đối xử việc này? Nay đời mới tám thần tông chủ nguyên bản cũng là tám thần một trong... Cùng đưa ra rồi đi tiểu thế giới vị kia trưởng lão có chút bất hòa, hắn leo lên vị trí tông chủ sau, tiện lợi dùng tám thần tông cùng tiểu thế giới tài nguyên, một lần phá vào võ vương cấp độ, nhưng sau khi, hắn tu hành liền rơi vào giằng buộc, phảng phất không nhìn thấy con đường phía trước, muốn vẫn đình ở lại chỗ này. Còn lại trưởng lão nghe được tông chủ hỏi như thế, tâm trạng cũng hiểu rõ, minh bạch tông chủ tâm ý, nhất thời mở miệng nói, tại hạ cho rằng không thể, tuần trưởng lão nói có điều là kẻ nhu nhược cử chỉ. Ai cũng không biết cấm khu bên trong sẽ ra biến cố gì, cũng không biết cấm khu biến cố sẽ kéo dài bao lâu. Nếu cứ vậy rời đi, khi nào trở về? Một khi truyền đi, chẳng phải làm cho cả cánh đồng hoang vui chế nhạo Tám Thần Tông nhát gan? Không sai, lão phu cũng không đồng ý rời đi. Tuy rằng tuổi già, nhưng lão phu còn có chút khí lực. Tuy rằng không thể quang đại Tám Thần Tông, nhưng cũng không đến nỗi dơ Tám Thần Tông uy danh. Tuần trưởng lao rất sợ chết, làm sao xứng đáng Tám Thần Tông liệt tổ liệt tông? Từng người từng người trưởng lão quay về tuần trưởng lao chất hỏi làm cho cái kia tuần trưởng lao thở dài một tiếng liếc mắt nhìn tông chủ lại nhìn một chút những kia chống đỡ tông chủ trưởng lão nội tâm bi thương đều đến lúc này các ngươi còn muốn bài trừ dị kỷ đây là muốn chôn vùi ta tám thần tông vạn năm cơ nghiệp a làm cản tám thần tông chủ vỗ một cái bàn vẻ mặt đột nhiên lạnh lùng hạ xuống tuần trưởng lão coi như ngươi không đồng ý các vị trưởng lão nói như vậy cũng không nên nói như thế lẽ nào toàn bộ tám thần tông Chỉ có ngươi tuần trưởng lão là đang vì tông môn tận trung, chúng. chúng ta đều là ở đối với tông môn bất lợi sao. Lão Phu Nguyên Lai like cũng không cho là như vậy, nhưng trước mắt, lão Phu thật sự không thể không nói một câu, này tám thần tông, sớm muộn muốn bị mất ở các ngươi trên tay. Các ngươi đã không muốn đi, lão Phu kia rời đi. Tuần trưởng lão nhìn tám thần tông chủ, không có một chút nào khiếp đảm, hắn vừa liếc nhìn vừa nãy duy trì trầm mặt mấy vị trưởng lão, các ngươi có thể muốn theo ta cùng rời đi. Những này ở vừa nãy duy trì trầm mặc trưởng lão nhìn nhau, có chút do dự không quyết định, bọn họ sở dĩ không tỏ thái độ, là bởi vì không muốn đắc tội tông chủ, bọn họ ở trong lòng tự nhiên cũng cho rằng rời đi càng tốt hơn, nhưng vào lúc này nói ra, không thể nghi ngờ là cùng tông chủ đối nghịch. Lớn luật. Tuần trưởng lão phản bội tông môn, xỉ nhục tông chủ, ý đồ phân liệt Tam Thám Thần Tông, làm sử tự. Tam Thần Tông chủ hét lớn, trong phút chốc, ba tên trưởng lão nhân vật đạp bước mà ra, Tam Thần Tông vương cấp vũ binh cũng giáng lâm hướng về tuần trưởng lao phương hướng chém rất xuống khủng bố nhuệ khí trong nháy mắt xuyên thấu tuần trưởng lao thân thể ba tên trưởng lao từng người chạm ở một cái phương vị lại đem tuần trưởng lao tươi sống xé rách đi đến chuyện này những kia trưởng lao sắc mặt lấp lóe âm thầm vui mừng lúc trước không có lung tung tỏ thái độ bằng không bọn họ chắc chắn bộ tuần trưởng lao góp chân tam thần tông căn cơ ở tòa này tiểu thế giới ai ở dám vọng nôn rời đi liền không nên trách bổn tông chủ không khách khí tam thần tông chủ lời mới vừa mới vừa nói chuyện. Tám Thần Tông cung điện nhất thời bắt đầu lay động lên, phản phất có một vị khủng bố cự chân từ Tám Thần Tông bên trong càn quét mà qua, toàn bộ Tám Thần Tông kiến trúc đều ở đổ nát, không biết có bao nhiêu người chết oan chết uổng, máu thịt tung tóe. Liền ngay cả Tám Thần Tông chủ bọn người không cách nào may mắn thoát khỏi với khó, ở cái kia tàn phá sức mạnh trước mặt, Võ Vương, Tuyệt đỉnh Thiên Tôn đều có vẻ cực kỳ yếu đuối, dễ dàng liền có thể giết chết. Hê hey hê, hey, các ngươi đã chết cũng muốn đợi ở chỗ này, cái kia bản đế tắc thành các ngươi chương 546, Thái Thương Đảo. Tam thần tông bên trong chuyện đã xảy ra, ngoại giới thượng không biết, mà Bích Lạc Hoàng cùng Tần Minh, cũng vào thời khắc này giáng lâm hoang thiên quốc vị trí tiểu thế giới. Thấy Tần Minh đến, bên trong tiểu thế giới người đều cao hứng vô cùng, dù sao đây là bọn hắn đại tần đế quốc chi chủ, là bọn họ tự mình nhìn thấy nhân vật huyền thoại. Xin chào bệ hạ. Biết Tần Minh trở về, tuần phiền vội vã dẫn dắt mọi người ra ngay tiếp, nhưng Tần Minh nhưng vung vung tay, ra hiệu bọn họ không cần nhiều lễ. Đồng thời truyền đạt trở về đệ nhất đạo ý chỉ truyền chỉ Đại tần đế quốc trên dưới Thu thập xong hành lý của mình Theo ta rời đi Cái gì? Rời đi Đang nghe tần minh mệnh lệnh sau Tất cả mọi người vô cùng không rõ Bây giờ hoang thiên quốc tên gọi tuy rằng xa suốt Nhưng bọn họ đại tần đế quốc vai tên Nhưng truyền khắp cánh đồng hoang vu Liền ngay cả tám thần tông đều không thể cùng bọn họ tranh đấu Bọn họ chính ở vào phát triển không ngừng thời kỳ Đem đạt đến cao độ trước đó chưa từng có Dưới tình huống như vậy. Tần Minh trở về lẽ ra dẫn bọn họ hướng đi càng cao hơn đỉnh cao, có thể Tần Minh ý chỉ, nhưng là để bọn họ toàn bộ rời đi, vứt bỏ hết thể cơ nghiệp, điều này làm cho bọn họ nhất thời không thể nào tiếp thu được. Tiểu thế giới sẽ có biến cố, cả giới đều sẽ không thái bình, chấm ý chỉ, như có người không tuân theo, chém lập quyết. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo uy nghiêm thanh âm, đồng thời bên cạnh hắn bích lạc hoàng bước chân đột nhiên đặt xuống, tiểu thế giới đều tùy theo run lên, mọi người toại không dám khinh thị Tần Minh ý chỉ dồn dập đình hạ thủ đầu sự bắt đầu thu thập hành lý đến còn xin tiền bối hỗ trợ Tân minh quay về trong óc luân hồi kỳ truyền âm tuy rằng luân hồi kỳ chỉ phụng mệnh bảo vệ hắn nhưng hắn tin tưởng mạng người quan trọng luân hồi kỳ sẽ giúp hắn việc này cổ chi đại đế có thể mở ra một tòa tiểu thế giới đế binh bên trong tự nhiên cũng tồn tại đầy đủ không gian tuy rằng không bằng tiểu thế giới như vậy diễn hóa hoàn chỉnh nhưng chứa đựng mấy vạn người vẫn là không thành vấn đề một chạy máu thịnh thế rốt cục vẫn là đến rồi đại đế hắn còn muốn vắng lặng sao. Luân hồi kỳ thần linh phát sinh một tiếng thở dài, trật từ tần minh trong cơ thể tỏa ra mà ra, lơ lửng giữa không trung, trải ra ra một cái tuyệt thế đại đạo, đi vào đường lớn này, liền có thể vào luân hồi bên trong trong không gian. Nghe được luân hồi kỳ đề cập tần vũ đại đế, tần minh nội tâm không nhịn được rung động lại, một chảy máu đại thế sắp đến, tần vũ đại đế mặc dù là thần đế, có thể trong cơ thể hắn cũng có không cách nào khép lại pháp tắc vết thương trước cùng thôn thiên yêu đế chiến đấu liền để Tần Vũ đại đế thương thế sâu sắc thêm rất nhiều, trước mắt cánh đồng hoang vu này trên ngũ đại cấm khu, nếu cấm khu cường giả ra hết, Tần Vũ đại đế sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Nếu như Tần Vũ đại đế ngồi yên không để ý đến, Tần Minh tin tưởng, dù cho là cấm khu chi chủ cũng không dám gây sự với Tần Vũ đại đế, nhưng Tần Vũ đại đế liền muốn ngồi xem thương sinh gặp nạn, vậy hắn làm sao xứng đáng đại đế hai chữ? Nếu như Tần Vũ đại đế ra tay, rất có thể sẽ nhờ đó mà hy sinh tính mạng. Bất luận người nào kết quả, đều không phải tần minh bằng lòng gặp đến. Tuần phiền, đại gia đều tiến vào luân hồi kỳ sau, ngươi phái những người này đi thông báo trên cánh đồng hoang tất cả mọi người, còn có cái khác tiểu thế giới, còn tám thần tông nơi đó, ta tự mình đi nhắc nhở. Tần minh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tự mình đến nhà báo cho tám thần tông, dù sao tám thần tông cũng là một tòa vương cấp thế lực, phái tuần phiền đi vào không quá thỏa đáng, có khu khiến cảm giác của bọn họ. Bậy hạ vạn sự cẩn thận. Tuần phiền cung kính nói. Chẳng biết vì sao, hắn cảm giác Tần Minh lần này trở về khí chất lại có biến hóa, mang theo một luồng không gì không xuyên thủng sắc bén tâm ý, tu vi cũng cường đại hơn rất nhiều. "Đi thôi." Bích Lạc hoàng thủ trưởng vung lên, cùng Tần Minh cùng bước ra tiểu thế giới, còn Luân Hồi Kỳ, căn bản không cần Tần Minh lo lắng, đợi được sự tỉnh xong xuôi, Luân Hồi Kỳ tự nhiên sẽ trở lại trong cơ thể hắn. Dù cho trong tiểu thế giới động tĩnh bị Thần Hà Sơn trở cấm khu phát hiện cũng không sao, có Luân Hồi Kỳ ở, coi như là chân chính cổ chi đại đế giáng lâm. Cũng có thể không sợ, đây chính là thần khí, mặc dù không cách nào chấn áp hoàn mỹ cổ chi đại đế, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị giải quyết. Bích Lạc Hoàng triển khai võ hoàng đạo tác, mang theo Tần Minh cùng tiến lên, tốc độ thật nhanh, thoáng qua hạ xuống tám thần tông vị trí tiểu thế giới. Đùng, đùng, đùng. Tần Minh vang lên giới môn, có một luồng hoang vu khí tức lan tràn ra, nhưng cũng không người đáp lại, làm cho Tần Minh cùng Bích Lạc Hoàng sâu sắc cao mày, đối diện một chút, đều có một loại dự cảm bất tưởng. Ta đến. Bích lạc hoàng nhanh chân bước ra, hoàng đạo vai ầm ầm tỏa ra, hắn một quyền đánh về tiểu thế giới kia giới môn, đúng một tiếng trường không cộng hưởng, đạo tác khí tức cuồn cuộn, bích lạc hoàng tin tưởng, cú đấm này âm thanh nhất định truyền vào bên trong tiểu thế giới, dù cho giới môn ngăn cách đạo tác sức mạnh, cũng không thể ngăn cách cái kia chấn thiên tiếng vang, nhất định sẽ có sóng chấn động, vang vọng tâm giới. Nhưng mà lần này trong tiểu thế giới vẫn không có bất kỳ người nào đáp lại, để tần minh trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nhất định là xảy ra vấn đề rồi. A. Đột nhiên, tiểu thế giới giới môn chậm rãi di động lại, một luồng nồng nặc mùi máu tanh nhất thời truyền ra, khiến cho tần minh vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, mùi máu tanh từ giới trong môn phái bồng bền đi ra, mang ý nghĩa cả tòa tiểu thế giới đều máu chảy thành sông, khó có người may mắn còn sống sót. Còn đi vào sao? Tần minh nhìn về phía bích lạc hoàng, bên trong nguy cơ trùng trùng, dựa vào sức mạnh của hắn sau khi đi vào kiên quyết không cách nào đi ra, duy có chỗ dựa bích lạc hoàng sức mạnh. Bích Lạc Hoàng trong con ngươi lập lòe thái dương giống như thần mang, phảng phất có thái dương tinh hỏa muốn xuyên thủng cái kia giới môn, thấy rõ trong tiểu thế giới cảnh tượng. Đương nhiên muốn đi vào, đây là cơ hội trời cho, vừa vặn đánh giá một hồi cấm khu sức mạnh. Bích Lạc Hoàng kiên định nói. Tân Minh gật gù, Bích Lạc Hoàng hắn tự nhiên rõ ràng ý gì, hắn muốn tham tìm tòi cấm khu gốc gác, nếu như mỗi một tòa cấm khu đều ngủ đông một vị cổ chi đại đế, cái kia không khỏi thật đáng sợ. Có điều liền như vậy đi vào, đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Bích lạc hoàng trầm ngâm lại, thủ trưởng run lên, bích lạc tháp huyền phù ở trên tay hắn, đem tần minh thu vào bích lạc trong tháp. Sau đó bích lạc hoàng ra sức một đòn, chiến diễn thần quyết tỏa ra, nhiều hệ đạo tắc sức mạnh dung hợp một quyền bạo giết mà ra, uy thế quần cuộn ba ngàn lần giảm, thiên khung là úp, cái kia giới môn bị hoành nhiên đánh văng ra, cực kỳ bá liệt quyền ý dường như có thể phá sát tất cả, nghịch chuyển cản khôn. Ẩm, giới môn mở ra trước mắt, càng nồng nặc mùi máu tanh phả vào mặt, dù là tần minh trên tay dính vào không ít địch thủ tiên huyết xem quen rồi sinh tử giờ khác này cũng có chút cảm giác buồn nôn cái kia mùi chết chóc không lọt chỗ nào bích lạc tháp chưa từng ngăn cách cái kia tinh lực giống như là muốn đem tần minh cả người đều thẩm thấu đi vào tất cả đều chết rồi tần minh xuyên thấu qua bích lạc tháp nhìn thấy bên trong tiểu thế giới tình hình nội tâm cũng không nhịn được rung động lại cả tòa trong tiểu thế giới thây chất đầy đồng khắp nơi quạng hữu hoang vu loan thoáng dường như có cô hồn đồng bền mà qua thiên điệu một mảnh gào thét thậm chí có thể nghe được quỷ tôn tụng kinh âm thanh Bọn họ mệnh hoa đều bị người hút đi. Bích lạc hoàng thấp giọng nói rằng, khiến cho tần minh hơi biến sắc mặt. Hắn nghe hệ thống nhắc qua, mệnh hoa cũng có thể coi mệnh nguyên, chính là sinh mệnh bản nguyên tinh hoa. Theo võ giả tu vi dần tăng, trong cơ thể mệnh hoa sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng đến một giới hạn trị sau, mệnh hoa liền sẽ không ngừng trôi qua, mãi đến tận mệnh hoa từ trong cơ thể trôi đi sạch sẽ, võ giả tính mạng cũng là hướng đi điểm cuối. Rất nhiều cổ đại cường giả vì kéo dài sinh mệnh, thường thường sẽ chọn tự phong. Cái này tự phong quá trình, cũng chính là phòng ngừa tinh hoa sinh mệnh trôi qua quá trình, nhưng võ giả cũng sẽ nhờ đó mà rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào tránh khỏi. Những người này nguyên nhân cái chết đều là mệnh hoa bị người hút đi, không nghi ngờ chút nào là có cổ đại cường giả xuất thế, muốn mượn bọn họ mệnh hoa đến kéo dài bản thân tính mạng, loại thủ đoạn này thực sự quá mức tàn nhẫn. đùng Bích Lạc Hoàng bước chân bước vào bên trong tiểu thế giới, một luồng cuồng bá cơn lốc cổn cổn đập ra đem phía trước mùi máu tanh càn quét ra, ánh mắt của hắn sắc bén, hoàng đạo ánh sáng điên cuồng lòng lánh, các hệ đạo tắc sức mạnh đang dệt, bích lạc tháp huyền phù ở trên đỉnh đầu hắn mới, rủ xuống vạn ngàn đạo tắc thần liên, theo bích lạc hoàng cùng bước chậm về phía trước. Ngươi trạng thái rất kỳ lạ. Lúc này, nhất đạo xa xôi tiếng truyền đến, mang theo một kia loạn cổ khí tức, làm cho bích lạc hoàng vẻ mặt vì ngưng, loạn cổ kỳ nguyên, đến hiện nay vẫn chưa thể bị thế nhân hoàn toàn hiểu rõ. Ngoại trừ loạn cổ những năm cuối thiên thần minh cùng ma giới hai đại phe phái cường giả ở ngoài, trước rất nhiều đế giả, hoàng giả, đều đều khó mà nói rõ bọn họ kết cục, đến hiện nay nhưng vẫn là cái bí ẩn. Các hạ là cấm khu chi chủ, hay hoặc là, là mượn cư cấm khu người. Bích lạc hoang mở miệng hỏi, khiến được đối phương trầm mặc lại, tùy tiện nói, tại hạ phụng cấm khu chi chủ mệnh lệnh, mời các hạ tiến vào ta Thái Thương Đảo, đồng mưu đại sự. Thái Thương Đảo. Tân Minh nói nhỏ nay phải làm là tám thần tông một tòa tên cấm khu ta vì sao phải tiến vào thái thương đảo lại có cỡ nào đại sự cần đồng yêu bích lạc hoàng mẫu như thần điện trong nháy mắt khóa chặt cái kia phương hướng của thanh âm bước chân đột nhiên một bước trong thời gian ngắn dáng lâm một hòn đảo phía trước bóng người cồn cồn nhìn kỹ trước mặt bị sương ngủ cuốn quanh hòn đảo xuyên thấu qua bích lạc tháp tần minh cũng nhìn thấy cái kia hòn đảo tình huống chỉ thấy từng sợi từng sợi hỗn độn khí như nộ sư giết đảo cả hòn đảo nhỏ xem ra cũng không lớn nhưng trong đó phảng phất có khác động thiên tồn tại rất nhiều không gian kỳ dị này là ở cho ngươi một con đường sống thái thương đảo bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng để bích lạc hoàng cười gần lại cho hắn một con đường sống đây là ở bố thí sao đáng tiếc ta thiên không muốn nảy con đường sống bích lạc hoàng trầm giọng nói các ngươi gây nên lấy thương sinh tính mạng để đánh đổi tại hạ chờ chẽn chờ chẽn như đổi chỗ mà nơi thế nhân đều như chúng ta nói theo một ý nghĩa nào đó bọn họ cũng không có thật sự chết đi, bọn họ đem ở tại chúng ta trong cơ thể, chứng kiến một hồi thịnh thế phồn hoa. Các ngươi có điều là ở tái hiện loạn cổ hỗn loạn, muốn cho ngọn lửa chiến tranh tái hiện ba ngàn giới, bổn hoàng há có thể cho ngươi môn? Bích lạc hoàng âm thanh lạnh lẽo, khiến cho thái thương trên đảo không một kia hỗn độn khí trực tiếp hóa thành hỗn độn đao chém tới, phảng phất liền vạn đạo đều bị chém chết. Bích lạc hoàng một bước bước ra, hoàng đạo chi quyền nộ kích mà ra, lại đem cái kia hỗn độn đao trực tiếp đánh tan đi đến. Hoang khí thần linh thoát ly hóa hình, thành tựu võ hoàng vị trí, bực này trường sinh pháp, rất thú vị, ta càng không đành lòng giết ngươi. Thái Thương Đạo bên trong, nhất đạo ầm ầm âm thanh truyền ra, để Bích Lạc Hoàng vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên, âm thanh này bên trong chen lẫn đế đạo pháp tắc, đây là một vị đại đế. Chương 547, cấm khu cường giả. Cổ chi đại đế, mỗi một vị đều độc bá thiên linh dưới, cửu thiên thập địa vô địch, cái kia cố độc nhất đế vương khí chất, coi như là thượng phẩm đỉnh, cao võ hoàng cũng không cách nào hình thành. Đại đế cường giả nhất cử nhất động, tất cả đều lộ ra pháp tắc khí tức cùng sức mạnh. Bởi vậy, làm Thái Thương đảo khắc một thanh âm truyền ra thì Bích Lạc Hoàng lập tức cảm ứng được. Đó là ngày xưa Đại đế nhân vật uy thế nắp thương vũ, cấm khu gốc gác quả nhiên sâu không lường được. Xem ra cần phải nên rời đi trước. Tân Minh mượn Bích Lạc tháp đối với Bích Lạc Hoàng truyền âm, Bích Lạc Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, chợt bóng người lấp lóe, chuẩn bị rời đi nơi đây. Muốn đi? Thái Thương đảo bên trong truyền ra nhất đạo hừ lạnh tiếng sau đó tần minh chính là nhìn thấy một bó ánh sáng sông lên tận trời như là sẽ rách cửu trọng thiên vũ một cái cuồng bá ma kích hướng về bích lạc hoàng hét giận dữ mà đến bích lạc hoàng thủ trưởng du lên đánh ra hừng hực đạo tát trưởng ấn, đem vị này cuồng bá ma kích dập tắt hắn cái kia dày đặc như mực tóc dài đều đều trên không trung tung bay mắt đầy phong mang nhìn về phía cái kia từ thái thương đạo bên trong đi ra người mặc hàm người đến tự báo họ tên không ngừng bước chậm hư không mà đến hoàng đạo huy thế không ngừng hướng phía trước đập ra. Tuy rằng cảnh giới áp chế đến lại phẩm võ hoàng cảnh, nhưng hắn vẫn mang theo năng thiên tư thế, còn như thượng cổ quân vương tái hiện nhân gian dưới quét ngang vô cùng, quả nhiên là loạn cổ người. Bích lạc hoàng nhẹ giọng nói, tuy nói loạn cổ cùng kỷ nguyên này tu luyện thể hệ đại thể không có thay đổi, nhưng loạn cổ người tổng có một ít thuộc về riêng thời đại kia dấu ấn, dấu ấn không sâu tình huống khó có thể phát hiện, nhưng nếu là dấu ấn đầy đủ thâm, thì sẽ bị nhận ra được. Mặc hàm cũng không có hết sức che giấu thân phận của chính mình cùng lai lịch. Hắn quyết định chủ ý muốn tuyệt sát Bích Lạc Hoàng, đã làm tốt khôi phục lại đỉnh cao nhất tu vi dự định, đang không có vạn sự đã chuẩn bị tình huống, không thể để cho Bích Lạc Hoàng đem tin tức truyền đi. Có lúc, biết quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Mặc hàm chậm rãi tiến lên, ma đạo ai cổn cổn mà khiếu, mi tâm của hắn phóng ra khủng bố ma đạo dấu ấn, chỉ thấy bàn tay hắn cách nắm vào trong hư không một cái, một vị ma long giấu móng tay nhất thời vô dết hạ xuống, cùng loạn đến cực điểm ma huy đem Bích Lạc Hoàng bao phủ, phải đem Bích Lạc Hoàng xóa bỏ. Bích lạc hoàng thần sắc hơi động, chiến ý dâng trào, vạn đạo tề khiếu, đối diện cái kia ma nộ giết mà đến ma long giấu móng tay, bích lạc tháp chỉ tay đánh ra cực kỳ cuồng bạo kiếm mang, xuyên thủng hư không, đập vỡ tan thương hùng, cùng cái kia ma long giấu móng tay đụng vào nhau, vô tận tử mang với trong phút chốc bạo phát, liền ngay cả bích lạc trong tháp tần minh phảng phất đều chịu đến một kia xuống kích, không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Hả? tần minh thanh âm ho khan cũng sẽ không truyền ra bích lạc tháp nhưng hắn nhưng vào lúc này cảm nhận được nhất đạo sắc bén ánh mắt ở nhìn kỹ hắn, hắn liếc mắt nhìn mặt hàm, cũng không phải người sau, tâm trạng nhất thời hiểu rõ, này đạo ánh mắt chỉ sợ là từ thái thương đảo bên trong truyền tới, cấm khu chi chủ, tân minh trong đầu mãnh chiến lại, cổ chi đại đế sâu cạn quả nhiên không thể suy đoán, bích lạc tháp chính là hoàng khí, nhưng cũng không cách nào ngăn cách đại đế cường giả thần thức thăm dò, mà này vẫn là cổ chi đại đế ngủ đông thì năng lực, một khi hắn tái hiện thế gian, đem không thể nào tưởng tượng được. Ma Long cựu trạng mặc hàm hai tay cấp tốc kết ấn nhất đạo lại nhất đạo cổ ấn bay tới, càng ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một vị Ma đạo pháp kiếm. Ma Long đứng đầu là chu kiếm, Ma Long thân làm kiếm thân, Ma Long chi vi làm kiếm phong, lực công kích tuyệt đại vô cùng, hướng về Bích lạc hoàng phương hướng đánh giết mà xuống. Trong giây lát đó, tiếng rồng ngâm chấn động cửu thiên, ma khí ngang dọc tiểu thế giới. Bích lạc hoàng thủ trưởng sẽ qua, thiên địa nổ tung, đáng sợ hư không mảnh vỡ bay xuống ở thiên địa, lại bị Bích lạc hoàng giận dắt. Hội tụ thành một mặt cứng rắn hư không tấm khiên che ở trước người của hắn, làm ma đạo pháp kiếm đánh giết mà xuống thì hư không tấm khiên nhất thời nứt ra, ma bích lạc hoàng quyền ấn cũng vào thời khắc này đánh giết mà ra, thảo phạt vô địch chiến diễn thần quyết bị bích lạc hoàng tiến một bước kéo dài, bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân sức mạnh, nhiều hệ đạo tắc sức mạnh dung hợp đánh giết ra một quyền hầu như có thể coi chấn động thiên địa, mặc hàm cầm trong tay ma đạo pháp kiếm tay càng bị nguồn sức mạnh này kinh sợ, cánh tay run lên, ma đạo pháp kiếm rơi ở trên mặt đất. Bổ ra tầng tầng cao sơn, trực xuống lòng đất. Đúng vào lúc này, Bích Lạc tháp gào thét mà ra, chấn áp ở Mạc Hàm phía trên, cả tòa tháp đều lưu chuyển hung hăng ánh sáng, từng sợi từng sợi ánh sáng đều hóa thành từng chuôi bảo kiếm tiêu diệt hạ xuống, dường như muốn đem Mạc Hàm giết chết đi đến. Mạc Hàm cười gần lại, các ngươi thật sự cho rằng buồn hoàng chỉ có như thế chút bản lãnh sao? Nhiều năm chưa từng hoạt động gần cốt, cũng làm cho thế nhân đã quên buồn hoàng uy danh. Không được, Tân Minh đang ở Bích Lạc trong tháp. Nhưng có thể cảm nhận được phía dưới Mạc Hàm khí tức biến hóa, hắn có thể nhận ra được, Mạc Hàm trên người gông xiềng đang bị giải trừ, hư không đều đang rung động, từng luồng từng luồng hoàng đạo vai chính đang điên cuồng xông lên phía trên đấm Bích Lạc tháp, dường như muốn đem cái kia chấn áp hắn tháp lật tung đến Ầm. Rốt cục, Mạc Hàm khí tức phá vào trung phẩm hoàng cảnh giới, tùy theo đối ứng chính là trung phẩm hoàng đạo tắc khí tức, Bích Lạc tháp lại không cách nào chấn áp Mạc Hàm, bị đánh bay, trở lại Bích Lạc hoàng bên người. Ngươi rãy khỏi gông xiềng cùng giằng buộc, Có thể chống đỡ bao lâu? Sau đó, ngươi còn có thể khôi phục sao?" Bích Lạc Hoàng cười nhạo, muốn dành cho Mạc Hàm nhất định áp lực trong lòng. "Quá mức rời đi tòa này tiểu thế giới, đi bên ngoài săn bán. Mạc Hàm khẽ miệng phát họa lên một vẻ quỷ dị độ cong, làm cho Bích Lạc Hoàng vẻ mặt lạnh lẽo. xuất sinh, hưởng ngươi năm xưa cũng là một đời hoàng giả. Chờ ngươi đến đèn cạn dầu thời khắc, như có một pháp có thể kéo dài tuổi thọ, ngươi cũng sẽ làm như vậy." Mạc Hàm cũng không để ý Bích Lạc Hoàng nhục mạ. Bước tiến của hắn rất bình tĩnh, tám thần tông không ít người mệnh hoa đều bị hắn hút đi, nội tâm của hắn từ lâu trở nên lạnh lùng, mặc dù đã từng cao cao tại thượng, hưởng thụ thế nhân hương hỏa, nhưng hắn bây giờ, lãnh khốc mà vô tình, chỉ có trường sinh, mới có thể bất hủ. Giết. Bích lạc hoàng một chữ phun ra, mặc dù đối phương là một vị trung phẩm hoàng, hắn vẫn hung hãn không sợ, triển khai thảo phạt đại thuật, hoành ép thương vụ đốn cực, không ngừng có lưu quang hội tụ đến, bảo quang soi sáng thập phương, hình thành một cái cổ trùng trên một tiếng ở Mạc Hàm trước người văng vọng. Mạc Hàm bị cái này cổ trung trở ngại bước tiến, sắc mặt tái nhợt, thủ trưởng run lên, phía dưới Ma đạo pháp kiếm vụt lên từ mặt đất, hắn vung lên Ma đạo pháp kiếm, Ma chi đạo thì lại hoàn toàn tỏa ra, trên người hắn phát sinh đáng sợ tiếng rắc rắc hưởng, con mắt của hắn làm cho người ta một loại dọa người yêu dị cảm giác. Ma đạo pháp kiếm sẽ qua, trước kia cổ trung bị chém nứt, hắn đạp bước mà ra, nhưng bích lạc hoàng vẫn chưa rời đi, mà là hướng về Mạc Hàm nổ ra nhất đạo hàn băng chi quyền. Băng chi đạo thì lại dáng lâm ở mạc hàm trên người, một luồng băng phong thiên địa sức mạnh lan tràn hẳn ra, dường như muốn đem mạc hàm trói buộc được trong đó. Cùng lúc đó, từng luồng từng luồng đạo tắc sức mạnh còn như sóng lớn đánh ở mạc hàm trên người, bích lạc hoàng khí thế như cầu vồng, hắn hung hăng cực kỳ, dù cho mạc hàm khôi phục trung phẩm hoàng tu vi, hắn vẫn phát sinh nghiền ép tính công kích, muốn nghiền ép miêu tả hàm đến đánh. Có thể mặc dù bích lạc hoàng dung hợp các hệ đạo tắc sức mạnh, nhưng thủy trung là hạ phẩm hoàng đạo tắc, mạc hàm tuy rằng khí tức bất ổn. Nhưng nhưng vẫn là trung phần hoàng, hắn đối với đạo tắc khống chế cực kỳ thuần thủ, đánh giết ra từng đạo từng đạo sắc bén ma quang, đem Bích Lạc Hoàng công kích xé rách đi đến. Người giết, tháp lưu lại. Đúng vào lúc này, Thái Thương Đạo cấm khu chi chủ lại phát sinh một thanh âm, làm cho Mạc Hàm vẻ mặt lấp lóe lại, "Tuân mệnh." Đem tháp lưu lại. Tân Minh trong mắt đột nhiên lóe qua nhất đạo nhuệ sắc, xem ra này cấm khu chi chủ đối với Bích Lạc Hoàng Trường Sinh Phương Pháp cảm thấy rất hứng thú, muốn phải căn cứ trong tháp lưu lại giấu đến tôi diễn lấy một vị đại đế thủ đoạn lừa tiên, này cũng không khó còn bích lạc hoàng đối với vu cấm khu chi chủ tới nói liền có vẻ có cũng được mà không có cũng được người cũng nghe được hôm nay ngươi kiên quyết không cách nào rời đi mặc hàm cười to lại vung vẩy ma đạo pháp kiếm nộ bổ xuống ma hà đầy trời phảng phất có từng con ma long bóng mở gào thét bích lạc hoàng bốn phương tám hướng đều có cồn cồn ma khí đập mà đến phải đem hắn mai táng với này tiền bối có thể lao ra sao thần minh lo lắng hỏi Không sao, mặc dù không cách nào giết hắn, nhưng muốn lưu lại ta, cũng không dễ như vậy. Bích Lạc Hoàng tự tin nở nụ cười, chợt chỉ thấy trên người hắn chạy xuôi bất hủ thần quang, mang theo tuyệt thế chi phong mang, hắn không ngừng hướng về Mạc Hàm bước chậm mà đi, đạo tác sức mạnh bao trùm ở trên tay, nương theo quả đấm của hắn cùng tấn công dữ dội mà ra. Lấy thân thể liều sao? Mạc Hàm phúng cười một tiếng, hắn nhưng là trung phẩm hoàng, đối phương càng muốn cùng hắn so đấu thân thể. Có điều... Làm Mạc Hàm cảm nhận được Bích Lạc Hoàng trên nắm tay truyền đến sức mạnh thì, trong mắt không khỏi né qua kinh ngạc vẻ, Bích Lạc Hoàng nắm đấm, cứng quá, hơn nữa, mang theo đạo tắc sức mạnh, quyền chấn động bắt phương, để hắn càng cảm thấy không cách nào ngang hàng. Nếu là ta ở thời điểm toàn thịnh, 10 chiêu bên trong liền có thể giết ngươi, đáng tiếc ta già rồi. Mạc Hàm trong con ngươi né qua nhất đạo vẻ không cam lòng, khủng bố đại trưởng ấn đánh giết mà ra, cùng Bích Lạc Hoàng điên cuồng va chạm. Hai người ở tiểu thế giới trong hư không điên cuồng đại chiến đem tần tầng, tầng kẹn nụ xe rách, hai người hai tay đều nhiễm trên người đối phương huyết, thế nhưng vẫn không có phân gia thắng bại đến. Liên một hạ phẩm hoàng đô giết không được, gắt gưỡi. Nhất đạo bất mãn tiếng từ thái thương đảo bên trong truyền ra, lập tức chỉ thấy thái thương trên đảo kiếm khí long thịnh, vô số sắc bén ánh kiếm bay lượn long lánh, cuối cùng hóa thành khủng bố một vị cự kiếm, hướng về bích lạc hoàng chém đúm ra. Một luồng dọa người áp bức kiếm uy để bích lạc hoàng không rớt mà run, không để ý tới cùng mặc hàm tiếp tục liều mạng. Chiêu kiếm đó tuyệt đối có chu diệt thượng phẩm hoàng sức mạnh, không phải trước mắt hắn có thể chống lại, cấm khu chi chủ ra tay, dù cho chỉ là tùy ý một đòn, cũng có thể trời đất xoay vần. Đường Đường đại đế, cũng được này đâm sau lưng hại người đê tiện cử chỉ. Ngàn cân treo sợi tóc, luân hồi kỳ tới rồi, luân hồi ánh sáng vung vãi thiên địa, đem cử kiếm kia hóa giải. Mạc Hàm thấy tình thế không đúng muốn lùi về sau, nhưng luân hồi kỳ nhẹ nhàng quét qua, liền có một luồng thao thiên cuồng bá ánh sáng đem Mạc Hàm quất trúng, ngăn ngắn mấy tức một vị trung phẩm hoàng tan thành mây khói, bực này uy lực, thường ngày tuyệt đối khiến người ta nhìn mà than thở, nhưng đối với tần bình tới nói, này nhưng chẳng có gì lạ, bởi vì đây là một vị thần khí sức mạnh, coi như là thượng phẩm hoàng cũng không dám cùng hình ảnh đúng. luân hồi kỳ không có đối với cấm khu tiến hành thảo phạt, mà là mang theo bích lạc hoàng cùng tháp rời đi tiểu thế giới. cấm khu bên trong có không cam lòng âm thanh truyền ra, nhưng theo cấm khu chi chủ một tiếng hư nhẹ, hết thảy âm thanh cũng đều bình tĩnh lại cả tòa tiểu thế giới đều quy về yên tĩnh. chương 548, vân châu thành thai bay vạ gió. vân châu thành, tứ đại thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu trở về sau đó đều đang ra sức tu hành, hiếm có tranh đấu, làm cho vân châu thành bình tĩnh một quãng thời gian. nhưng là ở hôm nay, vân châu thành bình tĩnh bị ầm ầm đánh vỡ, nhất đạo khủng bố đến cực điểm kiếm mang xé rách thương vũ, thiên khung tầng tầng lớp lớp mở tung, một luồng dọa người đế đạo pháp tắc ai dáng lâm xuống, bao phủ cả tòa vân châu thành. Để cho bên trong mỗi một người linh hồn đều đang run rẩy, dường như cũng bị này cố dâng trào thịnh liệt đế uy thế đổ đến. Xảy ra chuyện gì, muốn diệt thế sao? Có không rõ vì sao dân chúng thất kinh, liền khung tiêu đều ở đổ nát, hư không loạn lưu càn quét mà xuống, phòng ốc lầu các không ngừng hủy diệt, mây gió biến ảo, liền đại địa đều xuất hiện vết rách, giống như tận thế giống như cảnh tượng. Vâng ca. Thần điện rơi dụng mà xuống, tảng lớn tiên hà tử quang nhấn chìm vân châu thành có thật nhiều võ giả liền kêu thảm thiết còn đến không kịp phát sinh, thân thể liền đột nhiên nổ tung, huyết nhục như bùn. La gia, Vân Châu thành một tòa thiên tôn cấp thế lực, truyền thừa vạn năm năm tháng, nguy nga đột nhiên, chính là Vân Châu thành một tòa quái vật khổng lồ, thường ngày ngoại trừ thế lực cấp độ bá chủ ở ngoài, căn bản không có người nào dám trêu chọc bọn hắn. Nhưng bây giờ, tòa này thiên tôn cấp thế lực, đều tao ngộ khó có thể tưởng tượng kiếp nạn, khủng bố pháp tắc thần lôi oanh rét mà xuống, đem nửa tòa La gia đều hành sụp lao tổ từ trên xuống dưới nhà họ la đều đang hô hoán lao tổ bọn họ tu vi thấp đối diện loại này thiên đạo kiếp nạn căn bản là không có cách tương đối chỉ có thể đem hy vọng ký thác với lao tổ có thể ông tổ nhà họ la dù cho là thành danh đã lâu thiên tôn cường giả lại sao có thể ứng phó đạt được trước mắt hai nạn chỉ thấy ông tổ nhà họ la cùng la ra hai vị khác thiên tôn nhân vật huyền phù với không ba người liên thủ đánh ra một mảnh hừng hực màn ánh sáng muốn ngăn trở cái kia hét giận dữ mà xuống lôi đỉnh công kích nhưng mà La gia ba vị thiên tôn màn ánh sáng như châu châu đa xe nhất đạo thiên lôi dáng lâm liền đem này màn ánh sáng nổ đến nát tan lập tức lại là nhất đạo xích thần trật tự bổ xuống nhất thời đem La gia ba vị thiên tôn bó cúc vây một tiếng tam đại thiên tôn đều đều nát tan để La gia người cảm thấy tuyệt vọng không chỉ có là La gia vân châu thành thế lực của hắn cũng vô cùng bi thảm đối diện trên hư không hủy diệt loạn lưu trùng kích vào đến bọn họ không hề có chút sức chống đỡ bị nhân chìm, bị đánh giết mà vân châu thành tứ đại thế lực cấp độ bá chủ tình huống đồng dạng không thể lạc quan bốn tòa thao thiên đại trận lóng lánh tuyệt thế thần quang đó là hoàng việt sáng có từng cái từng cái hoàng đạo pháp văn lưu động âm âm luôn âm hưởng triệt cửu thiên thập địa bốn đại vũ hoàng cường giả tất cả đều bước chậm mà ra diêu vọng tương cung sau đó thở dài đây là kỷ nguyên chung kết sao ân gia võ hoàng hai tay dựa vào sau lưng hai con mắt lập loè yêu dị ánh sáng xuyên thấu qua vô tận xa xôi không gian cùng thiên hành kiếm tông cùng thánh nguyên tông võ hoàng đối diện Nhưng đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Không thể, kỷ nguyên làm sao có khả năng liền như vậy chung kết, thời đại vàng son vừa mới bắt đầu mà thôi. Triệu gia võ hoàng cả người đều hóa thành thành khu, dường như vạn pháp bất xâm giống như, đến hương nguyên cảnh, hắn sao không trả nổi giải trong thiên địa này rất nhiều quy tắc cùng trật tự. Thời đại vàng son chưa kết thúc, kỷ nguyên không phải làm liền như vậy chung kết mới đúng. Các ngươi xem, là triệu gia võ hoàng. Vân Châu thành người dồn dập ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy triệu gia phương hướng bước ra nhất đạo cuồng bạo khủng bố bóng người rõ ràng là triệu gia võ hoàng hắn vung lên võ hoàng chi quyền đánh giết mà ra hoàng uy chấn đạm thiên địa đối kháng cái kia đánh giết mà xuống thần lôi van ca triệu gia võ hoàng bị cái kia hư không thần lôi chấn đến liên tục thổ huyết thân thể lão đảo suýt nữa ngã xuống không được ta như đổ, đại trận chống đỡ không được bao lâu cả gia tộc đều sẽ diệt triệu gia võ hoàng liếc mắt một cái phía dưới triệu gia hoàng đạo pháp trận đã lão đà lão đảo lúc nào cũng có thể đổ nát, đến lúc đó, đối với triệu gia hậu nhân tới nói, chính là không cách nào né qua kiếp nạn. Cho tới rời đi triệu gia, cái kia càng là một con đường chết, thiên lôi răng thế, cuộn cuộn không đớt, giống như ở diệt thế, thế giới bên ngoài cũng hung hiểm vạn phần. Hoàng tổ. Triệu gia người ở gào lên đau xót, bọn họ hoàng tổ, sừng sững ở phía trên đại trận, làm thủ hộ bọn họ đệ nhất đạo bình phong. Triệu gia. ân gia võ hoàng ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn thấy triệu gia võ hoàng tình huống quẹ miệng nhưng hiện lên một tia khinh bị nụ cười, làm như thế, đáng ra không. Võ hoàng mới là một gia tộc căn bản, nếu Võ hoàng ngã xuống, gia tộc có thể chống đỡ bao lâu? Triệu gia Võ hoàng, ngươi quá ngu xuẩn. Ân gia Võ hoàng khe khẽ lắc đầu, bọn họ thân là Võ hoàng cường giả, muốn rời khỏi Vân Châu thành cũng không khó, nhưng nếu muốn cứu lại lần này nguy cơ, nhưng là tuyệt đối không thể. Coi như đại đế độ kiếp, cũng chỉ đến như thế. Xem ra, ta cũng là thời điểm rời đi Vân Châu thành. Thánh Nguyên Tông Võ Hoàng thật dài thở dài, hắn mục quang đảo qua Thánh Nguyên trong tông chúng đệ tử, hắn không thể bảo toàn tất cả mọi người, chỉ có thể mượn không gian pháp khí, làm hết sức mang mấy người rời đi. Triệu ra cách làm quá mức ngu xuẩn, đến người cuối cùng cũng không giữ được. Thiên Hành Kiếm Tông Võ Hoàng vẻ mặt sắc bén đến cực điểm, dưới chân của hắn huyền phù hắn Hoàng đạo chi kiếm, hắn biết rõ, bọn họ Thiên Hành Kiếm Tông đại trận cũng chống đỡ không được bao lâu, đợi được Hoàng đạo pháp trận phá nát trong nháy mắt, chính là hắn lúc rời đi. Bà ngượn bọn họ thiên hành kiếm tông thân pháp thần thông, muốn rời khỏi này Vân Châu Thành, cũng không khó. Hoàng tổ, ngài đi trước đi. Lúc này, triệu gia mọi người, đều ở tan nát coi lòng địa hô đây là bọn hắn hoàng tổ, dù cho phủ thêm chất liệu đá áo giáp, vẫn không cách nào chống đỡ xích thần trật tự đánh giết, đó là thiên địa pháp tắc diễn hóa mà thành công kích. Thiên địa pháp tắc, không gần như chỉ ở đối ngoại chống lại, cũng phản chấn đến phía dưới, để triệu gia võ hoàng quần áo nhiễm huyết, lào đảo mà đi. Ta lấy hoàng đạo pháp khí hộ tí các ngươi rời đi, còn có thể chống đỡ bao lâu, liền xem mệnh số của các ngươi. Triệu gia võ hoàng mở miệng, trong thanh âm lộ ra nồng đậm người hoài, hắn là võ hoàng, quan sát ba ngàn giới, hiện nay nhưng cảm nhận được tự thân nhỏ bé, thiên địa pháp tắc, không có đi tới nguyên cực cảnh, làm sao có thể chống lại. Hoàng tổ. Mọi người làm sao nhẫn tâm nhìn thấy hoàng tổ vì bọn họ làm ra khổng lộ như thế hy sinh, nếu như có thể, triệu gia võ hoàng tuyệt đối có thể bình yên vô sự điệu rời đi. Nhưng vì thủ hộ bọn họ, hắn cam nguyện đấm máu, cam nguyện chịu đến thiên đạo thảo phạt. đa tạ hoàng tổ. Một vị triệu gia tuyệt đỉnh thiên tôn trước tiên leo lên hoàng khí, thôi thúc pháp khí, vội vã rời đi. Khẩn đón lấy, lại lục tục có vài vị cường giả leo lên hoàng khí, bọn họ nhìn một chút vì bọn họ đấm máu liều mạng võ hoàng, trong mắt lóe ra một vệ quyết tuyệt vẻ, tuy rằng còn có một chút người không có leo lên hoàng khí, nhưng bọn họ đã không để ý tới, hợp lực khởi động hoàng đạo pháp khí rời đi Ai? nhìn thấy tình cảnh này triệu gia võ hoàng bất đắc di thở dài còn lại triệu gia người cũng bi phẫn nguyện cùng võ hoàng cộng chết các ngươi triệu gia võ hoàng nội tâm có cảm động có căm ghét cũng có ấm áp trăm mối cảm xúc nổ ngang đạo tác lực lượng điên cuồng tỏa ra muốn đem những kia đánh giết hạ xuống công kích hết mức chặn trở lại Người này lại là cần gì chứ bọn họ cũng không đáng không phải sao ân gia võ hoàng trải qua triệu gia võ hoàng bên cạnh nhìn thấy triệu gia những người kia điều động hoàng đạo pháp khí rời đi cười gần lại Phun ra giọng nói lạnh lùng, tao này thay bay vạ gió, liền nên vứt bỏ một ít người vô dụng, bảo lưu gia tộc Tinh Anh, mới vừa rồi là kéo dài gia tộc Tông môn Hương hỏa biện pháp duy nhất. Thánh Nguyên Tông cùng Thiên Hành Kiếm Tông võ hoàng đều đều giáng lầm, bọn họ đã chọn mấy tên Thiên Phú hậu bối kiệt xuất cùng tu vi mạnh mẽ người, theo bọn họ trốn ly Vân Châu thành. Coi đời này Thiên Phú người kiệt xuất trung quy là số ít, ở trong gia tộc cũng là như vậy, bọn họ tất cả đều là ta hậu nhân, ta như thế nào nhẫn tâm lưu bọn họ chờ chết ở đây? Triệu gia Võ Hoàng thổ huyết không ngừng, nhưng vẫn cứ không hề từ bỏ, bóng người của hắn cực kỳ cao to, như một vị viễn cổ nham thạch cự nhân, che ở Triệu gia hậu nhân trước người. Đáng thương, buồn cười. Ân gia Võ Hoàng như vậy đánh giá, chỉ cần bất tử, hậu nhân lại đáng là gì? Có thể sinh ra hoàng đạo sức mạnh huyết thống mạnh nhất thiên tài, trăm năm, ngàn năm sau khi, lại là thượng giới một tòa thế lực cấp độ bá chủ. Đạo bất đồng bất tương vi lưu, các ngươi hà tất nhiều lời? Triệu gia Võ Hoàng lạnh lùng nói rằng, hắn biết rõ Mấy người này căn bản không phải thật tâm muốn quên hắn, có điều là muốn xem chuyện cười của hắn thôi. A, không biết cấn nhắc. Thánh Nguyên Tông Võ Hoàng phất tay áo, nhìn thấy có khủng bố công kích hướng về nơi đây đánh giết mà đến, cũng không lại quá nhiều dừng lại, chân đạp trường không, cồn cồn mà đi. Còn lại Võ Hoàng cũng đều trước sau mà đi, cả tòa vân châu thành, chỉ còn dư lại một vị Võ Hoàng, triệu gia Võ Hoàng, hắn độc lập trên bầu trời, thủ hộ hắn hậu nhân. Kỳ thực triệu gia Võ Hoàng trong lòng làm sao thường không rõ ràng. Dù cho hắn liều mạng, cũng không thể thủ hộ đạt được cả gia tộc, có thể chạy đi, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người thôi, đến cuối cùng, cả gia tộc, như thế sẽ diệt. Nhưng hắn không qua được nội tâm lằn danh kia, hắn không cách nào trơ mắt lưu lại con cháu của chính mình đợi sau chờ chết. Hoàng tổ, người đi nhanh đi, không đi nữa liền không kịp. Triệu gia người khuyên can triệu gia võ hoàng, bọn họ sao không biết vận mệnh của mình. Vân Châu thành tao này thay bay vạ gió, cả tòa chủ thành đều sẽ diệt, bọn họ căn bản trốn không ra chỉ có võ hoàng, cựu châu thành sức chiến đấu cao nhất mới có một chút hy vọng sống. lao tổ trước đây xin lỗi các ngươi, căn cứ thiên phú tiềm lực mà đối với ngươi môn có bất công, hiện tại lao tổ hy vọng có thể bồi thường các ngươi. các ngươi đều là triệu gia hậu nhân, chỉ muốn các ngươi còn có một người ở đây, lao tổ sẽ thủ hộ các ngươi, mãi đến tận lực kiệt, cho đến chết đi. ông tổ nhà họ triệu chấn động vân châu thành, để triệu gia lòng người sinh ấm áp, để ân gia. Thiên hành kiếm tông cùng thánh nguyên tông bị vứt bỏ người trăm mối cảm xúc nguồn ngang, bọn họ thiên phú không đủ, thực lực cũng không đủ mạnh, bởi vậy, trở thành con rơi. Tín ngưỡng của bọn họ, bọn họ dựa vào, vứt bỏ bọn họ, mang đi tinh anh, đi xa tha hương, đem bọn họ vứt bỏ với này. Tứ đại thế lực cấp độ bá chủ, chỉ có triệu gia chi hoàng lưu lại, trở thành hắn hậu nhân thủ hộ giả, dù cho chiến đến thời khắc cuối cùng, hắn vẫn không chịu từ bỏ. Rốt cục, thánh nguyên tông hoàng đạo pháp tắc trước hết tan vỡ khủng bố sát phạt lực lượng cắn giết xuống, không biết có bao nhiêu người trong nháy mắt biến thành cho bụi, sau khi, là ân gia cùng thiên hành kiếm tông hoàng đạo phát trận, Tam đại thế lực cấp độ bá chủ, trước sau bị trở thành địa ngục, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Vân Châu Thành, hai bay vạ gió bay tới, lục đạo vỡ diệt, một phái tận thế cảnh tượng, không tốn thời gian giải là sẽ trở thành một tòa tử thành. Trưng 549, Thần Đình Người Giáng Lâm. Cựu Châu Thành, chính là nhân loại cương vực chính chủ thành lớn phân biệt chiếm cư trung ương cùng bát phương võ đạo hưng thịnh nắm giữ thế lực cấp độ bá chủ toa chấn vạn thiên tuế nguyệt tới nay thế lực cấp độ bá chủ có lẽ sẽ thay đổi nhưng cửu châu thành tách cục nhưng chưa từng thay đổi nhưng hôm nay vân châu thành chịu khổ thai bay vạ gió khủng bố tuyệt luân công kích từ thiên khung hạ xuống diệt này một tòa chủ thành thậm chí vân châu thành phụ cận thành nhỏ cũng đều khó thoát vận rủi trong lúc nhất thời nhân loại cương vực tây bắc nơi phảng phất trở thành nhân gian luyện ngục Thiên đạo cương thường đều đều không tổn, liền ngay cả Thiên Hành Kiếm Tông, Thánh Nguyên Tông cùng Ngân gia đều trước sau diệt. Ba đại vũ hoàng mang theo từng người một ít tinh anh văn bối, rất sớm địa thoát đi Vân Châu Thành, nhưng đem phần lớn bình thường người đều ở lại Vân Châu Thành chờ chết. Chỉ có Triệu gia võ hoàng trước sau sừng sững ở Hoàng Đạo Pháp trận bên trên, chân đạp trường không, cả người máu me đồng địa, liền ngay cả mắt trái đều bị tổn hại, nhưng hắn trước sau chưa từng ngã xuống. Hắn rất mệt mỏi, hiện lộ ra giàn mua khí tức. Nhưng hắn không dám ngã xuống, phía sau hắn, là con cháu của hắn hậu nhân, trong cơ thể chạy xuôi hắn huyết mạch, hắn như ngã xuống, hắn hậu nhân đem bộ những thế lực khác góp chân. Vân Châu thành kinh thiên biến cố, rất nhanh đã kinh động cái khác tám tòa trụ thành, thiên châu trong thành, thiên mệnh lao nhân bảy xuống 9981 tòa trận pháp, muốn thôi diễn xuất Vân Châu thành vì sao như vậy, nhưng khiến 81 tòa trận pháp đều đều tổn hại. Lần này đại kiếp nạn làm đến đột nhiên, cũng không phải là thiên tai mà là nhân họa. Thiên mệnh lão nhân nhẹ giọng tự nói, để thiên mệnh môn mọi người đều đều ở bên trong tâm du lên. Nhân họa, có thể làm cho một tòa chủ thành đều diệt sao? Có người ở thiên ngoại công kích tòa này thế giới, dẫn đến tòa này thế giới thiên địa pháp tắc tự chủ vận chuyển phong ngự, hai nguồn sức mạnh xung kích dư âm, phản chấn ma xuống, lúc này mới khiến Vân Châu thành diệt. Thiên mệnh lão nhân thở dài nói, để mọi người đều đều chấn động, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, có thể thảo phạt một tòa thế giới. Sư tôn, thiên ngoại. Còn có những thế giới khác sao? Một ít thiên mệnh môn đệ tử cũng không biết thái sơ đại lục tồn tại, cũng không biết chính mình thân ở chính là mảnh vỡ thế giới. Hiện nay biết có người ở thiên ngoại thảo phạt tòa này thế giới, trong lòng rất là chấn động, có chút không biết nên làm sao tự xử. Thiên ngoại. Các ngươi sau đó tự nhiên sẽ rõ ràng, trước mắt vẫn chưa tới thời điểm. Vân Châu thành sự, các ngươi tạm thời không cần nhúng tay, nỗ lực tu hành chính là, để ta thiên mệnh môn sẽ có một ngày có thể quang đại. Thiên mệnh lão nhân thở dài nói rằng, tương lai, muốn dựa vào các ngươi. Sư Tôn hôm nay tựa hồ đặc biệt thương cảm. Một vị Thiên Tôn mở miệng nói, ở Thiên Mệnh lão nhân dưới chướng tu hành nhiều năm như vậy, tự nhiên có thể nhìn ra Sư Tôn hôm nay tâm tình có chút không đúng. Thiên Mệnh lão nhân cười khổ, trong các ngươi rất nhiều người, ta đều chỉ truyền thụ võ đạo, chưa từng truyền thụ thôi diễn thiên cơ thuật, các ngươi cũng biết vì sao. Ngày đó Tôn vẻ mặt lấp lóe lại, hồi đáp, Sư Tôn đã từng đề cập tới, tu hành tìm hiểu mệnh trời chi đạo vô cùng, có khả năng gặp thiên hiển. không sai, không chỉ có tao ngộ thiên hiển, hơn nữa còn dễ dàng quá sớm chết trẻ. thiên mệnh lão nhân bình thản nói, sư tôn của ta, cùng thế hệ sư huynh đệ đều chỉ có cảnh giới của hắn một nửa tuổi thọ, có thậm chí càng ngắn hơn. nhưng là sư tôn ngài, mọi người mù quang đều là du lên. thiên mệnh lão nhân nói là kỷ nguyên này tuổi thọ tối dài lâu võ hoàng cũng không quá đáng, trong thiên hạ cũng chỉ có nghe nói cửu u hoàng đồng dạng trường thọ. có thể nói. Thiên mệnh lão nhân cùng cửu u hoàng tuổi thọ vượt qua một ít cổ chi đại đế, nếu không có hai người đều có siêu phàm bối cảnh cùng thực lực, chỉ sợ sớm đã có cường giả đến nhà ép hỏi trường thọ bí quyết. Thiên mệnh lão nhân để chúng đệ tử đều cảm thấy không rõ, nếu tu hành mệnh trời chi đạo người đều dung dễ chết yểu, Cái kia vì sao Thiên mệnh lão nhân có thể sống hơn triệu niên? Thật không dám dò dám, ta có thể sống tới trăm vạn năm tháng, chính là bởi vì ta ở thành hoàng thị, vừa vận dùng trường sinh linh dược là có thể làm cho cổ chi đại đế đều cấp phá đầu trường sinh linh dược, có thể làm cho cổ chi đại đế sống thêm đời thứ hai sinh mệnh, ta mới võ hoàng tu vi, vốn nhờ này có thể siêu thoát rồi giảng buộc ràng buộc, nẽ qua thiên cơ sư vận rủi. Thiên mệnh lao nhân xa xôi nói rằng, đã như vậy, sư tôn vì sao bị quan? Ngày đó tôn không rõ. Thiên mệnh lao nhân chậm rãi lại nói, ta tuy rằng nẽ qua tầng tầng mệnh trời chi kiếp, nhưng tích lũy đến cuối cùng, cũng là trở thành đại sát kiếp, sư phụ ta có linh cảm. Không lâu sau đó, ta đại nạn sẽ đến. Sư tôn bây giờ đã là trung phẩm hoàng, đã có đột phá tới thượng phẩm hoàng su thế, sao đại nạn sắp tới. Chúng đệ tử quăng thời gian trước mới nghe nói mệnh trời võ hoàng sắp phá cảnh, nhưng lại muốn nên đón đại nạn. Ta tư chất có hạn, trăm vạn năm tháng không ngừng tích lũy, lúc này mới nước chảy thành sông, có thể mệnh trời đến, lại há lại là nhân lực có thể đối kháng, đại nạn, không xa rồi. Nhìn thấy chúng đệ tử âm u vẻ mặt, thiên mệnh lão nhân lại nói, hay là các ngươi nỗ lực một ít là có thể xoay chuyển mệnh trời. Vân Châu thành phía trên, tầng tầng lớp lớp kẻ nú bên trên, mênh mông vô tận thiên ngoại, mấy bóng người đứng sóng vai, chỉ có một bóng người cầm trong tay đế kiếm, đứng phía trước nhất, lần lượt địa hướng về phía dưới chém đánh mà ra. Không nghĩ tới này mảnh vỡ thế giới thiên địa pháp tắc đã diệt hóa đến nước này, còn thật là khó khăn. Có điều Trung quy không phải không thiếu sót, không thể ngăn cản Nam Hoa Thần Đỉnh bước chân. Cái kia cầm trong tay đế kiếm cường giả cười lạnh, đế kiếm sẽ qua lại một lần bổ xuống, trong phút chốc, ánh kiếm thao thiên, đế đạo pháp tắc khí tức ước chế không được địa hướng về bốn phía khuế tán, khoảng cách hơi gần một ít mảnh vỡ thế giới đều có cảm ứng. Thiên ngoại cuồn cuộn, không ngừng có khủng bố nhuệ khí hướng về tứ phương bạo xạ mà ra, cuối cùng, nhất đạo sát mang cắt ra vĩnh hằng, triệt để đem mảnh vỡ thế giới vỡ ra một góc, Nam Hoa thần đỉnh các cường giả vẻ mặt vui vẻ, dồn dập bước chậm mà ra, theo cái kia pháp tắc trô vỡ tiến vào mảnh vỡ bên trong thế giới. Ngay này Nam Hoa thần đỉnh người Có ngày đó cái kia đế chủ thuộc hạ, cũng có hắn đệ tử cùng môn đồ, cảnh giới của bọn họ, hoặc là ở hư nguyên cảnh, hoặc là ở vương đạo cảnh cấp trung. Hư nguyên cảnh cường giả dáng lâm mảnh vỡ thế giới là vì hoàn thành nhiệm vụ, còn vương đạo cảnh cấp trung người, nhưng là vì rèn luyện. Thiên tôn cảnh giới võ giả, nay mảnh vỡ thế giới có thể cung cấp thí luyện có hạn, không được quá to lớn tác dụng. Không biết này mảnh vỡ thế giới có hay không hơi hơi xuất chúng một ít nhân vật, nếu là không có, chuyến này hơi bị quá mức vô vị. Còn có Ngày đó sinh hoàng thể đến cùng làm sao, ta cũng rất muốn kiến thức một phen. Một tên vẻ mặt sắc bén thanh niên phun ra nhất đạo lạnh lẽo chi ngữ, rõ ràng là Nam Hoa Đế chủ đệ tử đắc ý, tư đồ sư. Chỉ là mảnh vỡ thế giới mà thôi, có thể có cái gì hơn người thiên tiêu. Toàn này thế giới còn không bằng Nam Hoa thần đỉnh thống ngự địa vực rộng rộng, thiên địa nguyên khí không đủ rồi rào, thiên địa pháp tắc không đủ hoàn thiện, có thể có tiên thiên thân thể sinh ra đã rất hiếm có rồi, muốn tìm ra có thể cùng tư đồ sư huynh một so sánh người chỉ sợ quá khó khăn. Một người khác thanh niên nịnh nọt nói, hắn chính là Nam Hoa Đế chủ môn đồ, so với tư đồ sư địa vị thấp rất nhiều. Có điều, này thanh niên tuy là nịnh hót tư đồ sư, nhưng trong giọng nói của hắn tương tự mang theo một vệ tự kiêu tâm ý, hiển nhiên đối với này mảnh vỡ thế giới thiên tài cũng không thế nào để mắt. Ở Thái Sơ đại lục, rất nhiều đại đế cường giả trừ mình ra đệ tử thân chuyên ở ngoài, còn có rất nhiều môn đồ, những này môn đồ có thể trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm đều khó mà nhìn thấy đại đế nhưng chỉ là đại đế môn đồ tầng này thân phận, đều đủ để mang cho hắn vô thượng thù vinh, người khác nếu là đối với hắn bất kính, liền như đồng đối với đại đế bất kính. Mặc dù là ở Thái Sơ Đại Lục, những này đại đế môn đồ cũng có thể nên ngang mà đi, chớ đừng nói chi là bọn họ dáng lâm này mảnh vỡ thế giới, càng là mắt cao hơn đầu, không nói bất luận người nào để vào trong mắt. Không nghĩ tới ở thiên ngoại thảo phạt, dĩ nhiên khiến này mảnh vỡ thế giới như vậy tàn tạ. Một tên thanh niên nhìn phía dưới tàn tạ, có chút không đành lòng Mảnh vỡ thế giới run dế mà thôi. Năm đó thái sơ đại lục bị thương nặng, những mảnh vỡ này thế giới phàm nhân đều đáng chết tuyệt mới đúng, không nghĩ tới bọn họ không chỉ có kéo dài hơi tàn, hơn nữa còn phát triển đến một bước này, đã là thượng thương ban ân. Bây giờ, bọn họ may mắn có thể nhìn thấy chân chính đại lục thiên tài, phải làm cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Có thiên tài lạnh lùng cười nói, lần này đi tới tiểu thế giới, tất cả vẫn là biết điều làm chủ, đế chủ hy vọng bồi dưỡng trời sinh hoàng thể trưởng thành lại để thái sơ đại lục những thế lực khác biết. Nếu như hiện tại đem động tinh huyên nào quá lớn, để những thế lực khác biết rồi, sau khi trở về chỉ sợ khó có thể hướng về đế chủ phục mệnh. Nam Hoa đế chủ một tên thuộc hạ mở miệng nói rằng, còn lại người nghe được đế chủ hai chữ sau, ngạo mạn vẻ mặt nhất thời có thu lại, sau đó đáp ứng, tất cả tự nhiên lấy đế chủ bàn giao việc làm chủ. Trước tiên tìm một nơi tìm hiểu này mảnh vỡ thế giới tình hình, sau khi lại trời sinh hoàng thể tâm tích ngày đó sinh hoàng thể tổ tiên cũng là một vị đại đế nhân vật là đế chủ kết bái nghĩa đệ nói vậy bọn họ nên đối với thân phận hơi có nghe thấy đến lúc đó sự tình nên thuận lợi nhiều lắm phụ trách việc này cường giả dạn dò lập tức mọi người hóa thành mấy bóng người lướt tầm ầm ra hướng về phồn hoa nơi mà đi vân châu thành bên trong khắp nơi bừa bộn quê hương phá diệt tử thương vô số không biết có bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi ngẫu nhiên trở thành một tòa tử thành mà ở này tòa trong tử thành chỉ có một nơi còn còn có sinh cơ Cái kia chính là tứ đại thế lực cấp độ bá chủ một trong triệu gia, triệu gia hoàng đạo Pháp trận tuy rằng lão đà lão đạo, nhưng trung quy vẫn không có đổ nát, vẫn cứ thủ hộ phía dưới triệu gia con cháu. Theo Nam Hoa thần đình người tiến vào mảnh vỡ thế giới, cái kia tàn phá thiên khung dần dần bình ổn lại, sấm gió tiêu tan, trật tự trùng kiến, hết thể đều khôi phục như thường. Có thể triệu gia người nhưng không có bất kỳ kiếp sau sống lại vui sướng, mà là thật chặt quay chung quanh ở tại bọn hắn hoàng tổ bên người, đặc biệt là triệu kiên. Từ khi tần minh quật khởi sau đó, triệu kiên liền rất được triệu gia võ hoàng coi trọng, giờ khắc này hắn quỳ gối triệu gia võ hoàng trước mặt, không được dập đầu, hy vọng triệu gia võ hoàng có thể bình yên vô sự. Hoàng tổ, lập tức đi tới tuyệt đăng cốc, xin mời đan hoàng tiền bối tới rồi cứu trị ngài, ngài ngàn vạn phải sống. Từ trên xuống dưới nhà họ triệu khóc không thành tiếng. Không cần, thương thế của ta ta tự mình biết, không cần lo ta, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vân châu thành thái hương, là nhân hoạ. Trưng 550 làm càn. Triệu gia võ hoàng chưa nói xong, liền gây nên sóng lớn mênh mông, mọi người vẫn cho là vân châu thành thai họa chính là trời cao tạo định. Nhưng mà, giờ khắc này, hoàng tổ nói cho bọn họ biết, này thai, chính là nhân họa. Triệu gia võ hoàng tuy rằng cực kỳ suy yếu, có thể những kia từ thiên khung bên trên đi ra thần đỉnh cường giả, hắn cũng không phải là không nhìn thấy, tuy rằng hắn không biết lai lịch của những người này, nhưng cũng có thể đoán được cái kia kẹn nụ vì sao đổ nát. Chỉ tiếc, đến một bước này, hắn đã vô lực đi thay đổi cái gì, cũng may hắn bảo vệ hậu nhân, lao tổ cả đời này cũng tằng hùng tâm trang trí, cũng tằng quát tháo phong vân, chỉ tiếc chân chính thành hoàng sau đó, nhưng đánh mất loại kia quyết trí tiến lên đấu trí. ta ở vân châu thành mở ra triệu gia, tuy đơn độc đối kháng tam đại thế lực cấp độ bá chủ, nhưng cũng được cho là hùng cứ một phương. ta cười nhìn phong vân, nhàn quan vân lên, chỉ tiếc chúng không dời ống tiểu niên du. triệu gia võ hoàng chậm rãi nói rằng. Trên mặt càng hiện ra một vệt nụ cười, chỉ là nụ cười này bên trong, mang theo vài phần dư vị, lại mang theo vài phần cay đắng. Hoàng tổ bất hủ. Triệu gia người nghe nói hoàng tổ nói như vậy, trong lòng bi thương tâm ý càng sâu, bọn họ hoàng tổ cũng không xế chiều, còn ở vào võ hoàng tráng niên thời kỳ, nhưng trước mắt nhưng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hồi ức năm xưa. Cũng may, hoàng tổ trung quy là bảo vệ các người, võ hoàng là một tòa thế lực cấp độ bá chủ căn bản, có thể cũng không thể bảo đảm các người đều thành hoàng sau này con đường muốn dựa vào các ngươi đi đi rồi triệu gia võ hoàng cánh tay nhẹ nhàng nâng lên bắt chuyện triệu kiên đứng dậy tiến lên triệu kiên dùng ống tay háo lau đi khoe mắt nước mắt phủ phục ở triệu gia võ hoàng trước người triệu gia võ hoàng từ hái địa vớt triệu kiên đầu ở ta triệu gia năm gần đây hậu bối bên trong ngươi tu hành tốc độ nhanh nhất hoàng tổ biết đây là triệu đến tần mình kích thích duyên cớ tiểu tử kia quá mức mỹ tiên các ngươi từng có một phần giao tình cũng coi như là một phần nhân quả kiên nhi rõ ràng Triệu Kiên gật đầu, tuy rằng cùng Tần Minh gặp mặt thứ không nhiều, nhưng là bọn họ ở mấy năm trước kết làm tình nghĩa, nhưng sẽ không bởi vậy thay đổi. Hoàng tổ đã không xong rồi, các người đi U Châu Thành, nương nhờ vào cửu u địa phủ đi, nghĩ đến cửu u địa phủ sẽ không từ chối. Chỉ là các ngươi sau này tu hành, càng nhiều hay là muốn ý rỉa dựa vào chính các ngươi, thiết mạc ham muốn nhất thời vui đùa, nhớ kỹ sao? Triệu gia võ hoàng trong ngày thường cỡ nào uy nghiêm, nhất cử nhất động không ai không để Triệu gia hậu bối sinh ra sợ hãi. Hiện nay nhưng như là cái tầm thường trường bối, với đèn cạn dầu thời khắc dặn hậu nhân, hy vọng hậu nhân thuận buồm xuôi gió. Xin nghe hoàng tổ ý chỉ." Triệu gia duy nhất lưu lại một vị tuyệt đỉnh thiên tôn mở miệng nói, còn lại người rồi mới từ thương cảm bên trong phục hồi tinh thần lại, cung kính mà thi hành theo Triệu gia võ hoàng ý tứ. Triệu gia võ hoàng liều mạng cuối cùng một hơi, đem trong lòng đều báo cho chúng hậu bối, khóe miệng của hắn khó khăn bỏ ra một tiếng ý cười, sau đó hắn dây dủ muốn ngồi dậy đến, nhưng bởi thương thế của hắn thực sự quá nặng. Căn bản là không có cách ngồi dậy đến, chỉ có thể không cam lòng nhìn một chút thiên không. Vạn cổ năm tháng A, vĩnh hằng võ đạo. Ta, chỉ tiếc, ta không cách nào nhìn thấy một hồi thịnh thế phồn hoa đến. Triệu gia võ hoàng run giọng nói, thời đại vàng son, đối với võ hoàng tới nói, hà không phải là thời cơ, cái kia rằng buộc mọi người vô tận năm tháng cấm chế bị đánh vỡ. Thiên tiêu cùng nổi lên, quân hùng tranh bá, đối với võ hoàng mà nói, cũng là thịnh thế. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo triệu gia võ hoàng mục quang có vẻ hơi mê ly, hắn vẻ mặt tròn váng, xem hướng về thiên khung một góc, trong miệng lẩm bẩm. Không. Tại sao sẽ là như vậy? Nay không phải thời đại vàng son, đây là núi thây huyết hải, là máu chảy thành sông tương lai. Như là với lâm trung thời khắc nhìn thấy một góc tương lai, triệu gia võ hoàng sắc ở thời khắc cuối cùng có vẻ cực kỳ văn mẹo, sau đó cả người hắn triệt để ngã quáp, khí tức đoạn tuyệt, hoàn toàn chết đi. Hoàng tổ. thời khắc này. Từ trên xuống dưới nhà họ triệu gáo khóc thanh tan nát cõi lòng hoàn toàn bi thương, võ hoàng ngã xuống, mang ý nghĩa triệu gia tình hình đem xuống dốc không thanh, không có võ hoàng tọa chấn thế lực, cùng tầm thường thiên tôn thế lực có gì khác nhau đâu. Hơn nữa, bọn họ cũng mất đi hoàng đạo pháp khí, phản phất nhất định phải xa suốt. Chỉ có triệu kiên, mâu sắc kiên định, đem lúc trước bi thương quét đi sạch sành xanh, ta không thể bi thương, ta muốn trở nên mạnh hơn, mãi đến tận có một ngày, chấn chỉnh lại triệu gia huy hoàng. Vân Châu Thành biến cố chấn kinh rồi nhân gian giới, một tòa phồn hoa hương thịnh chủ thành, dĩ nhiên ở không tới trong vòng một ngày biến thành cho bụi, hiếm có nhân sinh còn, liền ngay cả triệu gia võ hoàng cũng đều ngã xuống. Thiên hành kiếm tông, ân gia cùng thánh nguyên tông tam đại thế lực cấp độ bá chủ cường giả đỉnh cao đều đều đi tới Thiên Châu Thành, nhờ vả tề gia, trở thành tề gia tân khách, có điều hiu tâm người thì sẽ chú ý tới. Này ba đại vũ hoàng mặc dù coi như là tân khách, nhưng đối với tề hoàng, nhưng dù sao có chút khúm núm tâm ý. Cho tới triệu gia, tuy rằng võ hoàng ngã xuống, nhưng ở trên đường nhưng không có người nào trêu chọc bọn hắn. Bọn họ xé chắn ra lẻ, do thiên tôn dẫn dắt, phân biệt tránh khỏi chủ thành, cuối cùng ở cửu lũ địa phủ hội hợp. Cửu lũ địa phủ tự nhiên hân nhiên chiêu đãi bọn họ, do chấn ngục thần kiếm vạn vô cầu tự mình dàn xếp từ trên xuống dưới nhà họ triệu, cũng ở hưu châu trong thành ở ngoài đều cung cấp thổ địa, tài nguyên cho triệu gia. Tuy nói triệu gia võ hoàng đã chết, nhưng triệu gia ngày xưa dù sao cùng cửu minh chỉ muốn hảo hảo bồi dưỡng triệu gia cường giả bên trong không hẳn không thể đản sinh ra võ hoàng đến mà làm triệu gia cùng cửu u trong địa phủ giới người tần minh lúc này lại không ở u châu trong thành trong cơ thể hắn mang theo luân hồi kỳ cùng bích lạc hoàng cùng chạy tới tuyệt kiếm thành tuyệt kiếm thành ba vị cự kiếm vẫn đứng sừng sững ba vị khủng bố thao thiên bóng người trước sau ngồi xếp bằng ở bên trên cự kiếm phảng phất ở chấn áp vạn cổ giống như vĩnh viên bất hủ bây giờ còn ở lại chỗ này võ hoàng cũng không hơn nhiều Đại đa số hoàng giả cũng đã trở lại từ người thế lực bên trong, chỉ có tề gia cùng yêu vực, ma vực cường giả còn dừng lại ở chỗ này, trong gia tộc của bọn họ còn có đệ tử chưa trở về. Chúng hoàng hẹn cẩn thận, đợi đến cuối cùng một ngày, bọn họ sẽ lần thứ hai tụ hội tuyệt kiếm thành, đem phong lớn khẩu lần thứ hai mở ra, để bọn họ còn lại không về thiên tài trở về. Bích Lạc Hoàng, Thần Minh Lam yêu vực chúng hoàng nhìn thấy Bích Lạc Hoàng cùng Thần Minh trước mắt, cùng loạn khủng bố yêu khí nhất thời điên cuồng lan tràn mà ra. Thiên địa cồn cồn mà khiếu, bốn phương vân động, cửu thiên rung bần bần, tự phải đem bích lạc hoàng cùng tần minh nhân chim. Các ngươi cửu u địa phủ người không phải trở lại u châu thành sao? Ta nhớ tới không có đệ tử ở lại hạ giới đi, các ngươi vì sao còn muốn trở lại? Tề gia ở lại tuyệt kiếm thành một vị võ hoàng lệnh dọn hỏi. So với yêu vực chư hoàng, Tề gia võ hoàng có vẻ càng càng bình tĩnh chút, cứ việc nội tâm của hắn vẫn sát y dâng trào, hận không thể đem trước mắt hai người trực tiếp xóa bỏ. Hỏi nhiều như vậy làm chi? Một hạ phẩm hoàng. Một cấp trung võ tôn, liền dám đi tìm cái chết, người nơi này đồng thời động thủ, để bọn họ hài cốt không còn. Một vị yêu hoàng bước chậm mà ra, khoe miệng mang theo một vệ cân nhắc đủ cười, cùng bảo yêu phong tùy theo đập mà ra, ào ào vang vọng. Ngươi dám. Bích Lạc Hoàng cũng vô cùng hung hăng, dù cho trước mắt hoàng giả nhân vật gộp lại có tới hơn 10 tôn, hắn nhưng không có chút sợ hãi nào, ánh mắt bê nghẽ, chiến ý thao thiên. Được lắm Bích Lạc Hoàng, bây giờ đã không phải thượng cổ, cũng không phải ngươi thảo phạt vô địch niên đại Ma vực một vị hoàng giả nhân vật người mặc ma bảo, mục quang như điện, khủng bố lôi đỉnh ma mãng ở trên người hắn quân quanh, tràn ngập ra khủng bố cực kỳ khí tức đến. Dù cho kỷ nguyên thay đổi, vẫn có thể tiêu diệt bọn ngươi. Bích lạc hoàng phun ra giọng nói lạnh lùng, làm cho tề gia võ hoàng cười gần lại, xem ra ngươi là cố ý muốn chết, hôm nay liền đưa hai người các ngươi trên Tây Thiên thấy Phật Tổ, nhìn hắn có hay không cũng cho rằng ngươi vô địch. Tân minh nội tâm rung động lại, Tây Thiên Phật Tổ, thật sự tồn tại với trên đời này sao? Địa cầu thần thoại cùng tông giáo, càng ở đây cũng có đối chiếu, tựa hồ không giống như là lời đồn đãi cùng truyền thuyết. Đùng. Bích Lạc Hoàng xuất xuất thủ trước, một quyền rung động mà ra, dường như mang theo dâng trào nguyên lực chi hải, càn quét thiên khung, muốn đem thiên khung đều ép vỡ đến. Cú đấm này thế tới hung hăng, hoàng kim hà khí tràn ngập, dường như một vị vô thượng đấu chiến thánh hoàng giáng lâm, hoành ép thế gian địch thủ, như bẻ cánh khô, chấn diệt vạn đạo. Cái kia trực diện Bích Lạc Hoàng ma hoàng nhân vật ánh mắt trong nháy mắt động lại lên. Thủ trưởng xoay một cái, đánh giết ra nhất đạo cuồng bá đến cực điểm ma đạo chi quyền. Đúng vào lúc này, còn lại yêu hoàng cùng ma hoàng cũng đều dồn dập đạp bước tiến lên, yêu khí cùng ma khí ngăng dọc trong khoảnh khắc, bích lạc hoàng trước mặt dường như nên đón quần ma loạn vũ, từng đạo từng đạo mạnh mẽ sắc bén công kích không ngừng vô diệt mà đến. Chiến đấu vừa bắt đầu, bích lạc hoàng liền rơi vào trong nguy cục. Người tiểu tử này, hại ta tề gia mất đi một vị võ hoàng, hôm nay nhất định phải chém ngươi. Tề gia võ hoàng thấy bích lạc hoàng bị chúng hoàng dây nốt. Liên tục cười lạnh, bước nhanh hướng về Tần Minh bước đi. Đường đường võ hoàng cường giả, còn muốn muốn đối với ta một tên tiểu bối động thủ sao. Tần Minh chào phúng cười nói, không có hết sức né tránh, một vị võ hoàng nếu muốn giết hắn, quá dễ dàng, hắn trưởng khống vạn lần thiên địa đại thế, lĩnh ngộ đạo tắc sức mạnh, hắn bất luận làm sao cũng tránh không khỏi tề gia võ hoàng sát phạt. Ngươi cũng biết ta là võ hoàng, ta muốn giết người, cần gì quản nhiều như vậy quý củ. Tề gia võ hoàng quát ẩm, khủng bố sóng âm rung động mà ra muốn để tần minh mảng thai đều vỡ vụn ra đến nếu ngươi nói như vậy vậy ta cũng sẽ không khách khí miễn cho khiến người ta nói ta ước hiếp ngươi tần minh cười nhạt nói làm cho tề gia võ hoàng sững sốt một chút lập tức cười gần không ngừng hắn đến muốn nhìn một chút tần minh làm sao ước hiếp hắn ầm trong giây lát đó một luồng luân hồi khí càn quét cửu thiên thập địa đáng sợ đế uy điên cuồng bạo phát làm cho cái kia ba vị cự kiếm đều rung động lại bên trên cự kiếm bóng người phảng phất đều mở mắt ra sau đó lại khép kín Đế binh. Tề gia võ hoàng nghẹn nào gào lên, tân minh trong cơ thể, càng ngủ đông một vị đế binh, hắn cũng không có nghe tề gia người báo cáo quá việc này. Là thân khí. Luân hồi kỳ phun ra nhất đạo lạnh lùng bá đạo âm thanh, gào thét bao phủ mà qua, trong chốc lát, cái kia tề gia võ hoàng bị luân hồi bao táp bao vây, doa người luân hồi ánh sáng ráng lâm xuống, hư không tề gia một vị võ hoàng, càng tại chỗ ngã xuống. Cái gì? Yêu vực cùng ma vực chư hoàng đô kinh sợ, bọn họ cũng không có hề đế binh mà đến. Làm sao có thể đối kháng này luân hồi kỳ, bọn họ không tự chủ được địa thu tay lại, hướng về phía sau tối lui. Mở ra phong ấn, Tân Minh quát lên, làm cho này yêu hoàng cùng ma hoàng đều khẽ miệng co giật lại, ngươi làm cản. Ầm. Lại là một luồng luân hồi bao tấp sinh thành, bao phủ thương vũ, luân hồi kỳ âm thanh lạnh lẽo, quét về phía mọi người. Các ngươi, mới làm cản. Chương 551, chúng hoàng khiếp sợ. Luân hồi kỳ ra, thiên địa chấn động. Luân hồi khí tức dường như muốn để chư thiên vạn giới đều rơi vào trong luân hồi, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Đây là thần khí, một khi xuất thế, hoành ép thiên địa, kinh hãi vạn cổ, khủng bố mà cuồng loạn khí tức càn quét thương vũ, để yêu vực cùng ma vực chư hoàng đều đều trong lòng run sợ, phản phất sẽ bị triệt để sẽ rách đi đến. Đại đế hậu nhân, các ngươi cũng dám miệt thị như vậy, các ngươi mới là thật sự làm cản. Luân hồi kỳ âm thanh lạnh lùng cực kỳ, bạo thanh quát lên, để tất cả mọi người làm một trận run sợ sợ hãi. Khủng bố đế đạo huy thế lan tràn mà ra, giáng lâm ở chư hoàng trên người, ngoại trừ bích lạc hoàng ở ngoài, còn lại chi hoàng đều đều bị này cỗ thao thiên uy thế kinh sợ, trong lòng không nhịn được phun ra một ngụm máu đến. Chúng ta lập tức tuân mệnh làm theo. Có thể ra võ hoàng đấm máu ví dụ ở trước, giờ khác này mọi người làm sao dám không tận tâm tận lực, dồn dập bước chậm mà ra, đến đến phong lớn trên đài, chiếm cứ một phương vị. Chỉ là, dù cho tiêu hao hết chúng ta lực lượng, không có 36 vị hoàng đạo cứng, giả không mở ra này phong ấn đài. Một vị yêu hoàng biệt khuất nói rằng, bọn họ yêu tộc tối nhiên hoành hành vô kỵ, đặc biệt là thân là hoàng giả, làm việc càng thêm bá đạo, nhưng trước mắt, hắn lại bị như vậy uy hiếp, để hắn trong lòng dâng lên vô tận phẫn nộ tâm ý. Bích lạc hoàng lấm liệt quét cái kia yêu hoàng một chút, đạp bước mà ra, đang lâm phong ấn trên đài, thủ trưởng vung lên, khủng bố đạo tắc sức mạnh tỏa ra, dẫn dắt phong ấn đài một góc. Còn lại, để cho ta tới. luân hồi kỳ triển, cờ đầy trời phảng phất đem cả tòa thiên khung đều che đậy, cùng loạn luân hồi khí tức không ngừng giật tán mà ra, để mọi người dường như đều ở trải qua đời đời kiếp kiếp luân hồi giống như, khủng bố bí thuật kinh hãi cửu thiên thập địa. Sau đó, cái kia luân hồi dưới cờ càng sinh thành một cái luân hồi cổ đạo, như là đi về kiếp sau, rồi lại dường như bánh xe phụ về phần cuối tìm hiểu mà trên. Đúng. Một bóng người đáng sợ bánh xe phụ về phần cuối rung động mà hiện, để chúng hoàng nội tâm đều là mạnh mẽ run lên, chỉ có tân minh còn có thể duy trì một chút hờ hững, này đạo tràn ngập sinh tử luân hồi khí tức bóng người, tuy quần áo lam lũ, áo giáp bán hủy, vẫn như cũ lộ ra để ép thương khung chi khí khái, rõ ràng là một vị hoàng đạo cường giả, đã mất hoàng giả nhân vật tái hiện, một đám yêu hoàng cùng ma hoàng đều kinh ngạc mở không nổi miệng, luân hồi đại đạo, đây là cỡ nào kỳ dị sức mạnh, liền chết đi vũ hoàng đô có thể triệu hoán trở về, chẳng trách luân hồi đại đế tần vũ như vậy mạnh mẽ, bậc này kỳ diệu sức mạnh, coi như là đế tôn trọng hiện cũng khó có thể làm được a. Luân hồi phần cuối bóng người từng bước một hướng phía trước bước ra, mỗi một bước đều rất giống tuần hoàn trong thiên địa kỳ lạ nhịp điệu, còn như đánh trống, trực kích lòng người. Hư không cuồn cuộn, sấm sét đan dệt. Bước này Luân hồi thuật phảng phát xúc động một loại nào đó cổ lao cấm chế, nhưng bởi Luân hồi kỳ pháp tác sức mạnh càng càng cường thịnh, lại đem thế giới này thiên địa pháp tắc chấn áp xuống. Toa này thế giới đỉnh điểm là thượng phần hoàng, bước vào đại đế cảnh giới liền có thể ngắn ngủi địa phá toái hư không phát tác, cũng chính là vũ phá hư không mà đi con thần đế phát tắc, có thể chấn áp tiểu thế giới này phát tắc. Luân hồi kỳ quay về tần minh truyền âm, sau khi giải thích giả nghi ngờ trong lòng, đến bây giờ, để tần minh hiểu thêm một ít không có chỗ xấu. Hống. Cái kia bị triệu hoán mà ra hoàng đạo nhân vật khí thế thao thiên, dù cho áo giáp bắn hủy, có thể uy thế vẫn như cũ ác liệt, mang theo khi còn sống bất khuất chiến ý, tự muốn chấn động ba ngàn giới, không ngừng đạp lên mà xuống, cuối cùng, đi tới phong ấn đài một người trong đó phương vị, không cần bất luận người nào giải thích hắn đã hiểu rõ làm sao làm tần minh rõ ràng đây là năm xưa đi theo tần vũ đại đế trinh phạt chư thiên vạn giới hoàng giả nhân vật từ lâu trong năm tháng tan thành mây khói nhưng luân hồi kỳ lấy luân hồi pháp tắc với thời gian trường hạ trung tướng hắn triệu hoán bảo lưu khi còn sống một kia ý chí chiến đấu không thôi khẩn đón lấy luân hồi phần cuối lại bước ra nhất đạo sắc bén đến cực điểm bóng người kiếm chi đạo thì lại khí tức che ngập bầu trời vào tới để tần minh sản sinh một loại hảo giác người này phảng phất chính là kiếm chi quân vương thế tiền nhiệm hà kiếm sắc bén ở này bóng người trước mặt đều muốn nằm dạng run rẩy cảm thụ mỗi một người bọn hắn đạo đối với ngươi mà nói có lợi ích to lớn hệ thống âm thanh ở tần minh trong đầu vang lên làm cho tần minh khẽ vươn cằm tầm thường võ hoàng sẽ không như vậy tứ không e rè địa đem đạo của chính mình biểu diễn trên đời trong mắt người thường thường sẽ co thu lại biến mất phong mang nhưng luân hồi phần cuối đi ra những này hoàng giả đã ẩn giấu đạo của bản thân cần phải bọn họ qua lại bọn họ đạo Đều tứ không e dè địa bạo phát, có thể dành cho hậu nhân rất nhiều cảm ngộ. Tần Minh cũng ở thể ngộ, cái kia sắc bén đến cực điểm kiếm đạo, như là sắc bén đến có thể ép vỡ thương khung vạn giới, một chiêu kiếm chém qua, cựu trọng thiên vũ đều muốn tùy theo luân hãm. Kiếm đạo oang oang, như là cùng tuyệt kiếm thành ba vị cự kiếm sản sinh đáp lại cùng tổng hưởng, có dườm già kiếm âm vang vọng đất trời, để tần minh trong cơ thể huyết mạch phảng phất đều muốn bốc cháy lên. Này mang theo thao thiên kiếm ý hoàng giả là vị như một vị tuyệt thế lợi kiếm cắm sâu vào phong ấn giữa đài kiếm uy cực kỳ kinh người giết đúng vào lúc này nhất đạo hám thiên tiếng la giết truyền ra nhất đạo máu me khắp người bóng người bánh xe phụ về cổ đạo bên trong vỡ ra như là một mảnh núi thây huyết hải lan tràn mà đến dù là những kia yêu hoàng cùng ma hoàng hai tay cũng không biết nhiễm bao nhiêu tiên huyết giờ khắc này cảm nhận được cơn khí thế này vẫn hoảng sợ như là trải qua trăm ngàn đời sát phạt huyết chiến tân minh trong lòng tự nói này bóng người thật đáng sợ Sát phạt khí chân thế, dường như có thể quét ngang chư thiên vạn giới, giết phá thương cùng. Hắn ở thái sơ trên đại lục có cái tên gọi, sát hoàng, nghe đồn hắn tu luyện một loại cực kỳ kỳ lạ công pháp, sống mười đời, mỗi một thế đều lấy sát chứng đạo, thứ mười thế gặp phải tần vũ đại đế, đi theo bên hắn, tung tích không rõ, bây giờ nhìn lại, phải làm là ngã xuống. Hệ thống bên trong bao hàm đối với này bóng người ghi chép, để tần minh vẻ mặt cực kỳ phức tạp, tu đạo mười đời, đều đều lấy sát chứng đạo chẳng trách nắm giữ như vậy hắn không thể đỡ như thế. Sắt Hoàng Giáng Lâm Phong ấn đài, cái kia cố mùi máu tanh như là từ hắn trong xương phát ra đến, liền ngay cả phong ấn đài khí tức đều không thể che lấp một. Liên tiếp ba vị khủng bố tuyệt luân hoàng giả nhân vật bánh xe phụ về phần cuối bước ra sau khi, chúng trong lòng của người ta phảng phất đã bình tĩnh lại, mặc dù đối với với luân hồi sức mạnh to lớn vẫn cứ dị thường khiếp sợ, nhưng lại có thể tiếp nhận rồi. Sinh tử, luân hồi, qua lại, trường sinh. Bích Lạc Hoàng nhẹ giọng nói nhỏ này bốn cái từ, đây là từ cổ chí kim hết thể đại đế cùng cổ hoàng đều đang suy tư vấn đề, nếu như không thể từ này mấy cái từ bên trong thể ngộ ra chân chính đại đạo, này một đời đều có lớn lao tiên đối. Tổ tiên đối với trường sinh lý giải, chỉ sợ đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, vượt qua rất nhiều đế hoàng. Tân Minh nội tâm thầm nói, hệ thống tựa hồ cũng phát sinh tán đồng âm thanh, nếu như có thể siêu thoát luân hồi, không phải là trường sinh sao. Thế nhân đều ở truy tìm vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh nhưng nếu là một đời cô tịch, dù cho bất tử cũng chưa chắc vui sướng. Tần Minh nhớ tới Tần Vũ Đại Đế ái tình, không nhịn được thở dài, hắn biết, Tần Vũ Đại Đế cũng không phải là bởi vì đạo thương mà quy ẩn, mà là tâm chết rồi. Đối với một vị ngang dọc cửu thiên thập địa, đối diện bất kỳ địch thủ đều hung hăng tiêu diệt đại đế tới nói, chỉ là đạo thương có thể nào để hắn khuất phục? Thái Sơ Đại Lục Mên ngâm vô tận, nghĩ đến sẽ không không có có thể chữa trị thật Tần Vũ thương thế đan sư, nhưng Tần Vũ Đại Đế một mực không chịu. Hắn muốn cho này đạo thương giàn vật chính mình, hay là, so với đau thương trong lòng, này trong cơ thể thương có vẻ vô cùng bé nhỏ không đáng kể. Ở vĩ đại ái tình trước mặt, liền ngay cả đại đế đều cùng phố phường độ không khác. Bình thường thương sinh, bọn họ mong mà không được, ký tình với tiểu, muốn lấy tiểu gây tê chính mình, có thể trên đời lại há có có thể làm cho đại đế một túy tiểu đây. Chỉ có đau sót, làm trong cơ thể thương lúc phát tác, hay là mới có thể làm cho đại đế ngắn ngủi địa quên mất đau thương trong lòng. Đổi làm năm đó ta, kiên quyết không thể nào hiểu được đại đế tâm cảnh đi. Thần minh mắt lộ ra phong mang, thở dài không nớt. Từng vị mất hoàng đạo cường giả trở về, bọn họ hoành ép thương vũ, uy thế chấn thế, mang theo vô tận cuồng loạn khí tức, đang lâm phong ấn trên đài. Tuy rằng chỉ bảo lưu một kia khi còn sống ý chí, nhưng sức chiến đấu của bọn họ vẫn cứ mạnh mẽ, ở đây chư hoàng tuy rằng ngoài miệng cưng rắn, nhưng trong lòng không thừa nhận cũng không được, những này hoàng giả, sát thực đều cường hành phi thường, hơn xa bọn họ. dù sao. Những này võ hoàng, năm xưa đều từng đi theo Tần Vũ đại đế ở Thái Sơ đại lục chinh phạt, huyết sát tứ phương. Một tướng công thành vạn cốt khô, đế lộ bên trên, không biết muốn chạy xuôi bao nhiêu cố nhân máu. Thần Minh than thở, còn kém một vị. Luân Hồi Kỳ tự nói, sau đó cái kia đầy trời cờ xí cổn cổn đồng bình lên, hỗn độn khí cuốn lấy Thập Phương, một vị thật giống như bị hỗn độn xiển xích cuốn quanh cường giả bánh xe phụ về phần cuối đi ra, hắn tóc hai bù xù, nửa người nửa quỷ, quần áo màu trắng che kín cáu bẩn. Xem ra không hề cái thế cường giả phong độ, lại làm cho ở đây hoàng giả đều đều cả kinh. hắn hắn là hôn đồn thể. Không thể, cõi đời này làm sao có khả năng thật sự có hôn đồn thể. Sẽ không sai à, hắn là hôn đồn thể. Hôn đồn thể thành hoàng, đại thành sau khi nhưng đối với quyết cổ chi đại đế, càng cũng ngã xuống. Giết hắn người nên có cỡ nào kinh thế đạo hạnh. Ma vực cùng yêu vực hoàng giả đều không thể duy trì bình tĩnh, liên tiếp kinh ngạc thốt lên. Hôn đồn thể, chưa từng chân chính hiện thế quá. Chỉ ở trong sách cậu nghe nói, coi như là võ hoàng cũng chỉ có thể bước đầu suy đoán ra hôn độn thể một chút kỳ diệu, chưa từng thực sự tiếp xúc quá này một thể chứ. Có thể trước mắt, lại có hôn độn thể bánh xe phụ về phần cuối hiện thân, bị hôn độn mang theo, mỗi một bước cũng làm cho hư không vặt mẹo, ở nung nấu vặt đạo. Theo này hôn độn thể tới gần, chúng hoàng đô cảm thấy kinh sợ lên, chỉ lo này hôn độn thể tới gần bọn họ, đem bọn họ pháp, bọn họ đạo đều nung nấu thành hư vô. Đúng là hôn độn thể cảm nhận được luồng hơi thở này, liền ngay cả hệ thống cũng không nhịn được thắng phục. trước tố trăm vạn niên, sau đẩy trăm vạn niên, cũng chưa chắc có thể vừa thấy hồn đốn thể, chỉ là vừa vì là hồn đốn thể, không thể cam tâm đi theo ở người khác dưới trướng. quái sự, quái sự, liền hệ thống đều cảm thấy kỳ quái. chớ đừng nói chi là tần minh, tương tự đầu góc mơ hồ, hắn nhìn về phía luân hồi kỳ, luân hồi kỳ duy trì trầm mặc, hắn cùng luân hồi kỳ tâm nghiệm tương thông, có thể nhận ra được luân hồi kỳ thần linh hệ ngoài, triệu hắn hồn đốn thể hiện thế. Hiển nhiên đối với Luân Hồi Kỳ tiêu hao rất lớn. Đột nhiên, luân hồi bên trong bắn nhanh ra hai đạo sắc bén tuyệt thế thần quang, như là hai luân thái dương soi sáng tứ phương, đó là luân hồi kỳ khiếp sợ, sau đó bình tĩnh lại. Có thể, mở ra phong vân đại. Bình tĩnh lại luân hồi kỳ nói rằng, chương 552, lão tổ xuất thế. Luân hồi kỳ lấy vô thượng pháp lực uy hiếp yêu vực cùng ma vực chư hoàng, liền đã ngã xuống cái thế hoàng giả đều triệu hoàn trở về, thực sự là để chúng hoàng không thể không khuất phục nhưng tối mọi người thán phục nhưng là hỗn độn thể xuất hiện bậc này thể chất phóng tầm mắt vạn cổ đều là đỉnh cao nhất thể chất đang trưởng thành bất kỳ giai đoạn đều đủ để trinh phạt tất cả địch thủ không thể xuất hiện bại trận cao như vậy ngạo vô cùng nhân vật càng cam tâm đi theo ở tần vũ đại đế dưới trướng, để chúng hoàng đô có chút không rõ bánh xe phụ về kỳ phản ứng tần minh đại thể suy đoán ra một chút trong này hơn nửa có ẩn tình cuối cùng luân hồi kỳ mang theo tần minh tiến vào lại giới không có bất kỳ trở ngại còn Bích Lạc Hoàng, thì lại ở lại tuyệt kiếm thành. Tân Minh cũng không cần lo lắng Bích Lạc Hoàng an nguy, một khi yêu vực cùng ma vực hoàng giả muốn đối với Bích Lạc Hoàng ra tay, những kêu triệu hoán trở về võ hoàng liền sẽ ra tay giúp đỡ, tin tưởng không người nào nguyện ý chính đối diện kháng một vị thành hoàng hôn đồn thể. Ngay ở Tân Minh tiến vào hạ giới thì, Lâm Châu Thành, nên đón một nhóm khách không mời mà đến, dáng Lâm mộ dung thế ra. Lâm Châu Thành, nghe đồn là Cựu Châu Thành tối cổ lão chủ thành, trước đây cũng không gọi Lâm Châu Thành. Mà là mộ dung đại đế chứng đạo sau khi, đem nơi đây cải danh, xưng là Lâm Châu Thành, lấy quân Lâm thiên hạ tâm ý. 30 lục đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong, mộ dung thế gia, Vân Hải tự, Lưu Vân Tông cùng Khương gia liền tọa lạc ở Lâm Châu Thành. Vân Hải tự rất ít hỏi đến việc ở thế giới phàm tục, Lưu Vân Tông cùng Khương gia cũng không tính rất hòa thuận, bởi vậy, mộ dung thế gia thân là đế tộc, tự nhiên trở thành Lâm Châu Thành lãnh tụ thế lực. Hôm nay, một nhóm bóng người cuồn cuộn mà đến Mỗi một người đều mang theo thần bí mà khí tức mạnh mẽ, dáng lâm mộ dung thế gia, để mộ dung thế gia trên dưới đều là chấn động. Có khách tới, mộ dung thế gia chi chủ, còn không mau mau trước tới đón tiếp. Mộ dung thế gia cửa phủ ở ngoài, mấy tên cường giả đứng lơ lửng, một người trong đó âm thanh hùng lượng, giống như Hồng Trung Đại Lữ, vang vọng, cửu thiên thập địa, thiên khung đều tại riêu lắc rung động, làm cho lâm châu thành vô số người mục quang đều tìm đến phía mộ dung thế gia. Làm cản. Người phương nào dám to gan ở mộ dung thế gia ở ngoài lớn tiếng náo động? Mộ dung thế gia bên trong, rất nhanh có cường giả đạp bước mà ra, mộ dung thế gia thân là lâm châu thành thế lực lớn số một, sự khủng bố gốc gác có thể tưởng tượng được, sao có thể khoan nhượng có người tùy ý khiêu khích. Thiên tôn, ngươi không phải mộ dung thế gia chi chủ, để cho các ngươi gia chủ đến. Người này cường giả bên trong có người lắc lắc đầu, phất tay để này đến đây thiên tôn trở lại xin mời gia chủ. Các hạ người phương nào? càng cũng muốn cầu kiến ta mộ dung thế gia chi chủ ngày này tôn chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt bên trong tràn ngập mệt thị để hắn lòng sinh bất mãn hắn nhưng là thiên tôn cường giả có thể tự mình xử lý việc này đã rất cho những người này mặt mũi xem ra lúc trước đối với ngươi quá khách khí cái kia mở miệng cường giả lạnh lùng nở nụ cười dưới chợt trên người bùng nổ ra một luồng dọa người áp bức ai trong khoảnh khắc giáng lâm ở cái kia mộ dung thế gia thiên tôn trên người để ngày đó tôn trong nháy mắt phun ra một ngụm màu đến run rong nói Vũ. Võ Hoàng, mời các ngươi Mộ Dung Thế gia chi chủ giang lên tiếp. Trước đó đến Mộ Dung Thế gia cường giả cũng mang theo vài phần vẻ giận. Nếu như là ở Thái Sơ Đại Lục, bọn họ Nam Hoa Thần Đỉnh cường giả giáng lâm bất kỳ một tòa võ hoàng thế lực, đều sẽ không khách khí như vậy. Hắn có thể nhịn đến lúc này, đã là xem ở Mộ Dung Đại Đế cùng Nam Hoa Đế chủ kết bái tình nghĩa lên. Vâng, vâng. Mộ Dung Thế gia Thiên Tôn vội vàng trở lại trong phủ, đi tới Mộ Dung gia chủ vị trí nơi chạy đi cho tới song phương đối thoại, đã sớm bị nhĩ nhọn cường giả nghe được, trong lòng cũng của bọn họ không nhịn được rung động lại, nơi nào đến võ hoàng cường giả, lấy vì thế như vậy dáng Lâm Mộ Dung thế ra, đây chính là cực nhỏ nghe nói việc. Là thế giới kia đến người sao? Lâm Châu thành lấy tây nơi, tọa lạc rất nhiều rộng rãi cao to miếu thờ, giờ khắc này, ở trong đó một tòa thiện phòng bên trong, có người khoác nhuệ kim áo cả sa lão tăng mở miệng hỏi. Hà là, nhưng không biết đến từ tòa nào thế lực. Có một thanh âm truyền đến, Để lao tăng con người chậm rãi mở, rất nhiều năm, thế giới kia có thể rất ít người đến đây, không nghĩ tới lần này sẽ có người đích thân tới mộ dung thế gia, xem ra một hồi thời đại vàng son quả nhiên muốn bắt đầu rồi, bao phủ chư thiên vạn giới, không một giới có thể để tránh cho. Chỉ hy vọng bọn họ không muốn phát hiện, bằng không, trăm vạn niên mưu tính, liền muốn thành hết rồi. Cái kia đồng bình ở thiện thanh âm bên trong phòng đáp lại nói, không sao, chỉ cần đại đế không xuống giới, không có ai có thể giao động vân hải tự mặc kệ là thế giới kia bất kỳ thế lực nhuệ kim áo cả sa tại người lão tăng phảng phất tràn ngập tự tin vân hải tự không thể lay động hy vọng như vậy lưu văn tông khương gia trước sau đều chiếm được tình báo biết được có võ hoàng giáng lâm mộ dung thế gia nhưng bọn họ hiển nhiên không như vân hải tự biết được nhiều suy đoán là tề gia mời tới giúp đỡ muốn đối phó mộ dung thế gia mấy tức thời gian sau mộ dung gia chủ bước chậm mà ra mang theo đáng sợ nhuệ khí đi tới cửa phủ ở ngoài Khi hắn cảm nhận được nghề này cường giả trên người tràn ngập khí tức sau, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng kết lại, lập tức lộ ra một vẻ ý cười, tại hạ không biết chư vị đại giá Quang Lâm ta Mộ Dung thế gia, có thất lễ, xin hãy tha lỗi. Mộ Dung gia chủ kiến ở ngoài, Mộ Dung đại đế cùng nhà ta đế chủ là kết bái huynh đệ, chúng ta phụng đế chủ tên đến đây, có một số việc thương lượng, kính xin gia chủ chớ trách chúng ta đường đột." Cầm đầu thần đỉnh cường giả hàm cười nói. "Tổ tiên đại đế kết bái huynh đệ, đế chủ Mộ Dung gia chủ nội tâm rung động lại, sinh ra không nhỏ sóng lớn, liên quan với mộ Dung đại đế sự tình, hắn biết được cũng rất ít, dù sao đã qua rất nhiều vàn năm. Nhưng dù vậy, mộ Dung gia chủ cũng là biết được thế giới kia, có thể đoán được cùng mộ Dung đại đế tương kết bái sẽ là nhân vật thế nào, đế chủ hai chữ, liền có rất nặng phân lượng. Kính xin chư vị đi vào một tự. Mộ Dung gia chủ mang theo thần đình cường giả đi vào, xa xa mọi người vây xem đều đều nơi vu trấn háng bên trong, mộ Dung đại đế kết bái huynh đệ là một vị khác cổ chi đại đế sao? Đế chủ hai chữ, rất khí thế, muốn làm chúng đế chi chủ hay sao? Mộ Dung đại đế lẽ nào còn sống trên đời sao? Còn lại mấy đại thế lực cấp độ bá chủ người, nhưng là nghĩ đến điểm ấy, Chu gia Thanh Huyền đại đế Chu Hy Giải đã ngã xuống, liền cuối cùng một tia thần niệm đều vì thủ hộ thương sinh mà chết, nếu như Mộ Dung đại đế trở về, đem có thể nhất thống 3000 giới. Mộ Dung đại đế kết bái huynh đệ mà thôi, nếu như Mộ Dung đại đế còn sống trên đời, tiên cần huynh đệ của hắn phái người đến đây. Cũng có cường giả khe nói, cho rằng mộ dung đại đế đã không trên đời này. Mộ dung thế ra bên trong, có một vệ sáng phá tan rồi lăng thiên mà lên, phá tan rồi thương khung, đó là bị phong tổn tại sâu nhất nơi cường giả, được mộ dung gia chủ bẩm báo, xuất thế vừa thấy. Đây là một tóc trắng xóa ông lão, viên mắt sâu sắc ao ham đi vào, màu da khô vàng, cả người gầy gò cực kỳ, như là mới vừa từ trong đất bùn đào móc ra, tràn ngập mục nát khí tức. Trên thực tế ông lão này sắc thực thái cổ lão, bị phong tích chữ không biết bao nhiêu vạn năm chính là mộ dung thế gia sâu nhất gốc gác một trong. đế tộc ngoại trừ đế binh bên ngoài càng thêm làm người chấn động chính là bọn họ gốc gác người lao giả này tuy rằng gần đất xa trời xem ra lúc nào cũng có thể tọa hóa nhưng thực lực của hắn nhưng sâu không lường được khủng bố tuyệt luân nếu không có cùng mộ dung đại đế quá mức thân cận nhiệm đế đạo khí tức trở ngại hắn hay là hắn sẽ là một vị khác đại đế chiều nay hà tịch cố nhân ngày xưa chỉ còn dư lại ta đi Này gây gò ông lão tự nói, chợt nhìn một chút người trước mắt, ngươi chính là này một đời gia chủ sao. Vâng, có mấy người tự xưng là tổ tiên đại đế kết bái huynh đệ thuộc hạ, đặc biệt đến xin mời lão tổ nghiệm chứng. Mộ dung gia chủ cung kính nói rằng, lão giả trước mắt lai lịch không chỉ có cổ lão, hơn nữa kinh người, thực sự khiến người ta không thể không tôn kính. Được, ta theo ngươi đi vào. Mộ dung lão tổ gật gù, hắn cũng rất rõ ràng, nếu không có gặp phải đại sự, những hậu nhân này kiên quyết sẽ không kinh động hắn. Một lát sau, Mộ Dung lão tổ cùng gia chủ gia hiện tại bên trong đại sảnh, còn có đời trước Mộ Dung thế gia lão hoàng ở đây, chiêu đại thần đỉnh cường giả. Khi nhìn thấy Mộ Dung lão tổ trước mắt, đệ tử thần đỉnh cường giả đều đều tóc gáy dựng thẳng, không người mà đứng, từ Mộ Dung lão tổ trên người, bọn họ càng cảm nhận được sức mạnh của tháng năm, đây là một sâu không lường được ông lão, hầu như đều muốn bước vào đại đế làn danh kia, nhưng lại bị miễn cưỡng ép ra ngoài. Đại đế huyết mạch cầm đầu thần đình cường giả khoảng cách mộ dung láo tổ gần nhất cảm thụ cũng sâu nhất từ mộ dung láo tổ trong cơ thể hắn loáng thoáng nghe được ngủ đông huyết mạch sức mạnh như đang ngủ say thế nhưng cái kia cố huyết mạch sức mạnh mênh mông vô tận người trước mắt tuyệt đối là đại đế thân tử đây là ta mộ dung thế gia láo tổ cũng là tổ tiên đại đế trưởng tử mộ dung gia chủ giới thiệu để thần đình chúng cường giả nổi lòng tôn kính mộ dung đại đế trưởng tử như tiến vào thần đình liền tương đương với đế chủ đại đệ tử giống như vậy địa vị ngăn ngừa cực kỳ siêu nhiên. Chư vị mời ngồi, không cần đa lễ, nghe bọn họ nói, các ngươi biết phụ thân ta một ít tình huống, không biết lao nhân ra người khỏe còn. Mộ Dung lão tổ cười hỏi, còn lại Mộ Dung thế gia cao tầng cũng đều rũi dài lỗ tai, liên quan với tổ tiên đại đế sự tình, bọn họ có thể không muốn bỏ qua. Mộ Dung đại đế rất tốt, chính đang trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Chúng ta đến từ Nam Hoa thần Đình, chính là Nam Hoa đế chủ tọa dưới người, nhà ta đế chủ cùng lệnh tôn kết bái làm huynh đệ không biết tiền bồi có hay không biết được. Cầm đầu thần đình cường giả hỏi. Mộ Dung Lão tổ con ngươi hiếp lại, như là rơi vào xa xôi trong hồi ức, cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, ban đầu ta theo gia phụ đi tới thế giới kia thời điểm, tựa hồ là có như thế sự việc. Nguyên lai chư vị là nam hoa thần đình đại năng, ở thế giới kia, nam hoa thần đình nhưng là trí cao vô thượng à. Nghe được mộ Dung Lão tổ đánh giá, những này nam hoa thần đình người trên mặt ý cười càng đồng, nơi nào nơi nào, ở chết một góc thôi Đế chủ trăm công nghìn việc, có thể phái chư vị tới ta mộ dung thế gia, nghĩ đến là có chuyện quan trọng chứ. Mộ dung lão tổ rất thanh sở nam hoa đế chủ địa vị, đó là đứng thái sơ đại lục đỉnh cao nhất một vị cường giả, vừa xa kỷ nguyên này cái gọi là cổ chi đại đế. Thật không dám dâu dếm, mộ dung đại đế bế quan trước biết được hắn hậu nhân bên trong sinh ra một vị trời sinh hoàng thể, hy vọng nhà ta đế chủ có thể đem vị này trời sinh hoàng thể đưa vào thần đình bên trong hơn nữa bồi dưỡng, để chưa để đạt tới không thể đo lường cao độ. Chương 553, Mộ Dung Pháp Chỉ. Cầm đầu thần đình cường giả cười nhạt, tuy rằng ở thuật lại Nam Hoa Đế chủ ý chỉ, nhưng hắn trong giọng nói tương tự mang theo một vẻ tự kiêu tâm ý, dù sao, mặc dù Mộ Dung lão tổ cảnh giới tu vi mạnh hơn hắn, nhưng bởi hắn đến từ Nam Hoa thần đình duyên cớ, đối xử người khác mục quang tổng không khỏi có chút khinh bị, không cách nào tránh khỏi. Nhưng mọi người hiển nhiên không có để ý đối phương ngữ khí, mà là đang suy tư, có hay không phải đem Mộ Dung hàm giao cho bọn họ để bọn họ mang đi. Tuy nói bọn họ đã khá là tin tưởng thân phận của đối phương, nhưng mộ dung hàm trung quy là trời sinh hoàng thể, là bọn họ mộ dung thế gia vững vững vàng vàng một vị võ hoàng, nếu như đối phương cùng Tề gia có cấu kết, như vậy liền đại sự không ổn. Đế chủ coi trọng ta mộ dung gia trời sinh hoàng thể sao? Mộ dung lão tổ cười hỏi, tuy rằng hắn bị phong cấm, chưa từng xuất thế, nhưng tự trời sinh hoàng thể xuất thế bậc này đại sự, hắn vẫn là có biết một, hai. Gia sư tâm ý chúng ta không biết. Chỉ là mộ dung sư thuốc xin nhờ gia sư việc này, gia sư mới mệnh chúng ta đến đây thôi. Thanh niên bên trong, có một người ánh mắt kiệt nạo, phun ra giọng nói lạnh lùng, để mộ dung thế ra các cường giả vẻ mặt vi ngưng, người này, tựa hồ cũng không quá cho bọn họ mặt mũi. Chư vị mạc trách móc, hắn là nhà ta đế chủ đệ tử thân truyền, tư đồ sư, trong ngày thường đều là đế chủ tự mình giáo dục hắn, không ít đại đế thấy hắn đều khá là khách khí. Thân đình cường giả cũng không có chỉ trích tư đồ sư trái lại phun ra một câu nói như vậy đến để mộ dung lão tổ chờ người rõ ràng này tư đồ sư địa vị phi phàm dù cho đối với mộ dung thế gia có chút không cung kính cũng không phải là không thể lý giải đi theo nam hoa thần đình đế chủ bên người từng thấy rất nhiều đại đế nhân vật tư đồ sư tầm mắt tự nhiên phi phàm hơn nữa địa vị của hắn cứ cao bằng không này người cầm đầu tu vi mạnh hơn tư đồ sư quá nhiều cũng không đến nổi ngay cả một câu chỉ trích lời nói nặng cũng không dám nói Nếu là nam hoa đế chủ đệ tử thân truyền, còn xin mời ngồi. Mộ dung lão tổ cũng chưa trách cứ tư đồ sư, mà là phất phất tay, để tư đồ sư ngồi ở hắn bên cạnh đến, đủ hiện ra đối với tư đồ sư coi trọng. Tư đồ sư trong mắt lập loè nhòe mang, thấy mộ dung lão tổ nói như vậy, cũng không khách khí, hơi chắp tay, liền tọa tới. Mộ dung lão tổ tuy rằng không biết có bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất thế, nhưng trong lòng vẫn như đồng mình kính giống như, tự nam hoa thần đỉnh bực này quái vật khổng lồ coi như là 10 cái mộ dung thế gia hợp lại cùng nhau, cũng không cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Năm xưa mộ dung đại đế quân lâm thiên hạ, tang giết vào thế giới kia, mộ dung lão tổ thân là đại đế trưởng tử, tự nhiên đi theo ở đại đế bên người, đối với thế giới kia tình huống, cũng có một chút đại thể hiểu rõ. Ở thế giới kia, võ hoàng cấp thế lực căn bản không thể xưng là bá chủ, coi như là nắm giữ thượng phẩm võ hoàng tọa trấn thế lực, ở thế giới kia bên trong, cũng có điều giống như là mảnh vỡ thế giới thiên tôn cấp thế lực mà thôi. Chỉ có đại đế cường giả tọa chấn thế lực, mới có tư cách chân chính đặt chân ở thế giới kia. Mà ở đại đế bên trên, còn có kinh khủng hơn cường giả, bọn họ quân lâm một phương, là thế giới kia đỉnh cao nhất sức chiến đấu, tự xưng là đế bên trong tôn sư, chúng đế chi chủ, đế bên trong đại thánh các loại, này nam hoa thần đỉnh đế chủ, nhất định là loại này nhân vật. Không có đến cấp bậc kia, tùy tiện dùng loại này tên gọi, không chỉ có sẽ làm trò hề cho thiên hạ, càng có thể thu hút sự chú ý của người khác, đưa tới ngập đầu hai hương. Thế giới kia võ tu mỗi người đều là nhân tinh, sẽ không phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Tư đồ sư thân là Nam Hoa đế chủ đệ tử thân truyền, địa vị cao quý tự không cần nhiều lời, hắn thường ngày nhìn thấy, đều là khủng bố đại đế cường giả, đi tới mảnh vỡ thế giới, thấy một ít võ hoàng, này bản thân thì có rất lớn chính lệnh, hắn sản sinh cảm giác yêu Việt cũng rất bình thường. Không nghĩ tới ta mộ dung thế gia trời sinh hoàng thể đều đã kinh động đế chủ, cũng thật là ta mộ dung thế gia vinh hạnh. Nói đến lao phu cũng có rất nhiều niên chưa từng nhìn thấy gia phụ, thật là nhớ nhung, không biết lao nhân gia người có hay không thư nhà thác mấy vị thượng sứ chuyển giao chúng ta. Mộ dung láo tổ cười nhạt hỏi. Cái kia cầm đầu thần đình cường giả ánh mắt lấp lóe lại, ám đạo này mộ dung láo tổ là cái lao hồ ly, trong miệng nói chính là nhớ nhung mộ dung đại đế, trên thực tế vẫn là đối với lai lịch của bọn họ có hoài nghi, chỉ là không có nói rõ thôi. Nay thần đình cường giả khẽ mỉm cười, mộ dung đại đế thật có pháp chỉ hạ xuống để chúng ta hộ tống mang đến. Dứt lời, chỉ thấy bàn tay hắn rung động lại, một bức lượn lờ ngóng ánh đế quang quyển sách phù hiện tại giữa không trung. Trong phút chốc, từng sợi từng sợi hỗn độn khí phân tán mà ra, từng đạo từng đạo sán lạn hào quang sông thẳng vươn tiêu. cả toa mộ dung thế gia trong nháy mắt liền tràn ngập một luồng thần bí khó lường khí tức. Đế khí gào thét, cái kia huyền phù ở mộ dung thế gia bầu trời đế binh, phong thiên thần đồ mãnh liệt địa rung động, như là cảm ứng được đại đế khí tức, cực kỳ vui mừng, là phụ thân khí tức. Mộ Dung lão tổ trong lòng đột nhiên nhảy một cái, lại gặp được Phong Thiên thần đồ phản ứng, nhất thời rõ ràng đây là Mộ Dung đại đế tự tay thư không thể nghi ngờ. Quyền trục này cũng bất danh quý, coi như ở mảnh vỡ thế giới cũng thường thường có thể nhìn thấy, nhưng bởi nhiễm đại đế khí tức, giờ khắc này thần quang nhấp nháy, đế uy cái thế, nếu không có mọi người tại trôi trong cơ thể đều chạy xuôi Mộ Dung đại đế huyết mạch, e sợ đều muốn nằm rạp xuống túi chào. Cổ chi đại đế ngôn xuất pháp tụy, một chữ có thể cải thiên hoán địa chớ đừng nói chi là là pháp chỉ mỗi một cái đế tự đều chất chứa vô thượng đại đạo đáng giá vua hoàng tìm hiểu một đời huyết thiên giáo bên trong liền cất dấu huyết thiên đại đế lưu lại pháp chỉ cái kia pháp chỉ không chỉ có đế đạo pháp tác sức mạnh còn nắm giữ huyết thiên đại đế đế huyết tuy rằng so với không thượng đế binh nhưng cũng so với chuẩn đế binh hơi cường một ít chỉ là đế binh nội hàm tàng thần linh có thể tự mình thu nạp thiên địa nguyên khí tiếp tế đế binh cần thiết nhưng pháp chỉ không được một lần hai lần thượng có thể nếu nhiều lần vận dụng Pháp chỉ bên trong đế đạo phù văn bị tiêu diệt sạch sẽ sau, này pháp chỉ dần dần liền sẽ trở thành giấy vụn, trở nên bình thường. Cung nên tổ tiên pháp chỉ. Mộ Dung gia chủ lớn tiếng hét một tiếng, trong giây lát đó, ở đây Mộ Dung thế gia người tất cả đều quỳ gối dưới bái, liền ngay cả Mộ Dung lão tổ cũng đều đứng dậy, cong xuống thân. Quyền sách cao hào hào triển khai, trong đó pháp tắc ánh sáng long lánh, còn như như lôi đỉnh đùng đùng vang vọng, dường như thời gian trường hà xuất hiện, ở giữa đại đạo nội liễm, thần hoa phun trào mọi người nhìn tới, hình như có thần thú hí lên với quyển sách bên trong, nương theo cái kia từng cái từng cái đế tự khiếu động. không người đọc đại đế pháp chỉ, mọi người ánh mắt hết mức rơi vào quyển sách bên trong. mấy tức thời gian trôi qua, mộ dung thế gia là xong giải này pháp chỉ ý tứ, bất cần chính là nói nam hoa đế chủ cùng mộ dung đại đế quan hệ tâm đầu ý hợp, hai người giao tình cực sâu, để mộ dung thế gia đem trời sinh hoàng thể giao cho nam hoa thần đỉnh bồi dưỡng. đối với trời sinh hoàng thể cùng mộ dung thế gia tương lai đều có nhiều chỗ tốt. Ngoại trừ để mộ dung thế gia yên tâm giao ra trời sinh hoàng bên ngoài cơ thể, nay pháp chỉ không có hơn một dư tự, để mộ dung gia chủ có chút tiết đối. Bây giờ thời đại vàng son đã đến, thiên kiêu cùng nổi lên, quần hùng tranh chấp hắn nhiều hy vọng có thể được tổ tiên đại đế một ít chỉ điểm, chỉ là tổ tiên đại đế tựa hồ căn bản không thèm để ý những thứ này. Phụ thân vẫn mạnh khỏe, lão phu liền yên tâm. Mộ dung lão tổ viền mắt vi thấp, nhớ tới đi theo phụ thân chiến đấu những kia cao chót vót năm tháng. Cái kia đoạn trải qua để hắn suốt đời khó quên. Ở cái kia từng cuộc một chiến đấu bên trong, hắn cảm ngộ tự thân pháp, theo đuổi tuyệt thế thần thông, chỉ tiếc hắn đã dàn mua, đời này cùng võ đế cảnh giới vô vọng, nhưng Mộ Dung đại đế còn ở hướng thiên đoạt mệnh, muốn phá vào cảnh giới càng cao hơn. Tiên bối giải sầu, Mộ Dung đại đế tất cả mạnh khỏe, lão nhân gia người vốn là cùng đế chủ tu vì là gần uý, năm đó vì giúp đỡ đế chủ làm lỡ một ít thời gian, mãi đến tận ngày gần đây mới thu thập hoàn chỉnh phá cảnh cần thiết dùng tài nguyên nghĩ đến không tốn thời gian dài, mộ dung đại đế liền có thể quan sát thái sơ, cầm đầu thần đỉnh cường giả để lộ ra một chút bí ẩn, có sự liền tư đồ sư cũng không quá biết được. năm đó nam hoa đế chủ vẫn là đại đế thời điểm, liền cùng mộ dung đại đế hiểu nhau tương giao, vì nam hoa đế chủ thượng vị, mộ dung đại đế tiêu tốn giá cả to lớn, tổn thương tự thân nguyên khí, lúc này mới nam hoa đế chủ trở thành thần đỉnh chi chủ quân lâm nam vực. bởi vậy, mộ dung đại đế cùng nam hoa đế chủ có thể nói là quá mệnh giao tình giữa hai người không có ngăn cách, thân như huynh đệ. Không biết trời sinh hoàng thể bây giờ là hạ cảnh giới. Tư đổ sư mở miệng hỏi, mang theo một luồng đối trời gây gắt tâm ý. Ở nam hoa thần đình thống ngự địa vực bên trong, Tư đổ sư có thể tính là cực kỳ kiệt xuất thiên tài, cái này cũng là nam hoa đế chủ đặc biệt coi trọng hắn nguyên nhân. Hắn thấy nam hoa đế chủ đối với này mộ dung gia trời sinh hoàng thể coi trọng như thế, tâm trạng có chút khống phụ, muốn tranh cao thấp một hồi. Vương đạo năm tầng cảnh, mộ dung gia chủ hồi đáp. Mộ dung hàm tu hành có thể nói thần tốc, không tốn thời gian dài liền có thể trở thành là thiên tôn. Năm tầng cảnh, so với ta thấp hơn một tầng cảnh giới, ta nghĩ cùng nàng chiến đấu một hồi, yên tâm, ta sẽ áp chế cảnh giới. Ta rất hiếu kỳ, trời sinh hoàng thể, đến cùng có bao nhiêu người tiên. Tư đổ sư ánh mắt sắc bén, đây chính là trong truyền thuyết cùng quân thiên đế tương đồng thể chất, nếu như hắn có thể ở khi còn trẻ áp chế trời sinh hoàng thể, chính là hắn vô thượng đế lộ hảo quang một bút. Tiểu nữ tu vi nông cạn sao dám cùng đế chủ đệ tử tranh chấp? mộ dung gia chủ tâm bên trong cũng không cho là mộ dung hàm có thể so với này tư đồ sư cùng cảnh càng yếu hơn nhưng trong miệng hắn nhưng vẫn tương đối khiêm tốn gián tiếp phủng một hồi tư đồ sư tư đồ sư cười nhạt lại lệnh thiên kim tiến vào ta nam hoa thần đỉnh sau khi liền cũng là gia sư đệ tử là ta tiểu sư muội đồng môn luận bàn một hồi lại có thập yêu bất dám tranh chấp đây liền xin mời trời sinh hoàng thể đi ra gặp lại đi cái kia cầm đầu thần đỉnh cường giả cũng cười nói trong lòng hắn tuy nhiên đối với trời sinh hoàng thể tràn ngập chờ mong được mộ dung gia chủ phất tay một lát sau liền có mộ dung thế gia cường giả mang theo mộ dung hàm đến đây mộ dung hàm vẻ mặt lạnh lẽo nhưng tia không ảnh hưởng chút nào nàng tuyệt sắc dung nhan vừa mới xuất hiện thần đình chúng cường giả đều đều sửng sốt dù cho là những tia võ hoàng cường giả cũng đều không ngoại lệ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mộ dung hàm phiên phiên mà tới chuyện này tư đồ sư có chút xem lây dại ngày này sinh hoàng thể khinh quốc khinh thành Coi như ở Thái Sơ Đại Lục cũng là nhân gian hiếm có, đặc biệt là thể chất của nàng đặc thù, có một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo thần bí khí chất, để hắn có chút không đành lòng ra tay với nàng luận bản. Vị này chính là tư đồ công tử, hắn muốn cùng ngươi luận bản một hồi. Mộ dung gia chủ giới thiệu. Ồ, mộ dung hàm vẫn lạnh như băng, nhàn nhạt đảo qua tư đồ sư, vậy thì đánh đi. Chương 554, Hoàng thể chiến đế thuật. Nghe được phụ thân làm cho nàng cùng tư đồ sư một trận chiến. Mộ Dung Hàm vẫn chưa quá mức lưu ý, cũng cũng không để ý thân phận của tư đồ sư, ngược lại đều chỉ là nàng truy đuổi võ đạo đỉnh cao trên một đối thủ mà thôi. Mộ Dung Hàm ý chí võ đạo kiên định, không chút nào so với tần Minh kém, thậm chí, ở tần Minh chưa tu hành trước, Mộ Dung Hàm liền ủng có niềm tin vô địch, muốn cho thiên địa này đều không thể giảng buộc nàng. Mộ Dung tiểu thư. Tư đồ sư nhìn thấy Mộ Dung Hàm khuôn mặt đẹp, chiến ý dĩ nhiên tiêu giảm hơn nữa, nội tâm sinh ra nhất thân phương trách tâm ý. Muốn trước tiên cùng mộ dung hàm bộ cái gần như, muốn đánh thì đánh, bất chiến ta liền đi. Mộ dung hàm nhưng không có tâm tư để ý tới này tư đồ sư, để tư đồ sư sửng sốt một chút, tiểu nữ tử này, đúng là rất khác với tất cả mọi người. Ở Thái Sơ Đại Lục, tư đồ sư địa vị nhưng là cực cao, có rất ít hắn không chiếm được nữ nhân, như mộ dung bực này liền nhìn thẳng nhìn hắn đều không có nữ tử, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Cũng chính là bởi vì là lần thứ nhất gặp phải. Vì lẽ đó, Tư Đồ Sư đối với Mộ Dung Hàm hứng thú càng to lớn hơn, hắn muốn chinh phục nữ nhân này, để danh chấn vạn cổ trời sinh hoàng thể trở thành hắn người yêu. Đùng. Tư Đồ Sư một bước bước ra, một luồng cuồng bá chi cơn lốc cổn cổn đập ra, Mộ Dung Thế Gia phòng khách đều tại gi้ว lắc, Tư Đồ Sư khí thế trên người cực kỳ đáng sợ, rung động thiên địa, trong nháy mắt huyền phù với phòng khách ở ngoài giữa không trung. Mộ Dung tiểu thư, xin mời. Tư Đồ Sư trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm bình tĩnh. Mộ Dung Hàm vẻ mặt vẫn không có nửa phần biến hóa, đặt về hư không, môi đạt một bước, dường như đều có vô tận phù văn tỏa ra, nàng bị từng tầng từng tầng thần bí vầng sáng bao phủ, có vẻ siêu nhiên cực kỳ. Trời sinh hoàng thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Mộ Dung Hàm chưa ra tay, từ trên người nàng tỏa ra phù văn bên trong, cái kia thần đỉnh cường giả liền nhìn lén ra một chút manh ngối, nếu Mộ Dung Hàm có thể đem những đùa chú này sức mạnh hết mức khống chế, sợ là có thể dễ dàng đến hắn vị trí cảnh giới. Ầm. Mộ dung hàm không có nhiều lời một chữ, trực tiếp giết đánh một quyền, ánh quyền hăng thế, mấy ngàn lần thiên địa đại thế vai tất cả đều hòa vào nàng quyền bên trong, hoành ép về phía trước, như một mảnh ngân hà chân áp xuống, phải đem tư Đồ sư thân thể nhân trịm. Tư Đồ sư không có chiếm mộ dung hàm tiện nghi, tướng cảnh giới áp chế đến vương đạo cảnh năm tầng, nhưng hắn phóng thích sức mạnh vẫn kinh người, hắn quanh thân dường như lượn lờ một viên lại một hành tinh khổng lồ, hào quang rực rỡ, đem hắn chiếu giỏi ở trong đó, còn như thiên thần. Chỉ thấy hắn còn như Dương Chi Ngọc giống như bóng loáng thủ trưởng đánh giết mà xuống, chém ra một mảnh hừng hực ánh đao, Phảng Phất liền hư không đều bởi vậy bị chia ra làm hai. Vâng ca. Anh quyền ánh quyền cung ánh đao đồng thời nát tan, Mộ Dung Hàm nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi về phía trước, Phảng Phất có cồn cồn sóng, khí tùy theo gào thét, thiên khung bên trên đột nhiên chém xuống một thanh phong ấn cử kiếm, mang theo từng tia từng tia hoang vũ khí tức, như vạn cổ trước liền vắt ngang ở đây giống như, lộ ra phá diệt tất cả khí thế. Răng rắc răng rắc. Phong ấn đó cự kiếm chém về phía tư đồ sư, tư đồ sư quanh thân từng viên một đại tinh đều bị chém nứt, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm nghị lên, thân thể lui về phía sau, sau đó điên cuồng kết ấn, từng vị cổ ấn ngang trời, như là tuần hoàn một loại nào đó cổ lão mà thần bí triệu hoán, cùng chấn áp về phía trước, muốn cùng phong ấn đó cự kiếm va chạm. Vành! Vành! Vành! Cổ ấn đem cự kiếm nhấn chìm, đồng thời tư đồ sư thủ trưởng về phía trước run lên. Một vị còn như thần linh giống như khủng bố bàn tay lớn từ trong hư không vô xuống, dường như muốn đem mộ dung hàm nắm trong tay. Mộ dung hàm cười gần lại, chỉ tay đánh giết mà ra, trong khoảnh khắc, bàn tay to kia chu vi hiện lên một tấm lại một tấm phong ấn cánh cửa, để ép hư không, mang theo thao thiên phong ấn sức mạnh, phải đem bàn tay to kia đóng kín đi đến. Wenka, tư đồ sư thủ trưởng lưỡng ngang, đánh nát phong ấn đó cánh cửa, sau đó hóa thành thần quyền, hét giận giữ mà xuống, bài sơn đảo hải giống như mang theo giống như diệt thế giống như sức mạnh, tấn công dữ dội mà ra. Mộ dung hàm vẻ mặt bất biến, ngón tay ngọc một câu, phong ấn đó cự kiếm tránh thoát cổ ấn mà quay về, bổ về phía tư đồ sư nằm đấm, khiến cho tư đồ sư không thể không rời đi sự công kích của chính mình phương hướng. Mau nhìn, có người ở cùng đại tiểu thư chiến đấu. Là người nào như vậy không tự lượng sức, liền tề vương đều thua ở đại tiểu thư trên tay, trên đời yên có người có thể cùng đại tiểu thư đánh đồng với nhau. Xuyệt, nhỏ rộng chút. Tựa hồ là gia chủ tự mình mang vào những người kia một trong, các ngươi xem, thực lực của hắn tuy nhiên rất mạnh à, cùng đại tiểu thư giết cái hòa nhau. Mộ dung thế gia, rất nhiều thanh niên mục quang đều ở nhìn kỹ cuộc chiến đấu này, mộ dung hàm vốn là muôn người chú ý, ở mộ dung thế gia trẻ tuổi bên trong có thể nói lãnh tụ cấp bậc tồn tại, dù sao, liền tề vương cấp độ kia tuyệt đại thiên tiêu đều thua ở mộ dung hàm trên tay. Trước mắt, lại có người ở cùng mộ dung hàm đấu sức, điều này làm cho bọn họ hiếu kỳ, những người này đến cùng đến từ Hà Phương. Không chỉ có là mộ dung thế gia người khiếp sợ, liền ngay cả Nam Hoa thần đỉnh người cũng đang ngạc nhiên, bởi vì mộ dung hàm mặc dù là trời sinh hoàng thể, nhưng sinh trưởng ở mảnh vỡ thế giới, tiếp thu giáo dục làm sao có thể cùng tư đổ sư so với. Phải biết, tư đổ sư nhưng là được Nam Hoa đế chủ chỉ điểm, tu tập cực kỳ mạnh mẽ công pháp thần thông, hơn nữa nguyên bản cảnh giới liền cao hơn mộ dung hàm, mặc dù áp chế đi, vốn có tu hành cảm ngộ cũng không sẽ nhờ đó mà đánh mất. Bất luận từ phương diện nào đến xem, tư Đồ sư đều nên thắng được mới đúng, không có bước vào hư nguyên cảnh, trời sinh hoàng thể tiềm năng không có bị hoàn toàn kích phát, chỉ có thể chờ đợi cùng với tầm thường tiên thiên thân thể, mà tư Đồ sư bản thân cũng nắm giữ kỳ lạ thể chất. Đúng. Hai người ở trong hư không quyền đối với quyền trạm và một đòn, trường không dường như đều muốn nước to đến, thiên địa đều tại riêu lắc, hai người cắt lùi về sau mấy bước, sau đó lại cấp tốc xông về phía trước, không chút do dự nào. Xem ra tầm thường thần thông không cách nào chấn áp ngươi. Tư đổ sư nhẹ giọng nói, hắn lúc trước triển khai đều là hoàng cấp thần thông, mà mộ dung hàm sinh ra với đế tộc, tương tự không thiếu hụt hoàng cấp thần thông công pháp, muốn dựa vào bực này thần thông liên áp chế nàng, căn bản không thể. Bởi vậy, tư đổ sư trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh lẽo chỉ thấy hai tay hắn tạo thành chữ thập, sau đó diện hóa xuất đạo đạo cổ ấn, trong giây lát đó, phía sau hắn lại có một vị đế thần bóng mờ xuất hiện khủng bố tuyệt luân Cái kia đế thần tướng mạo cùng tư đồ sư tương đồng, chỉ là càng thêm có một loại khinh thường cựu thiên thập địa thần uy. Đó là đế chủ khai sáng đế thuật. thân đình cường giả một chút liền nhận ra tư đồ sư triển khai thần thông, trong lòng không khỏi thở dài, bởi vì mộ dung hàm cũng coi như là nam hoa đế chủ đệ tử. Tư đồ sư lấy nam hoa đế chủ chuyển thụ đế thuật tới đối phó mộ dung hàm, kỳ thực cũng không công bằng. Nhưng bọn họ cũng không có ngăn lại, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, trời sinh hoàng thể đến tuột cùng có thể kiên trì đến một bước nào? Mộ Dung Tiểu, sư muội, phân trúc đồng môn, liền để sư huynh thế sư tôn giáo dục ngươi một môn tuyệt học, để ngươi mở mang kiến thức một chút Nam Hoa Thần Đỉnh gốc gác. Tư Đồ sư lãnh đạm nói rằng, Mộ Dung hàm nhẹ nhàng cao mày, sư muội, Nam Hoa Thần Đỉnh, lấy Mộ Dung hàm thông tuệ, làm sao sẽ đoán không được đối phương mấy câu nói này ý tứ? Nhưng ánh mắt của nàng trước sau lạnh lẽo, không có nửa phần sóng lớn gọn sóng, ngươi cứ việc ra tay cái kia bản sư huynh liền không khách khí, tư đổ sư một quyền đập xuống, cái kia phía sau đế thần bóng mờ cũng thuận theo đánh giết ra một quyền, hai đạo quyền ấn hợp lại là một, bùng nổ ra thịnh liệt phu quang, bao phủ thập phương thiên địa, cồn cồn áp bức lực lượng như là có thể đem mộ dung hàm chấn tiêu diệt đến. mộ dung hàm đồng dạng sử dụng tới cổ lão phong ấn thuật, lại có từng khối từng khối phong ấn cổ bi từ mộ dung thế gia dưới nền đất tránh thoát mà ra, sắp xếp trình tề, giống như là muốn hợp thành một mặt cổ lão bi văn. Bên trên chữ cổ tất cả đều chạy xôi thần quang, soi sáng thương vũ. Đi. Mộ Dung Hàm nhẹ nhàng đánh ra một trường, đem cái kia to lớn cổ bi đánh mà ra, phong ấn đó cổ bi ầm ầm ầm càn quét quá thương khung, khủng bố phong cầm khí tức như là phong tỏa hư không, đùng một tiếng cùng tư đổ sư đế quyền chạm đụng vào nhau, đập vỡ tan một mảnh không tiêu. Thần hà phân tán, như là hùng vĩ lôi đình oai lan tràn ra, thiên khung bên trên bùng nổ ra khủng bố ánh chớp, tứ độ sư lại là một quyền đánh giết mà xuống, nối liền trời mây. Cái kia cả chiếc đế thần bóng mở triệt để hòa vào tư đồ sư trong cơ thể, khiến cho tư đồ sư ngửa mặt lên trời thét dài. Cái kia quyền trên sức mạnh càng mạnh hơn, phảng phất ngay cả thiên tôn đều có thể chấn áp giết chết. Mộ Dung hàm con ngươi hiếm thấy hiện ra vẻ nghiêm túc. Đây là Nam Hoa Đế chủ khai sáng đế thuật, lại do hắn tự mình giáo dục tư đồ sư, tư đồ sư tự nhiên nắm giữ thuần thục. Mặc dù đối với cái môn này đế thuật lĩnh ngộ còn thấp, nhưng uy lực dĩ nhiên kinh người. Hàm Nhi, Mộ Dung gia chủ có chút bận tâm lòng bàn tay của hắn âm thầm hội tụ một chút phong ấn sức mạnh. Vạn nhất mộ dung hàm không ngăn được cú đấm này, hắn liền sẽ xuất thủ, đem tư đồ sư công kích cả lại. Nam hoa thần đỉnh cường giả cũng không dám thả lỏng, nếu như tư đồ sư tổn thương mộ dung hàm, bọn họ trở lại có thể không tốt hướng về nam hoa đế chủ giao cho. Đúng vào lúc này, mộ dung hàm trong cơ thể đồng bình ra từng mảng từng mảng phù văn thần bí, để những kia thần đỉnh cường giả con người đột nhiên co rụt lại. Những bùa chú này dường như ở tạo thành một tòa rộng rãi hùng vĩ thế giới. Mỗi một mảnh phù văn đều là thế giới sức mạnh bản nguyên. Giờ khắc này, những bùa chú này cùng xuất hiện, như là thế gian sắc bén nhất thần binh, lại tự thiên hạ tối hung hăng sức mạnh, cùng mang theo xung kích về phía trước. Tư đồ sư đế quyền mang theo vô cùng tư thế, cực kỳ chất phát thiên địa đại thế bay hòa vào cú đấm này bên trong, động giết về phía trước, nhưng nhưng không cách nào tiêu diệt những kia phù văn, chỉ thấy những kia phù văn ánh sáng càng ngày càng hung hực, đến cuối cùng, lại đem tư đồ sư đế quyền cắt ra, đế quang tứ tán mỗi một mảnh phù văn cũng làm cho tư đồ sư cảm thấy khiếp đảm. Vô hình, hai nguồn sức mạnh xung kích đến cuối cùng, càng dường như diễn sinh ra vĩnh hằng còn đến, đánh vỡ thế gian này chân lý. Liên tới đây đi, tiếp tục đánh nhau cũng chỉ có thể là hòa nhau. thân đinh cường giả mở miệng tiếp tục đánh nhau, rất khó bảo toàn chứng hai người sẽ không có thương vong. tiểu sư muội quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới ở này mảnh vỡ thế giới, càng có người có thể cùng ta tư đồ sư đánh hòa nhau. tư đồ sư cười nhạt nói. Nhìn về phía mộ dung hàm, đối với hắn mà nói, đây chính là có thể dành cho người khác tốt nhất đánh giá. hoa nhau mà thôi, ngươi liền như thế tự mãn, ta không cách nào đánh bại ngươi, thâm cho là nhục có điều, này thượng giới, không hẳn không thể cùng cảnh đánh bại ngươi người. Mộ dung hàm lạnh lùng nói, nay mảnh vỡ thế giới còn có có thể chiến thắng ta người. Tư đồ sư vẻ mặt lấp lóe lại, khoe miệng phát họa lên một vệ cân nhắc đủ cười, cái kia ta ngược lại thật ra rất tò mò, muốn gặp gỡ một hồi. Này mảnh vỡ thế giới tối tuyệt đỉnh thiên tài Trưng 555 Liên tiếp khiêu chiến tư đồ sư trong mắt lập loè dâng trào chiến ý Hắn rất muốn biết Này mảnh vỡ trong thế giới Đến cùng có ai có thể cùng hắn cùng cảnh giới một trận chiến Ở chưa tiến vào mảnh vỡ thế giới trước Đối thủ của hắn Chỉ có nam vực những kia tuyệt đỉnh thiên tiêu Những người khác đều không thể tiến vào pháp nhãn của hắn Nhưng bây giờ Ở này tiểu tiểu mảnh vỡ trong thế giới Lại có có thể cùng hắn đánh hòa nhau người Hơn nữa người này có điều là một cô gái mà thôi. Ta ngược lại muốn xem xem, nay thượng giới, đến tận cùng có ai có thể mạnh hơn ta. Tư Đồ Sư ngang trời, như một vị vân trung đại bằng, kiệt ngạo cực kỳ, trải qua một trận đại chiến, khí thế của hắn không chỉ có chưa giảm, trái lại càng thêm thịnh liệt, mang theo một luồng thôn thiên nhiếp địa khí phách. Là người phương nào mạnh hơn ta? Tư Đồ Sư nhìn chằm chằm Mộ Dung Hàm, này tuyệt sắc giai nhân, hắn nhất định phải chiếm được. Mộ Dung Hàm lạnh lùng nhìn lướt qua Tư Đồ Sư, chợt bước chậm rãi đi để mộ dung gia chủ bọn người có chút lung túng, không có quý củ, mộ dung lão tổ không nhịn được quát lớn đạo, nhưng không có ảnh hưởng chút nào, mộ dung hàm rời đi bước tiến, mộ dung gia chủ bất đắc dĩ nở nụ cười, ta đi cùng nàng nói rằng việc này, Ừm. mộ dung lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, chợt nhìn về phía thần đình các cường giả, các vị đường xa mà đến, kính xin ở bỏ đi ở thêm một quang thời gian, để chúng ta có thể một tận tình địa chủ, vậy thì cũng kính không bằng tuân mệnh, thần đình cường giả cười nói xem mộ dung hàm tình huống hiện nhiên cũng không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết chủ thêm mấy ngày cũng không lo lắng các ngươi ở đây ở ta đi đi một chút nhìn này mảnh vỡ thế giới đều có cái nào cưỡng giả có thể so với ta kiên tư đổ sư phóng lên trời khí thế cuồn cuộn trong huyết mạch dường như truyền đến thái cổ hung thu âm thanh để mộ dung lão tổ con người hơi nheo lại ngươi chậm ai các ngươi mau cùng hắn đừng làm cho hắn gặp ra dối nay thân đình cường giả muốn ngăn lại tư đồ sư nhưng bị vướng bởi thân phận của tư đồ sư hắn cũng chỉ có thể coi như thôi để đế chủ những kia môn đồ đổi theo tư đồ sư để tránh khỏi tư đồ sư ở mảnh vỡ bên trong thế giới làm lớn tư đồ sư vốn là cái hiếu chiến của nhân ở Thái sơ đại lục Ý vào Nam Hoa đế chủ thương yêu đều muốn làm gì thì làm chớ đừng nói chi là ở này mảnh vỡ thế giới hắn biết được có người thực lực khả năng ở trên hắn làm sao sẽ bỏ qua bị nhà ta đế chủ làm hư Thần Đỉnh Cường Giả cười nói: "Thiên tri kiêu tử, tự nhiên kiêu ngạo chút, cũng không thể như lão phu bình thường ngục nát chứ." Mộ Dung lão tổ đối với tư đồ sư hành vi cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng phàm thiên kiêu nhân vật, trên người luôn có này cỗ tử nhuệ khí, hắn năm đó cũng có, từ Thần Đỉnh đi ra thiên tài tuyệt thế, tự nhiên càng thêm ngông cuồng. Có nhuệ khí là chuyện tốt, chỉ sợ hắn quá mức kích động, sẽ chọc cho đến phiền phức, nơi này dù sao không phải thần đỉnh thống trị địa vực, nếu như đã xảy ra chuyện gì Đế chủ cũng không cách nào ngay lập tức ra tay. Chẳng biết vì sao, nay cầm đầu thần đỉnh cường giả đi tới nơi này mảnh vỡ thế giới sau cũng không cảm thấy an tâm. Toàn này mảnh vỡ thế giới tựa hồ cùng với những cái khác mảnh vỡ thế giới có chút không giống, như là có một ít sức mạnh vô hình đang quấy rầy thiên đạo. Đế tôn sẽ không phải là xuất từ này mảnh vỡ thế giới chứ? Thần đỉnh cường giả tự nói, mảnh vỡ bên trong thế giới đi ra đại đế có không ít, thế nhưng đến thần đế cảnh cường giả nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tên kia chấn động thái sơ cường giả tuyệt đỉnh, đế tôn, nghe đồn liền xuất từ vừa vỡ mảnh thế giới, bị coi là tối có hy vọng trở thành thiên đế người một trong. Hay là đang nghi rồi, nào có như vậy xảo. Nay thần đỉnh cường giả lập tức phủ định ý nghĩ của chính mình, đế tôn cỡ nào nhân vật cái thế, coi như là đế chủ đều muốn lễ kính ba phần, nào có như thế dễ dàng liền truy tìm đến đế tôn xuất thân mảnh vỡ thế giới. Thượng giới, thiên châu thành, được khen là hư không thể ra tương lai trì vương tuyệt đại thiên tiêu. Ngày gần đây qua lại đến Thiên Châu thành, chuyên tâm bế quan, xuất quan sau, dĩ nhiên là vương đạo năm tầng cảnh võ tôn cường giả, bước này tu hành tốc độ không thể nói là không nhanh. Có người nói, Tề Vương là ở thiên nhất cảnh áp chế thừa hài gian quá dài, thiên phú của hắn kỳ cao, nếu không có là vì chờ thiên quân bảng chi tranh, hắn từ lâu phá vào vương đạo cảnh. Nhưng tích lũy lâu dài sử dụng một lần cũng không gì không thể, Tề Vương ở vương đạo cảnh tu hành tốc độ cực nhanh, hầu như muốn đuổi tới trời sinh hoàng thể nhưng tề vương bị trời sinh hoàng thể đánh bại sự tình ở thiên châu trong thành trúc vu cấm kỵ nếu là bị tề gia người nghe được dù cho là thiên tôn cũng sẽ bị chết rất thảm nhưng mà ngay ở tề vương phá vào vương đạo năm tầng cảnh giới sau lại có mấy tên thanh niên đang lâm hư không tề ra, tuyên bố muốn cho tề vương đi ra đánh một trận nay vài tên thanh niên bên trong có một người cư vị trí trung tâm mọi người đối với hắn đều vô cùng cung kính nhưng ở đối xử tề gia người thì những người này tiêu ngạo khí liền không cách nào tránh khỏi Điều này làm cho thiên châu thành người đều vô cùng không rõ, đến cùng là thần thánh phương nào, dám ở tề gia ngông cuồng như thế. Tề vương không có ứng chiến, mà là cùng hắn giao hảo vài tên tộc nhân xuất chiến, kết quả cái kia cầm đầu thanh niên cũng không ra tay, mà là phái người bên ngoài ra tay, lại đem tề gia người giết đến đại bại. Chuyện này đã kinh động thiên kiêu tề vương, chỉ thấy hắn hung hãn ra tay, cùng những này thanh niên trung nhất vị nằm tầng cảnh người kịch liệt đại chiến, nhưng kết quả cuối cùng nhưng khiến vô số người kinh ngạc. Đây chính là hư không tề gia mạnh mẽ nhất mới, càng không bằng những này thanh niên bên trong tùy ý một người. Tề gia tức giận, có một vị chìm đắm ở vương đạo 6 tầng cảnh đỉnh cao nhiều năm thiên tài ra tay rồi, hắn mấy năm qua vẫn đang trùng kích thiên tôn cảnh giới, nếu không có lần này liền tề vương đều thất bại, hắn là sẽ không xuất thủ. Tề gia phái ra vị này 6 tầng cảnh đỉnh cao thiên tài võ tôn, hy vọng có thể cứu danh dự, nhưng tình huống vẫn không cho hư không tề gia lạc quan, vậy được thanh niên bên trong bước ra một vị cùng cảnh người hung hăng cực kỳ, đem này tề ra thiên tài đánh cho gân xương gãy chết, để hư không tề ra triệt để đánh mất bộ mặt. Cựu châu thành thế lực cấp độ bá chủ. Thực sự là chuyện cười, hậu nhân như vậy vô năng, làm sao dám xương bá chủ. Bị vây vào giữa thanh niên trào phúng cười nói. Nay tề ra ứng khi không có cái khác thiên tài, đón lấy có hay không đi huyền nữ giáo, nghe nói đó là từng gia đại đế thế lực, có chút nhân vật lợi hại. Một tên thanh niên nhìn về phía tư đồ sư. Tư đồ sư lắc đầu một cái không cần Viên nữ giáo đều là nữ lưu hạng người, chúng ta tìm tới cửa cũng không vẻ vang, đi Bình Châu thành đi. Những này thần đỉnh thanh niên ở trước mặt mọi người tứ không e dè địa đàm luận, để tề ra bộ mặt mất hết, chuẩn bị điều động thiên tôn cường giả giáo huấn bọn họ, có thể tề ra một vị võ hoàng xuất hiện, ngăn lại bọn họ, vương lời để tư đổ sư chờ người rời đi. Tề ra luôn luôn hoành hành vô kỵ, lần này dĩ nhiên trực tiếp nhận tài, không có khó khăn những này thanh niên, để Thiên Châu thành người đều vô cùng không rõ. Mấy ngày sau... Binh Châu Thành có tin tức truyền ra, binh vương cát, tiêu gia, thiết gia ở vương đạo cảnh cấp trung đỉnh cấp thiên tài đều bị người khiêu chiến mà đánh bại, từ đầu tới cuối, cái kia thân ở trung ương thanh niên đều không có ra tay, khiến người ta không nhịn được phỏng đoán, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Kỳ thực những này thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu nhân vật cũng không tính yếu, nhưng tư đồ sư bên người những người này, đều đều là đại đế môn đồ, bản thân liền nắm giữ không tầm thường lai lịch, ở thiên địa pháp tắc đầy đủ nhất bên trong thế giới tu hành tối gần kề bản nguyên của đại đạo, so với mảnh vỡ thế giới võ tu đều càng thêm có ưu thế. Hơn nữa, ở thái sơ thế giới đồng dạ hùng có thật nhiều kỳ diệu rèn luyện nơi, những này thanh niên ở trở thành đại đế môn đồ trước đều từng trải qua tàn khốc chiến đấu, từng bước một đi cho tới bây giờ vị trí, sức chiến đấu đương nhiên sẽ không được Binh Châu Thành duy nhất vẫn không có bị khiêu chiến chính là Phái Thanh Thành, tuy rằng này một thế lực lấy trận đạo sương, nhưng cũng nên đón tư đồ sư chờ người khiêu chiến. Phái thanh thành rất nhiều đệ tử liên thủ bày xuống đại trận, muốn vây giết tư Đồ sư chờ người, nhưng tư Đồ sư từ đầu đến cuối không có ra tay, cái khác thanh niên liền quét ngang lục hợp giống như, đem đại trận phá giải, khiến phái thanh thành nguyên khí đại thương. Binh châu thành sau khi, thần đình chư thiên tiêu giáng lâm tiên châu thành, lần này, bọn họ vì để tránh cho lãng phí thời gian, phân biệt phái người đi tới tìm tiên phong, yêu nguyện cùng, voi thần tông cùng hàn thiên môn khiêu chiến, còn tư Đồ sư, chỉ là tùy ý bước chậm ở tiên châu trong thành Xem xét mảnh vỡ thế giới cảnh sát Voi thần tông cùng Hàn Thiên Môn ở vương đạo cảnh cấp Trung Thiên Kiêu chiến bại Tìm Tiên Phong rất ít hỏi đến thế sự Nhưng cũng bồi dưỡng được một vị bất thế Thiên Kiêu Kỳ hào gần tiên, sức chiến đấu hơn người Tuy rằng không có thủ thắng, nhưng cũng làm được ngang hàng Ở thế gia, Binh Châu thành thế lực cấp độ bá chủ Thiên Tài đều bị thua tình huống Tìm Tiên Phong Thiên Kiêu nhân vật lại có thể chiến bình Này đã là rất đáng gờm chiến tích Nhưng tối làm người kinh ngạc chính là Yêu Nguyệt Cung Toàn này thế lực bình thường không lộ ra ngoài, nhưng cũng bồi dưỡng được một vị khủng bố thiên tài đến. Nghe đồn yêu Nguyệt Cung vừa bắt đầu xuất chiến chính là Trung Như Phách, sức chiến đấu của hắn so với ở tiểu thế giới thì tăng lên rất nhiều, nguyên lực mấy lần chất phát với cùng thế hệ người, nhưng cũng chỉ là thần đỉnh đại đế môn đồ chiến cái hòa nhau. Sau khi yêu Nguyệt Cung lại đi ra một tên thiên tài, người này thân mang bạch tí hề, liền mũ đều là màu trắng, trên tay một thanh quạt giấy, ra tay cực kỳ ác liệt lại đem cái kia đại đế môn đổ giết đến đại bại. Tiên Châu Thành, lại có người như vậy. Lẽ nào Tiên Châu Thành truyền thuyết là thật sự, ở vô tận xa xôi năm tháng trước, nơi này, có tiên. Tư đồ sư biết được phe mình có người sau khi chiến bại, nhất thời nghĩ đến chính mình nghe được truyền thuyết, Tiên Châu Thành, nhân có tiên mà nghe tên, tìm tiên phong chính là vì thế mà sinh, hy vọng có thể truy tìm đến tiên tung tích. Này yêu nguyệt cung có đại cung chủ cùng hai cung chủ, đều là nữ tử, có được mạo đẹp, đều là nữ tử Nhưng các nàng dưới trướng nhưng có rất nhiều nam đệ tử hơn nữa mỗi một tên nam tử đều tướng mạo tuấn tú đặc biệt là cái kia đánh bại ta nam tử mà cao trắng nghe nói hắn cứ gọi quy hải xuyên sức chiến đấu cùng hình dạng đều chúc thượng thừa tư đổ sư nghe cái kia chiến bại người báo cáo trong mắt dần dần hiện lên một tầng sương mù xem ra này yêu nguyệt cung cũng không đơn giản ta muốn đích thân đến nhà bái phỏng truyền nhật tư đổ sư giáng lâm yêu nguyệt cung yêu nguyệt trong cung quy hải xuyên hung hăng xuất chiến vương đạo sáu tầng cảnh giới nên chiến tư đồ sư. Nay tiểu tiểu mảnh vỡ thế giới, lại có này đám nhân vật kỳ quái. Tư đồ sư nhẹ nhàng lắc đầu, tự ở khẳng định, lại đang phủ định, từ Quy Hải xuyên trên người, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, để hắn trong nháy mắt phán đoán ra đây là cùng hắn cùng cấp bậc đối thủ, coi như ở Thái Sơ đại lục cũng có thể được cho tuyệt đỉnh thiên tài. Trận chiến này đã kinh động Tiên Châu thành, thiên địa biến sắc, thần quỷ đều kinh, tư đồ sư cùng Quy Hải xuyên điên cuồng đại chiến, mà kết quả cuối cùng, nhưng là lấy hòa nhau kết thúc. Trưng 556, Phong Châu Thành ba trận chiến. Cựu Châu Thành, ngày gần đây nên đón một nhóm khách không ngợi mà đến, tu vi của bọn họ đều ở vương đạo cảnh cấp trung, tuy rằng đều chỉ là thanh niên, nhưng mỗi một vị đều khí vũ hiên ngang, chắc nhị bất phàm. Quan trọng nhất chính là bọn họ sức chiến đấu kinh người, liên tiếp ở Bình Châu Thành, Tiên Châu Thành khiêu chiến, hãng gặp bại trận. Để thế nhân chấn động chính là, Tiên Châu Thành yêu nguyệt trong cung, càng cất giấu một vị khủng bố tuyệt luân thiên tài là đã biết cùng đám người kia bên trong dẫn đầu thanh niên chiến binh nhân vật, Quy Hải Xuyên, cái này trong ngày thường cũng không người biết thanh niên, một bộ bạch lý lìa bạch quan, ra tay thời gian như sơn hà đại xuyên, kéo dài không dứt, quần quần thần uy tự có thể kéo dài ba ngàn giảm, mặc cho tư đồ sư triển khai cỡ nào cường bá sát phạt đại thuật, hắn đều có thể ứng đối hạ xuống. Điều này không khỏi làm người cảm khái, yêu nguyệt cùng, tựa hồ cũng không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng mọi người càng quan tâm chính là những này thanh niên lai lịch. Bọn họ không biết từ nơi nào nhô ra, dĩ nhiên mỗi cái đều nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu, khiến người ta thán phục. Thiên Châu Thành sau khi là Nguyên Châu Thành. Tư Đồ sư đoàn người giáng lâm nơi đây, Thiên Thu tộc, Tụ Ưu tông, Tiêu Diêu thành cùng Linh Huyễn tông đã sớm được tin tức, nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng bọn họ môn hạ thiên tiêu vẫn cứ đại bại, càng không có một có thể cùng thần đỉnh thanh niên chiến bình người. Cùng Châu Thành tứ đại thế lực cấp độ bá chủ cũng không thể lạc quan, vương đạo cảnh cấp trung cấp bậc này bị hung hăng càn quét đều đều bị thua, thê thảm cực kỳ. Rốt cục, tư Đồ sư đoàn người đi tới Phong Châu Thành, gây nên thượng giới chú ý, bởi vì, Phong Châu trong thành, nhưng là có vài vị vương đạo cảnh cấp trung đỉnh cấp thiên tài. Chu gia đế tử, linh kiếm thể, kiếm vô song, ba người này tuy rằng ở Thiên quân bảng chi tranh sau liền có rất ít tin tức truyền ra, thế nhưng ba người đều đều bước vào vương đạo cảnh cấp trung nhưng chưa hết sức che lấp tin tức, tất cả mọi người mười phần mong đợi bọn họ cùng tư Đồ sư đoàn người chiến đấu. Huyết mạch phản tổ đại đế hậu nhân kiếm đạo tiên thiên thân thể còn có ngưng tụ kiếm hồn người này phong châu thành rất thú vị nên phải tất nơi đây có vài vị đỉnh cấp thiên tài thì tư đồ sư trong mắt mơ hồ lập loè chiến mang nếu như này mảnh vỡ thế giới thật sự không người nào có thể đánh với hắn một trận hắn cũng là đến không này một chuyến tòa này mảnh vỡ thế giới tựa hồ bất phàm ta từng nghe thần đỉnh bên trong một vị tiền bối nhắc qua một tòa mảnh vỡ thế giới thường thường muốn mấy trăm ngàn niên mới có thể sinh ra một vị cổ chi đại đế. Dù cho xuất hiện thời đại vàng son, cũng nhiều nhất có thể xuất hiện một hai vị thiên tài tuyệt thế, tiên thiên thân thể, nhưng tòa này mảnh vỡ thế giới, nhưng sinh ra rất nhiều cổ chi đại đế, hiện nay còn có như thế đông đảo tiên thiên thân thể, không biết là duyên cớ nào, khiến cho người khó hiểu. Một vị đại đế môn đồ mở miệng nói rằng, đối với tòa này mảnh vỡ thế giới có chút nhìn không thấu. Việc này trở về cùng sư tôn nói một chút liền biết, lúc đó ở phá tan này mảnh vỡ thế giới pháp tắc thì ta liền có nghi hoặc. Lấy sư tôn đế kiếm, coi như là đại đế thân thể đều có thể bổ ra, chớ đừng nói chi là là một tòa mảnh vỡ thế giới, này mảnh vỡ bên trong thế giới, chất chứa quá nhiều đại đế đạo văn, không chỉ có như vậy, tựa hồ còn có một chút nghịch thiên nhân vật lưu thủ đoạn, đang đối kháng với đế kiếm thảo phạt. Tư đồ sư lãnh đạm nói rằng: Nam Hoa thần đỉnh đế kiếm, ở cả tòa Thái Sơ đại lục đều giàu có nổi danh, cũng có thể xưng là Nam Hoa thần đỉnh tín vật, nương theo Nam Hoa đế quận chúa Lâm Nam vực, nhiễm nhiều vị đại đế tiên huyết, là bất phạm nhất. Nhưng dù cho này để kiếm chất chứa thần đế đại đạo pháp tắc vẫn tiêu tốn cái giá không nhỏ mới phá tan này mảnh vỡ thế giới giằng buộc. Điều này làm cho bọn họ không rõ. Trên thực tế liền ngay cả đang ở mộ dung thế gia thần đỉnh hoàng giả đều cân nhắc qua vấn đề này. Nếu như tòa này mảnh vỡ thế giới thật không có bất kỳ bí mật như vậy mộ dung đại đế vì sao phải để hắn trưởng tử từ, từ thái sơ trở lại mảnh vỡ thế giới? Đối diện phong châu trong thành tam đại tuyệt đại thiên tiêu tư đồ sư đầu tiên lựa chọn vạn kiếm thiên cung. Kiếm vô song vẻ mặt như kiếm, thiên quân bảng sau khi, lần thứ nhất ra hiện tại thế trong mắt người, khí chất của hắn trở nên càng thêm đáng sợ, nhất cử nhất động, đều có kiếm âm hưởng triệt vang vọng, nhưng chính hắn nhưng cũng không thỏa mãn, theo, đệ lời nói của hắn nói, chỉ có đêm này kiếm âm tiêu tan, kiếm đạo của hắn mới có thể chân chính bước vào khác một nấc thang. Chiến. Tư Đồ sư bên cạnh một vị đại đế môn đồ sung phong mà ra, thần đình trư thanh niên, chỉ có hắn một người là vương đạo bốn tầng cảnh tu vi. Hắn bái vào thần đỉnh thời gian ngắn nhất, giờ khắc này rất già, cùng đều là vương đạo cảnh bốn tầng kiếm vô song chiến đấu, kiếm vô song như kiếm mục quang đảo qua cái kia đại đế môn đồ, trong khoảnh khắc khí chất của hắn lại phát sinh đáng sợ lột xác, hắn từ lâu nghe nói qua những này thanh niên lợi hại, liền thiên kêu tề vương đều thất bại, hắn đương nhiên sẽ không bất cẩn, vừa bắt đầu liền thức tỉnh rồi kiếm hồn, uốn loạn kiếm khí với trong phút chốc bạo phát, như nghịch lưu khuấy động, để cái kia đại đế môn đồ thế tiến công trong nháy mắt chịu đến trở ngại. Không cách nào một đòn giết chết kiếm vô song. Mạo Phạm Vạn kiếm Thiên Cung, chém. Kiếm vô song trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lẽo thanh âm, ở Vạn kiếm Thiên Cung tu hành nhiều năm, nội tâm của hắn trình độ trở nên kiên cường lạnh lùng, hồn nhiên quên mất tuyệt kiếm thành, cũng đã quên kiếm vương cung cái này cũng là tuyệt kiếm thành đường nối mở ra, có thể đi tới hạ giới, hắn nhưng chưa từng đi tới rèn luyện nguyên nhân. Chỉ thấy hắn kiếm tốt nhất tự bám vào một tầng khủng bố đại nhật đốt cháy sức mạnh, kiếm mang thịnh liệt dâng trào. Dường như từng vòng từng vòng Thái Dương chém xuống đến, cùng bá thịnh nhiệt khí tức che ngập bầu trời, khiến người ta cảm khái kiếm vô song mạnh mẽ, tầm thường bốn tầng cảnh võ tôn, chỉ sợ hắn một chiêu kiếm liền có thể giết chết. Cái kia ứng chiến kiếm vô song đại đế môn đồ vẻ mặt nghiêm túc, không dám có xem thường, bàn tay của hắn vung lên, lại có từng tòa từng tòa đáng sợ sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, mỗi một tòa sơn nhạc đều lượn lờ tiên quang, dâng lên tỏa ra, để mỗi một tòa sơn nhạc đều giống như tiên sơn giống như, có đại dấu vết của đạo từng vòng từng vòng thái dương cùng từng tòa từng tòa tiên sơn phong điên cùng địa đấu như từng mảng từng mảng ô vân đè ép mà xuống nhật nguyệt tinh quang cảng tùy theo lưu chuyển, kiếm vô song ác liệt mà hung hăng, kiếm cùng thái dương hòa vào nhau dường như có rồi rào dương hỏa không ngừng đập mà xuống nhưng đến cuối cùng càng là cái kia đại đế môn đổ chiếm cư thượng phong áp chế kiếm vô song sinh ra kiếm hồn chỉ tiếc ở đây chờ thế lực nhỏ bên trong mai một tự thân tư đồ sư tử tổ nói làm cho kiếm vô song hơi sưng sờ Hắn đi ngược kiếm vương cung, đi tới vạn kiếm thiên cung, vốn tưởng rằng đã đi tới coi đời này cao cấp nhất tu hành địa, nhưng ở đối phương trong mắt, vạn kiếm thiên cung, chỉ là thế lực nhỏ. Kết cục không cách nào thay đổi, kiếm vô song không cách nào chống lại này đại đế môn đồ sức chiến đấu, phải biết, coi như này thanh niên chỉ là cái môn đồ, nhưng trong gia tộc của hắn cũng từng sinh ra thượng phẩm hoàng, hơn nữa, cùng máu mủ của hắn cách xa nhau không xa, bởi vậy, trong cơ thể hắn chạy xuôi hoàng đạo máu, huyết mạch sức mạnh khủng bố, áp chế kiếm vô song. Kiếm hồn, buồn cười. Cái kia đại đế môn đồ cười khẽ. Vụ. Nhưng vào lúc này, nhất đạo ánh kiếm màu trắng bạc bổ xuống, tựa hồ muốn đến thẳng cái kia đại đế môn đồ tính mạng. Một mảnh lại một mảnh kiếm chi phù văn bay lượn lưu chuyển, linh kiếm thể ra tay, không gian phẳng phất đều bị chém nát, hắn cùng kiếm vô song không chỉ có tranh chớp, tương tự cũng nhung nhớ, này đại đế môn đồ chiến thắng kiếm vô song nhưng mở miệng chào phúng, để linh kiếm thể lòng sinh sát ý. Linh kiếm thể Tuy rằng không tính là tiên thiên thân thể bên trong lợi hại nhất, nhưng cũng vẫn tính có thể, chỉ là này mảnh vỡ thế giới linh kiếm thể quá yếu. Tư đổ sư lại lắc đầu, ở Thái Sơ Đại Lục, tiên thiên thân thể có thể so với linh kiếm này thể mạnh hơn nhiều. Linh kiếm thể cùng kiếm vô song sức chiến đấu ở sàn sàn với nhau, vừa bắt đầu tuy rằng cấp chiếm tiên cơ kỳ, có kiếm đạo bí thuật triển khai, kiếm văn nằm dày đặc hư không, dưới kiếm của hắn, thật giống có sinh sôi liên tục chi kiếm ý, kéo dài không dứt, kiếm ngút trời tùy ý một chiêu kiếm liền phảng phất có thể trích tinh di nguyện linh kiếm thể trời sinh liền phù hợp vô thượng kiếm đạo có kiếm chi quân chủ phong độ đại chiến không ngừng có thể linh kiếm thể vẫn thất bại cái kia đại đế môn đổ bái vào nam hoa thần đỉnh thời gian mặc dù ngắn nhưng thực lực nhưng mạnh mẽ ở tiến vào nam hoa thần đỉnh trước hắn nhưng cũng là vị trí võ hoàng thế lực tuổi trẻ kiệt xuất đây cái gì linh kiếm thể cái gì kiếm hồn có điều có tiếng không có miếng mà thôi đại đế môn đổ bên trong có người trâm trọng không bọn họ bại Không phải bọn họ yếu, mà là tòa này mảnh vỡ thế giới pháp tắc có khuyết, bọn họ đạo cũng có khuyết, nếu như bọn họ cùng nằm ở đồng dạng tu luyện trong hoàn cảnh, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Tư đồ sư tuy rằng quân ngạo, nhưng có thể bị đế chủ thu làm đệ tử người, đối xử thế sự cũng vô cùng thấu triệt, linh kiếm thể cùng kiếm hồn, như ở Thái Sơ Đại Lục, cũng có thể danh dương tứ phương. Bọn họ rời đi, nhưng bọn họ lại làm cho mọi người suy nghĩ sâu sắc, thượng giới pháp tắc đã so với hạ giới hoàn chỉnh rất hơn nhiều nhưng ở trong mắt những người này, tựa hồ còn chưa đủ hoàn thiện. Thân đình chúng thanh niên chuyển vào mấy đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong, có hóa thạch sống giống như cổ lão nhân vật biết sau hai con mắt tỏa ánh sáng, nhưng không có nhiều lời, chỉ là phát sinh khẽ than thở một tiếng. Linh kiếm thể cùng kiếm vô song vẫn chưa nhân chiến bại mà cảm thấy nụ trí. Ngược lại, bọn họ lần thứ hai bế quan, muốn hoàn thiện tự thân đạo pháp, dựa theo bọn họ tới nói, nếu như bọn họ tu hành thiên địa hoàn cảnh có khuyết, Như vậy bọn họ liền đem tự thân đạo cùng pháp diệt hóa đến mức tận cùng, lấy tự thân hoàn mỹ bổ túc thiên địa chi khuyết. Tư Đồ sư chờ người giáng Lâm Chu gia, Chu gia đế tử xuất chiến. Mấy năm qua hắn hát vang tiến mạnh, hung hăng bước vào vương đạo cảnh năm tầng, huyết mạch sức mạnh cuồn cuộn, giống như một vị ngủ đông vạn cổ đại đế, huyết chiến một vị đại đế môn đồ. Đây tuyệt đối có thể có thể xưng tụng là huyết chiến. Hai người chém giết đến điên cuồng. Tuy rằng Chu gia đế tử cũng am hiểu kiếm đạo, nhưng đến cuối cùng. Song phương hầu như đều là khoảng cách gần chằm rứt, phải đem đối phương thân thể đều sẽ rách đi đến, tình hình trận chiến khủng bố đến cực điểm. Giết tới cuối cùng, Chu gia đế tử huyết dịch cả người đều sôi trào, tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời, dường như Thanh Huyền Đại Đế tái hiện, Thanh Huyền Pháp Trượng đều có cảm ứng, đế quang tràn ngập, đệ tư đồ sư có xúc động. Cái kia pháp trượng bóng mờ. Đây là cùng trong truyền thuyết có thể hiệu lệnh Cửu Thiên Đế Tôn Trượng có chút tương tự. Tứ tư đồ sư chấn động trong lòng, Đế Tôn Trượng, tên như ý nghĩa Chính là đế tôn năm đó hiệu lệnh thiên hạ pháp trượng, hắn giết vào thái sơ thì, dưới trướng liền có bao nhiêu vị đại đế đi theo, sức mạnh to lớn chấn động thiên hạ, hắn pháp trượng, có thể hiệu lệnh chư đế, sau khi, khi hắn ở thái sơ đại lục đứng vững góp chân thì, uy thế càng cạn đồng thịnh, hắn pháp trượng cũng làm cho người trong thiên hạ đều biết. tòa này mảnh vỡ thế giới lẽ nào cùng đế tôn có quan hệ? Này ngược lại là rất thú vị. Tư đổ sư khỏe miệng phát hỏa lên một vẻ thú vị độ cong. Nếu ở đây có thể tìm được một ít cùng đế tôn có quan hệ sự vật, đối với Nam Hoa đế chủ tuy nhiên không nhỏ đây. Trước 557, Thần Bí Thiên Linh Tộc Cựu Châu Thành, ngoại trừ đã bị hủy diệt vân Châu Thành ở ngoài, tư đổ sư chờ người lấy lâm Châu Thành vì là bắt đầu, phảng phất thật sự quân lâm thiên hạ giống như, một đường đi dạo, ú Châu Thành, là trạm cuối cùng. Ở phong Châu Thành trải qua ba trận đại chiến sau, tư đổ sư sự coi thường đã thu lại rất nhiều, đặc biệt là chu gia đế tử trận chiến đó. Dùng hết cả người đế đạo huyết diễm, càng suýt nữa cùng một vị đại đế môn đồ đồng quy vũ tận này mảnh vỡ thế giới thực tại ngọa hồ Tàng Long, trong đó một ít thiên tài một khi tiến vào thái sơ đại lục, trải qua cái kia hoàn chỉnh thiên địa phát tác, đem có thể phát sinh bản chất bay vọt. Tiên thiên thân thể, chưa ra mẫu phúc lấy trước tiên, liền được trời cao quan tâm, trời sinh sự hòa hợp đại đạo cùng thiên địa phát tác, như nếu có thể cường điệu bồi dưỡng, tiền đồ không thể limited, có thể chứng đạo đại đế, thậm chí sung kích cảnh giới càng cao hơn ở Thái sơ đại lục những kia tiếng tâm lừng lấy đại đế cường giả cũng hầu như đều là tiên thiên thân thể ở trải qua vô số kỷ nguyên diện hóa thiên địa pháp tắc dưới tu hành thành tiểu đạo tự nhiên trọn vẹn hoàn mỹ đi ra chuyên môn đế lộ đến những này thần đỉnh thanh niên đối với tòa này mảnh vỡ thế giới dĩ nhiên nhiều hơn mấy phần lòng kính nghệ, bọn họ nhận ra được tòa này mảnh vỡ thế giới cùng những thế giới khác không giống cái khác mảnh vỡ thế giới có thể không cách nào sinh ra nhiều như vậy tiên thiên thân thể cùng cổ chi đại đế đơn giản nhất chứng minh chính là có rất ít thần đế cấp thế lực sẽ đặt chân mảnh vỡ thế giới, thậm chí ngay cả cấp đại đế thế lực cũng rất ít sẽ ở mảnh vỡ bên trong thế giới thành lập căn cơ. Nếu như bọn họ biết được một tòa mảnh vỡ thế giới có thể xuất hiện vài vị tiên thiên thân thể, sớm liền bắt đầu tranh cướp mảnh vỡ thế giới nắm quyền trong tay. Tư đồ sư đi tới u châu thành sau, trước hết đăng lâm môn phái là thánh lũ cổ phái, điều này làm cho thánh lũ cổ phái có chút tức giận, lựa chọn bọn họ cổ phái là cho rằng bọn họ yếu nhất sao? có thể trên thực tế Thánh Luu cổ phái ở Vương đạo cảnh cấp trung thật không có đủ để chống lại thần đỉnh thanh niên người bọn họ dẫn cho rằng hào thiên tài ở Đại Đế môn đồ trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn một trận chiến bình định Thánh Luu cổ phái sau khi là huyết thiên giáo tòa này đã từng từng sinh ra huyết thiên đại đế thế lực cấp độ bá chủ phái ra bọn họ Vương đạo cảnh cấp trung kinh khủng nhất thiên tài có thể tình huống cũng không thể so Thánh Luu cổ phái tốt hơn chỗ nào bị giết đến đại bại trong đám người có một thanh niên thiên tôn mục quang tham tham kiếp người ánh mắt như hai chùm sáng giống như tòa ra rõ ràng là vu hiếm trong cơ thể hắn ở lại một vị ma đế linh hồn tự nhiên nhận biết nam hoa thần đỉnh công pháp thần thông hiểu rõ thân phận của đối phương ha nam hoa thần đỉnh cũng phát hiện tòa này mảnh vỡ thế giới bất phàm sao vu hiếm trong lòng tự nói mảnh vỡ thế giới đếm mãi không hết đồng bên ở trong biển vũ trụ ma thần điện cao tầng sẽ chọn hồn phách chạy trốn tới tòa này mảnh vỡ thế giới đương nhiên không thể là không hề nguyên nhân chỉ là ma thần điện ý nghĩ cùng Nam Hoa thần đỉnh ý nghĩ, tựa hồ cũng không giống nhau. Trước tiên đi Cửu Vũ địa phủ, vẫn là Thiên linh tộc. Một vị đại đế môn đồ tuân hỏi: "Tư đồ sư trong con ngươi Hàn Quang lấp lóe, nghe nói Cửu Vũ địa phủ bên trong có một tiểu tử, cùng Mộ Dung Hàm liên lụy rất sâu, cuối cùng lại đi Cửu Vũ địa phủ, đem hắn trấn áp. Trước mắt, trước tiên tìm ra Thiên linh tộc vị trí." Tư đồ sư đoàn người xuyên qua rồi Cửu Châu thành, tự nhiên hỏi thăm được không ít tin tức, mà tư đồ sư đối với Mộ Dung Hàm có ý định tìm hiểu tin tức đại thể cùng nàng có quan hệ, mà tin tức liên quan tới mộ dung hàm bên trong xuất hiện nhiều nhất chính là tần minh danh tự này, điều này làm cho tư đồ sư tức giận, tự tần minh bực này run rẩy, có thể nào cùng trời sinh hoàng thể có liên quan? hắn muốn chu diệt tần minh, không chỉ có là chém trừ một tinh địch, cũng là thế mộ dung hàm chặt đứt một nhân quả, người như vậy lưu trên đời này sẽ đối với mộ dung hàm sản sinh ràng buộc. bởi vậy, tư đồ sư lựa chọn trước tiên tìm thiên linh tộc, nhưng thiên linh tộc xưa nay thần bí. Càng không người hiểu rõ làm sao có thể tìm được tiến vào Thiên Linh tộc cửa lớn. Bộ tộc này có chút môn đạo." Tư đồ sư tự nói, thủ trưởng run lên, một mặt truyền luân phù hiện tại trên tay, chỉ thấy hắn dẫn dắt truyền luân không ngừng ngàn trời, cuồn cuộn vô biên, giống như là muốn đem thương khung ép vỡ đến, cái kia truyền luân bên trên tràn ngập hừng hực đạo tắc ánh sáng, có hoàng đạo khí tức lan tràn ra, như là một vị cổ hoàng phục sinh, đáng sợ khí thế chấn động thương thiên. Trên người hắn lại có như vậy một vị hoàng khí Vũ Châu thành người ngơ ngác, này thanh niên có điều vương đạo 6 tầng cảnh tu vi, trên người nhưng có như vậy một vị lợi hại hoàng khí, chẳng trách hắn dám đi tới các đại thế lực cấp độ bá chủ khiêu khích, nếu như gặp phải nguy hiểm, lấy ra vị này hoàng khí, hay là không pháp chân chính chống lại võ hoàng, nhưng muốn rời khỏi phải làm không khó. Hoàng khí chuyển luân như là năm tháng luân bàn, chuyển động liền thiên địa đều muốn ra đi, sau đó cái kia chuyển luân hình ảnh ngắt quãng ở nào đó một phương hướng, làm cho tư đồ sư chờ người ánh mắt như điện, bóng người điên cuồng lấp loé. Đi tới Ú Châu thành một chôn nơi yên tĩnh. Mở. Tư Đồ sư hét lớn một tiếng, đem chuyển luân chém ra, cái kia hư không bị cắt rời ra, một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức bắt đầu khuyết tán, làm cho Ú Châu thành người đều kinh. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên linh tộc cửa lớn bị người hung hăng chém đánh mở đây. Lớn mật. Lại có người tự tiện xông vào ta thiên linh tộc. Có cường giả hét lớn, nhưng nhưng không cách nào tránh được chuyển luân sát phạt, nhất đạo kiếp quang rơi rụng đem thân thể của hắn đều thiếu, xúc động thiên linh trong tộc bộ sức mạnh kinh khủng, như thần hà giống như dâng lên mà ra. Đó là thế nhân lần thứ nhất nhìn thấy thiên linh trong tộc bộ tình huống, như là một tòa tiểu thế giới, cực kỳ hoàn thiện. Thì ra là như vậy, thiên linh tộc quanh năm sinh sống ở bên trong tiểu thế giới, lại lấy hư không vì là thế giới chi môn, chẳng trách người ngoài rất khó tìm đến bọn họ vị trí. U Châu trong thành, có cổ lão thiên tôn than nhẹ, đều nói U Châu thành có tứ đại thế lực cấp độ bá chủ, nhưng trên thực tế. Thiên linh tộc cũng chẳng có bao nhiêu căn cứ địa, cũng rất ít tham dự mặt khác tam đại thế lực cấp độ bá chủ tranh đấu, dẫn đến thế nhân đều không biết bọn họ thân ở hà phương. Một luồng sức mạnh kinh khủng tự thiên linh tộc bên trong tiểu thế giới hoành đến, cái kia chuyển luân thả ra bất hủ ánh sáng, như là ở soi sáng vạn cổ, kinh động thượng thường, đối kháng sức mạnh kinh khủng này. "Oa" một tiếng, tiểu thế giới phảng phất đều đang chấn động, có cường giả tự bên trong tiểu thế giới bay lên trời, trợn mắt nhìn, nhìn về phía tư đồ sư chờ người, "Bọn ngươi yêu cầu chết sao?" Cũng không phải, tại hạ chỉ muốn chọn chiến vương đạo cảnh cấp trung thiên tiêu, không biết thiên linh tộc có nguyện ý hay không ứng chiến. Tư đồ sư lãnh đạm hỏi, đối với những ngày qua linh tộc người ngựa khí rất bất mãn, bất chiến, cút. Thiên linh tộc người vô cùng hung hăng cùng bá đạo, không chỉ có không đồng ý cùng tư đồ sư chiến, hơn nữa, để tư đồ sư lan. Đây đối với tiêu căng tự mãn đại đế đệ tử thân truyền tới nói, là cỡ nào nhục nhã, hắn song quyền nắm chặt, trong mắt xạ ra đáng sợ hung quang, thiên linh tộc nhất mạch. Như vậy nhu nhược sợ phiền phức sao? Ngày xưa ta Thiên Linh tộc uy thế vũ nội thì, ngươi còn không biết ở Hà Phương. Hiện nay càng cũng dám cuồng nôn đối mặt, ngươi như lại không rời đi, liền đem mệnh ở lại ta Thiên Linh tộc đi. Thiên Linh tộc người đến vẻ mặt kiệt ngạo cực kỳ, phía sau hắn một ngọn núi lớn dâng lên, càng như một con thương long giống như hùng tráng, nhìn xuống Tư Đồ sư chờ người, để Tư Đồ sư chờ người không tên hoảng sợ, ngọn núi lớn này rất bất phàm. Thiên Linh tộc, huyết dịch của các ngươi, khí tức không phải nhân tộc, cùng linh thần tộc có chút tiếp cận, nhưng lại không trọn vẹn tương đồng, kỳ quái, kỳ quái. Tư Đồ sư lắc đầu liên tục, chỉ cảm thấy ngày này linh tộc ẩn giấu quá nhiều bí mật, dù cho hắn là đại đế đệ tử, cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu ngày này linh tộc lai lịch. Các ngươi nói đủ chưa? Ngày đó linh tộc cường giả nghe được linh thần tộc ba chữ, sắc mặt bá liền thay đổi, thanh âm lạnh như băng ầm ầm truyền ra, cái kia như long giống như sơn nhạc bay lên không, càng dường như muốn áp bức về phía trước. Này sơn là một vị yêu hoàng xương sọ hóa thành, chẳng trách có dọa người khí thế. Thần đình chúng thanh niên kinh dị, thiên linh tộc không phải nhân tộc, cũng không tính được yêu tộc, kỳ lạ nhất. Nếu cùng linh thần tộc có mấy phần liên quan, vậy tại hạ cũng không bắt buộc. liền như vậy sau khi từ biệt, có cơ hội, thái sơ gặp lại. Tư đổ sư để lại một câu nói, xoay người rời đi, để u châu thành người đều kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng sẽ có một hồi thiên kiêu cuộc chiến, không nghĩ tới nhưng liền như vậy kết thúc. Khẩn đón lấy, Tư đổ sư thủ trưởng vung lên một chiếc cấp 5 chiến xa ngang trời, hắn cùng người khác thanh niên đều leo lên chiến xa, lái xe chiến xa quần cuộn mà đi, mục tiêu nhắm thẳng vào cửu u địa phủ. cửu u địa phủ ở ngoài, từ lâu xuống lại rất nhiều người, cư bọn họ biết, tần minh đã cùng mấy ngày trước phá vào vương đạo năm tầng cảnh giới, sức chiến đấu đáng sợ, hoành ép thế gian cấp trung võ tôn, khó gặp đối thủ, tư đổ sư chờ người như lai, nhất định sẽ cùng tần minh một trận chiến. xin mời cửu u trong địa phủ giai tôn giả cảnh thiên tiêu đi ra đánh một trận. chiến xa đến. Huyên Phu ở Cửu U Địa Phủ trước, bên trên Thiên Kiêu dồn dập bước chậm đi ra, trong lúc nhất thời, uy thế khủng bố tràn ngập ra. Tuy rằng chỉ là một đám cấp trung võ tôn, nhưng bọn họ giắt tay nhau mà động, khí thế trên người dò người, phảng phất có thể chiến Thiên Tôn. Xin mời Tần Minh đi ra đánh một trận. Tư Đồ sư trực tiếp mở miệng, chỉ tên muốn chiến Tần Minh, hắn muốn tự tay đánh bại Tần Minh, nói cho mộ dung hàm, hắn so với Tần Minh càng thêm ưu tú. Chiến ta Tần Ca, ngươi còn chưa xứng. Cửu U Địa Phủ bên trong tiếng gào chấn thiên nhất đạo cùng bạo bóng người chấn động đạp mà ra đầu đầy mái tóc dài màu vàng nóng bay lượn như từng chuôi kim sắc lợi kiếm mang theo một luồng khoáng thế yêu uy làm sao cửu u địa phủ bên trong cũng có yêu thú không phải nói nơi này là nhân loại cương vực võ hoàng thế lực sao một vị đại đế môn đồ đạo lúc trước ngày đó linh tộc sơn nhạc chính là yêu hoàng sơn sọ hóa thành này cửu u địa phủ trực tiếp đứng ra một vị yêu thú bọn họ lẽ nào là đến rồi yêu vực sao hóa ra là liệt thiên sư vương bộ tộc vương tộc mà thôi còn không cách nào sương hoàng cũng dám diêu võ dương ai không đúng thật mạnh hơi thở của hắn cùng tầm thường liệt thiên sư vương không giống tựa hồ hoàn thành lột xác không sai sức mạnh huyết thống thật mạnh tựa hồ tắm rửa quá cổ hoàng huyết sống lại nguyên bản còn mang trong lòng miệt thị chúng thiên tài giờ khắc này vẻ mặt lấp lóe nhìn về phía đi tới liệt thiên sư vương hắn tự nhiên là tần minh yêu thú đồng bọn những năm gần đây vẫn ở khắc khổ tu hành cũng được rất nhiều kỳ ngộ từ lâu phát sinh lột xác sức chiến đấu cường thịnh bây giờ Này Liệt Thiên Sư Vương cũng bước vào cấp trung cảnh giới, tiếng giống giận dữ chấn thiên, muốn nên chiến trừ đại đế môn đồ. Một yêu thú mà thôi, dù cho ngươi là Liệt Thiên Sư Vương, cũng không được để ngươi chủ nhân đến. Đại đế môn đồ quát, nhưng Liệt Thiên Sư Vương hung mang thịt liệt, không có quá nhiều phí lời, trực tiếp đánh về phía một vị đại đế môn đồ, phải đem hắn xé nát đến. Chương 558: Đế sư chiến đấu. Liệt Thiên Sư Vương bộ tộc vốn là yêu chiến. Mà tần minh bên người vị này liệt thiên sư vương đi ngang qua thoát thai hoán huyết sau khi, sức chiến đấu trở nên càng mạnh hơn, hung tính cũng càng ngày càng tăng lớn, vừa ra tay liền có thiên băng địa liệt tư thế, một trưởng vô đánh về phía một vị đại đế môn đồ, một vị giống như yêu long giống như bóng mờ tỏa ra, khiến người ta than nhẹ, vị này liệt thiên sư vương trong huyết mạch dĩ nhiên hòa vào yêu long sức mạnh, chẳng trách có thể hoàn thành. Như vậy lột xác, muốn gặp tần ca, trước tiên quá ta đế sư cửa hải này. Liệt thiên sư vương tiếng gào hám thiên địa. Đế sư, đây là liệt thiên sư vương lột sát sau khi vì chính mình lấy tên, tâm trí của hắn cũng vô cùng cứng cỏi, muốn bước vào đại đế cảnh, trở thành một đại yêu đế. Nghiên xúc, tiên giám cản rỡ. Một vị đại đế môn đồ đạp bước mà ra, đón đánh đế sư, cánh tay phải của hắn hóa thành một vòng luân đao, lập bổ xuống, tự phải đem đế sư trưởng ấn bổ nứt ra. Vâng ca, chỉ nghe một tiếng rung mạnh, thương khung phảng phất đều run rẩy lại này đại đế môn đổ loan đao càng không có cách nào chém ra đế sư thủ trưởng như là kim loại đánh tới đồng thời giống như uy lực khủng bố thông cổ không thể bất cẩn tư đổ sư nhắc nhở này không phải bình thường liệt thiên sư vương yên tâm đi thông cổ gật gù đừng nói hắn chỉ là hòa vào yêu long huyết mạch coi như hắn tiến hóa thành yêu long chung quy chỉ là nghiệt xuất thông cổ vẻ mặt sắc bén khí thế phóng đãng mà ra bọn họ tới đây vốn định trận đánh bại tần minh lập uy có thể tần minh cũng không có phát hiện hơn Nhưng phái ra hắn yêu thú đồng bọn, nếu như bọn họ liền yêu thú này đều không thể đánh bại, làm sao có mặt mũi đi cùng Tần Minh Chiến? Đúng. Thông cổ thân hình trở nên cực kỳ cao to, càng có cao mấy chục trượng, như một vị viễn cổ cự nhân giống như đạp lên thương cung, chỉ thấy hắn một cước hướng về đế sư chân áp mà xuống, càng dường như một tòa như núi cao, trầm ổn khủng bố. Bên trên có kỳ dị hoa văn đang lan tăng cường này một cước sức mạnh. Thông cổ am hiểu chân pháp, ở Nam Vực nơi có thể nói nhất tuyển. Tuy rằng này liệt Thiên sư vương trong cơ thể có yêu long dòng máu sức mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể là thông cổ đối thủ. Một vị khác đại đế môn đồ đúng là đối với thông cổ tràn ngập tự tin, cho rằng hắn tất nhiên có thể chiến thắng đế sư. Không bố chân lớn nghiền ép sát phạt mà xuống, động xuyên qua hư không, đại thế cuồn cuộn, khiến cho rất nhiều cửu u địa phủ tôn giả vì thế mà tròn váng. Này đại đế môn đồ khống chế thiên địa đại thế, lại có 4.000 lần vương đạo cảnh năm tầng tu vi, khống chế 4.000 lần thiên địa đại thế, ở cửu châu thành tới nói nhưng là cực nhỏ. Đế sư hai con mắt nổi lên một tầng hắn ý, liệt thiên sư vương vốn là một đại vương tộc, có thể ở thái sơ đại lục không coi là cái gì, nhưng nội tâm trước sau kiêu ngạo, há có thể tùy ý đối phương chân đạp lên ở trên người mình. Hống. Đế sư há mồm hét một tiếng, lại có một vị cuồng bạo thao thiên yêu long cổn cổn đập ra, long khí bốc lên, mang theo túc sắt tâm ý bồng bền mà xuống, cùng thông cổ vết chân chạm va vào nhau, sức mạnh kinh khủng lại đem thông cổ chân đều chấn động đến mức tê dại, có chút không đứng thẳng được thân hình lảo đảo, đáng ghét. Thông cổ thầm nghĩ trong lòng, hắn vốn muốn trực tiếp chấn áp đế sư, há liêu sẽ chật vật như vậy, hắn tức giận trong lòng càng sâu, dơ lên cự chân, không ngừng chấn áp mà xuống, tốc độ thật nhanh, hơn nữa ngầm có ý một môn kỳ lạ chân pháp, đóng kín đế sư tiến công cùng tránh né con đường. Không hổ là đến từ thế giới kia thanh niên thiên tài. Nhìn thấy tình cảnh này, cựu lũ phụ chủ âm thầm cảm thán, thân là một đại đế tộc lãnh tụ, hắn biết được bí ẩn quá hơn nhiều. Liên quan với tư đồ sư chờ người lai lịch, hắn đã thoáng đoán được một chút. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn cùng ta tần ca chiến, không khỏi hắn không biết tự lượng sức mình. Đế sư trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng trào phúng chi ngữ, khiến cho thông cổ vẻ mặt có chút khó coi. Hắn đến từ Nam Hoa Thần Đỉnh, là Đại Đế Môn Đồ, thường ngày ở Nam Vực đều rất ít người dám xem thường hắn. Hôm nay, hắn tại hạ giới, càng bị một yêu thú trào phúng, hắn tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Xem ta làm thịt ngươi nhắm rượu. Thông cổ rít gào, chân pháp càng thêm mãnh liệt, như tật phong sǒu vũ giống như như là đang điên cuồng càn quét trời cùng đất, phải đem đế sư đánh giết. Đế sư mái tóc dài màu vàng nóng dựng thẳng mà lên, từng chiếc đều như đồng hoàng kim lợi kiếm giống như sắc bén, bàn tay của hắn xẹt qua thiên địa, vũ trụ bốn cực phảng phất đều muốn đổ nát, mọi người chỉ nghe được sư tiếng gào rung động cự thiên, để bọn họ màng thai đều muốn rạn nước, từng vị khủng bố hoàng kim sư ảnh hưởng về thông, cổ sát phạt mà đi, cùng cái kia tật phong giống như hai chân chém giết đến đồng thời. Không nghĩ tới lâu như vậy không gặp, đế sư sức chiến đấu đã trưởng thành đến một bước này. Có một bóng người vô thanh vô tức địa ra hiện tại cửu ưu địa phủ quan chiến trong đám người, lúc này mọi người mù quang đều rơi vào chiến cuộc trên, càng không có mấy người chú ý tới tần minh đã đến. Này đế sư có thể chiến thắng cái kia thông cổ sao? Ta nhưng là nghe nói, đám người chuyến này từ Lâm Châu thành lên, một đường quét ngang, sắp phạt mà tới, cùng cảnh thiên kiêu hiêm có có thể thủ thắng giả, liền linh kiếm thể đều thất bại. Cửu U Địa Phủ bên trong có người nghị luận, Tư Đồ sư đoàn người trải qua mấy ngày nay danh tiếng nhưng là truyền khắp thượng giới. Thân là Tần Minh yêu thú đồng bọn, Đế sư ở Cửu U Địa Phủ bên trong hiển nhiên cũng có chút danh tiếng, nhưng hắn không làm sao ra tay quá, mọi người cũng không cách nào biết được hắn chiến lược chân chính. Theo ta thấy quá huyền, đối phương thế tới hung hăng, Đế sư mặc dù là Tần Minh sư huynh yêu thú đồng bọn, nhưng muốn thủ thắng, độ khó chỉ sợ rất lớn. Có người lắc lắc đầu, hiển nhiên không quá tán thành Đế sư thực lực. Nếu là tần Minh sư huynh đến rồi, hay là còn có sức đánh một trận, nhưng trước mắt, cái kia Thông cổ tựa hồ thần uy lẫm lẫm, không thể chiến thắng. Ta tự hỏi, không bằng hắn. Có vị Vương đạo năm tầng cảnh tôn giả mở miệng, mang theo một tia cay đắng cùng bất đắc dĩ, hắn cũng từng tự xưng là thiên tài, nhưng khi hắn nhìn thấy Thông cổ lúc chiến đấu, nhưng cực kỳ xấu hổ, hắn mới biết, năm tầng cảnh sức mạnh có thể khủng bố đến thế. Đúng đấy, hắn phải làm đã đạt đến năm tầng cảnh cực hạn, coi như là Vương đạo 6 tầng cảnh thiên tài. Hắn như thế có thể đánh bại? Thật không biết bọn họ đến tận cùng đến từ Hà Phương, sức chiến đấu dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Đạt đến năm tầng cảnh cực hạn sao? Ta xem không hẳn. Mọi người ở đây đều cho rằng Đế sư sẽ bại, thông cổ không thể chiến thắng thì lại có nhất đạo cùng với đối lập âm thanh truyền ra, khiến mọi người ánh mắt lấp lóe lại. Chậm nhìn về phía cái kia người nói chuyện, không khỏi hơi kinh hãi. Tần. Trước tiên quan chiến, theo ta thấy, Đế sư có thể thắng. Tần Minh cười nhạt lại, mục quang thâm thúy. Nhìn về phía cái kia chiến cuộc Vâng Tuy rằng bọn họ không coi trọng đế sư Nhưng tần minh nếu nói như vậy Bọn họ cũng không thể nào phản bác Bây giờ, ở cửu ưu địa phủ bên trong Tần minh uy vọng nhưng là cực cao Đặc biệt là ở thanh niên đồng lứa bên trong Có thể nói nhân vật lãnh tụ Nói một không hai Đế sư bộ lông nguyên lai không phải kim sắc Phải làm là ở tiến hóa trong quá trình lột xác Cũng không biết cái tên này được thế nào tạo hóa Dĩ nhiên ở hướng về yêu long phương hướng lột xác Ngày sau nếu là gặp phải mạnh mẽ yêu thú huyết dịch, đúng là phải cho cái tên này lưu một ít. Thần Minh thầm nghĩ. Thần Minh cũng là ở trở lại cựu ưu địa phủ sau khi mới hiểu được đế sư biến hóa, còn chưa kịp hỏi kỹ. Tư đổ sư đoàn người liền đánh tới môn, đế sư sung phong nhận việc xuất chiến, muốn thay hắn đem những kẻ địch này tất cả bình định. Đế sư cùng thông cổ ở trong hư không kịch liệt chém giết, tất cả đều vận dụng từng người đại thần thông, nổ đến thiên khung đều ở run rẩy. Đế sư bộ lông bên trên lại có đáng sợ kim sắc mũi tên không ngừng bắn giết mà ra, nương theo hắn chiến đấu, không ngừng quấy dày thông cổ, để thông cổ suýt nữa đấm máu, chân áp, thông cổ cả người khí tức đều ở run rẩy, giận không nhịn nổi, hai chân bên trên cũng không biết bao vây bao nhiêu lần thiên địa đại thế, không ngừng oanh kích chân áp xuống, mà Đế sư sức mạnh thân thể cũng hàn thế khó gặp gỡ, mấy không kém gì tần minh, cùng thông cổ hai chân không ngừng cứng đối cứng, để thông cổ hai chân dòng máu phảng phất đều muốn vì vậy mà đình chỉ chạy xuôi ở dưới tình hình như thế, thông cổ càng bắt đầu ở thế yếu, để lúc trước cũng không coi trọng đế sư mọi người âm thầm ngạc nhiên, này đế sư sức chiến đấu càng như vậy cuồng bạo mạnh mẽ, khiến người ta than thở, ngươi thật sự làm tức giận ta. Thông cổ sắc mặt đỏ chót, một tia lại một tia khí tức quái dị từ hắn thiên linh cái không ngừng kích xạ mà ra, càng như phủ văn giống như thiên biến vạn hóa, cuối cùng hóa thành một cái xa xôi cổ trùng, lộ ra tuyệt thế chấn áp lực lượng, mặt trên loáng thoáng chạy xôi đại đế khắc họa đế văn, tuy rằng không tròn vẹn nhưng cũng đủ để trần thế Đế Văn không nghĩ tới thông cổ dĩ nhiên vận dụng này một chiều đây chính là hắn quan sát đại đế chiến đấu mà lĩnh ngộ thần thông ở bên trong môn phái một ít cường giả chỉ điểm cho hắn tuy rằng chỉ có thể miễn cưỡng khắc họa ra một chút không trọn vẹn Đế Văn hơn nữa cường độ rất cạn nhưng uy lực dĩ nhiên cực kỳ kinh người có thể bách hắn vận dụng này một chiều xem ra này liệt thiên sư vương sắc thực thật sự có tài Tư đồ sư trong trận doanh một vị đại đế môn đồ sắc mặt nghiêm nghị Như chiêu này đều không thể đánh bại Liệt Tiên sư Vương, Thông Cổ sẽ không bao giờ tiếp tục thủ thắng cơ hội. Đây chính là một góc đế văn, dấu ấn ở đại đế thần thông trên, sao bại? Thời khắc này, tư đồ sư Mâu Sắc kiên định, phảng phất hắn tự thân chính là Thông Cổ, một góc đế văn a, uy cường đại cỡ nào, đủ để tiêu diệt đế sư. Chiếc chuông lớn kia lấy khí tức quái dị hóa thành, phun ra nuốt vào thao thiên chấn áp sức mạnh, bên trên lại có đế văn chảy xuôi, hào quang rực rỡ, như là một vị ở vào mô hình giai đoạn đế binh. Như là chấn áp vạn cổ năm tháng, ép hướng về đế sư, muốn cho thân hình hắn đều diệt. Đế sư nhìn chiếc chuông lớn kia bay tới, trong mắt đồng dạng hiện ra trầm trọng vẻ, chợt chỉ thấy thân hình hắn run lên, càng hiện ra bản thể đến, một vị cường bạo sư Vương Tung Đạp Thương Vũ, nhất đạo lại một tia chớp cuốn quanh đế sư yêu khu, hắn ngưỡng thiên nhất hiếu, cuối cùng càng nhằm phía chiếc chuông lớn kia, muốn chấm dứt cường sức mạnh thân thể đem chiếc chuông lớn kia đánh nát đến. Oa ca! Làm đế sư cùng chiếc chuông lớn kia đánh tới đồng thời thì Cựu trọng thiên vũ đều đang chấn động, chuông lớn bên trên đế văn ánh sáng lóa mắt, có thể vẫn cứ đánh không lại đế sư trí cường trí mãnh, đem chiếc chuông lớn kia đế văn đều đánh chúng tán loạn đi đến. Tuy rằng đế sư ngũ tạng lục phủ cũng chịu lực phản chấn lượng, nhưng chung quy là cái kia đem chiếc chuông lớn kia sức mạnh phá hủy. Cùng lúc đó, đế sư sung kích dư âm cũng hướng về thông cổ càn quét quá khứ, thông cổ hai tay nguyên bản ở thao túng chuông lớn, ở chuông lớn phá nát trước mắt, hắn lập tức đổi thần thông, xúc động thiên địa nguyên khí hội tụ đến. Hình thành một mặt thần tượng nhưng không cách nào ngăn cản đế sư công kích, cái kia thần tượng phá nát, thông cổ trường bảo đều bị xé rách, máu phun phẹp phẻ, từ hư không rơi xuống. Trường 559, người ngu ngốc quần đổ. Thông cổ chiến bại, chấn động u châu thành, cũng chấn kinh rồi thần đỉnh trư thanh niên, thông cổ nhưng là một vị đại đế môn đổ, ở này mảnh vỡ bên trong thế giới phải làm có thể quét ngang mới đúng, nhưng trước mắt, thông cổ thất bại, thua ở tần minh yêu thú trong tay. Ngay cả ta đều không thể chiến thắng. Còn muốn cùng tần ca chiến, ta nói rồi, các ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Đế sư lộ ra miệt thị vẻ mặt, để thần đỉnh cường giả sắc lúng túng cực kỳ. Thả ra ta, ta vẫn không có thua. Thông cổ bị đồng bạn nâng dậy, khỏe miệng còn đang chảy máu, nhưng hắn vô cùng không phục, cho là mình vẫn không có bại, không để ý mọi người ngăn, nhưng muốn xông về phía trước. Lùi ra, tư đổ sư quát lớn đạo, thất bại chính là thất bại, có thập yêu bất phục tức giận. Vị này đế sư trong cơ thể chạy xuôi yêu long huyết mạch lại là vương đạo cảnh cấp trung đỉnh cao cảnh giới, ngươi có điều vương đạo 5 tầng cảnh giới, thua cũng không mất mặt, có gì cũng không phục, không duyên cớ làm mất đi bộ mặt. Gặp phải tư đồ sư trách cứ, thông cổ nhất thời không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là có oán độc mục quang đảo qua đế sư cùng cửu lũ địa phủ mọi người, hắn biết rõ, hắn hôm nay vì là nam hoa thần đỉnh bị mất mặt, nhẹ thì bị mọi người thấy không nổi, nặng thì vĩnh viễn không bị tư đồ sư coi trọng. Đại đế môn đồ cùng đệ tử thân truyền là tuyệt nhiên không giống hai cái thân phận Người bình thường cực kỳ ngóng trong đại đế môn đồ thân phận, cho rằng cái kia khoảng cách đại đế liền gần rồi một bước, duy chỉ có thực sự trở thành đại đế môn đồ mới biết khoảng cách đại đế có bao nhiêu xa xôi, Duy có chiếm được đệ tử thân truyền thân phận mới được, muốn trở thành đệ tử thân truyền liền cần chứng minh bản thân thiên phú. Ở một đám đại đế môn đồ bên trong bộc lộ tài năng, từ mà tiến vào đại đế tầm mắt, bị đại đế ưu hái. Tư đồ sư không chỉ có là đệ tử thân truyền đơn giản như vậy, hắn vẫn là đế chủ đệ tử, rất được đế chủ coi trọng. Nếu như có thể để hắn vì đó dẫn tiến, tiền đồ tự nhiên quang minh rất nhiều, nhưng hiện tại, thông cổ tương lai, nhân đế sư mà ám đạo. Tư đồ sư cũng rơi vào rồi trong thai của mọi người, khiến người ta ám đạo người này quả không phải người thường. Một câu nói không chỉ có ngăn lại thông cổ, hơn nữa xưng đế sư so với thông cổ tu vi càng cao hơn, như vậy thông cổ bị thua tử hồ cũng là chuyện đương nhiên. Đây là ở mọi người không biết thông cổ thân phận tình huống, vàng không kiên quyết không có ai tin tưởng. Đại đế môn đồ Nếu như không có càng một hai cảnh giới nhỏ năng lực chiến đấu, có gì tư cách trở thành đại đế môn đồ? Có điều đống làm cho hề cho thiên hạ mà thôi. Vương đạo cảnh 5 tầng không được, vậy hãy để cho 6 tầng đến, bản sư vương đều phục bồi. Đế sư khôi phục nhân thân, đứng thẳng trong hư không, thần uy lẫm liệt, hô hấp phảng phất liền chư thiên tinh đấu ánh sáng đều ảm đạm xuống, điểm điểm tinh huy đều bị đế sư nuốt vào trong bụng. Thật một con ngông cuồng sư tử, ngươi cho rằng luyện hóa một chút yêu long huyết dịch liền có thể thiên hạ xứng tôn à? Tư đổ sư bên cạnh, có một thanh niên bước nhanh mà ra, sau lưng vác lấy một thanh cổ kiếm, đột nhiên kiếm khí lang tiêu, hai con mắt của hắn tự có vô tận phong mang lấp lóe, kiếm ý hong ong vang động. Vũ Thiên, đối phương đều nói như vậy, ngươi liền không muốn lưu tình, toàn lực đi đánh đi. Tư đổ sư tử tồn nói, cái kia xuất chiến người tên là Triệu Vũ Thiên, xuất từ Thái Sơ Đại Lục một tòa tu kiếm võ hoàng cấp thế lực bên trong, kiếm pháp chất tuyệt, mang theo danh tiếng, tu vi ở vương đạo 6 tầng cảnh giới nghe đồn đã có một vị kiếm đạo đại đế coi trọng hắn, muốn thu làm đệ tử thân truyền. Kiếm khí cuồn cuộn, triệu vũ thiên trên người tràn ngập hừng hực kiếm ý, dường như muốn thi phá thương khung. Đế sư thân thể đồng dạng xông lên tận trời, ngông cuồng phân tán, bao phủ U Châu thành. Từng sợi từng sợi yêu khí từ trên người hắn điên cuồng bạo phát, như là một viên yêu tinh giang thế, chấn động nhân gian an giới. Như vậy yêu thú lợi hại, càng không ở man hoang yêu vực, mà ở cửu u địa phủ. U Châu trong thành có người giám khái. Man Hoang yêu vực những năm này không có nghe nói cái gì lợi hại yêu tộc thanh niên, tiến vào hạ giới yêu thần sơn cường giả cũng không về đến, này đế sư như ở yêu vực, tất nhiên sẽ bị yêu tộc cự phách coi trọng, nhưng hắn nhưng ở cửu u địa phủ. Chiến. Triệu Vũ Thiên một chữ phun ra, sát phạt kiếm khí tiếu thiên mà ra, không ngừng chém về phía đế sư, để chúng ra đầu đều hơi tê tê, kiếm kia khi ao ngọc, như là có thể đem một vị thiên tôn đều sống sợ sợ sẽ rách đi đến. Đế sư trong nháy mắt hiện hóa ra bản thể đến. Khổng lộ yêu khu đè ép tèn đủ, một trường đập xuống, lấy thân thể cường hoành trực tiếp chấn áp này vô tận kiếm khí, nhưng hắn hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp những này kiếm khí sắc bén trình độ, có nhỏ bé vết thương ra hiện tại trên bàn tay của hắn, để hắn sư đầu những mày, này triệu thiên vũ mạnh mẽ hơn thông cổ quá nhiều. Đối với thiên kiêu nhân vật tới nói, mỗi một tầng cảnh giới sự tranh lệnh cũng có thể gọi là là rất lớn, đại đế môn đồ trong lúc đó, thiên phú hay là không kém là bao nhiêu, thế nhưng năm tầng cùng 6 tầng, nhưng không thể giống nhau. Triệu Thiên Vũ mạnh hơn Thông Cổ trên một tầng cảnh giới nhỏ, sức chiến đấu mạnh mẽ hơn Thông Cổ đầu chỉ mấy lần. Triệu Vũ Thiên cười gần lại, một bước bước ra, trong phút chốc, dưới chân của hắn sinh ra một cái lại một cái sắc bén đến cực điểm bảo kiếm, không ngừng vô giới mà ra, đế sư thân thể phòng ngự càng cũng không ngăn nổi, bị vẽ ra từng đạo từng đạo vết máu đến. Sư tử con, trận chiến này, để cho ta tới. Đúng vào lúc này, Cửu Vũ trong địa phủ truyền ra một thanh âm, làm cho mọi người mù quang tất cả đều rơi vào trên người hắn liền ngay cả tư đồ sư con ngươi đều hơi nheo lại, nhìn thấy Triệu Vũ Thiên như vậy thực lực kinh người, lại vẫn dám tuyên bố xuất chiến, phải làm sẽ không là lỗ mãng thất phu mới đúng. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, đế sư còn lâu mới là đối thủ của Triệu Vũ Thiên, trong vòng 10 điều, thắng bại hay là liền có thể xuất hiện. Mà khi tần Minh bóng người ra hiện tại tư đồ sư trong tầm mắt thì, nhưng làm cho tư đồ sư con ngươi không nhịn được rung động lại, người này, chỉ có vương đạo năm tầng cảnh mà thôi càng vọng luôn muốn cùng Triệu Vũ Thiên đánh một trận. Là Tần Minh, nghe nói hắn đi tới lại giới một chuyến, không nghĩ tới đã trở về. Lấy Tần Minh sức chiến đấu, Vương Đạo cảnh 5 tầng nội ứng khi không có người là đối thủ của hắn chứ. Đây là tự nhiên, bây giờ liền hắn yêu thú cũng có thể ngang dọc Vương Đạo 5 tầng cảnh, chớ đừng nói chi là là hắn, chỉ là này Triệu Vũ Thiên thực lực tựa hồ rất mạnh a, đế sư không phải đối thủ mà thực lực khá là cách xa, Tần Minh có thể chiến thắng hắn sao? Vũ Châu thành người bên trong không ai không biết Tần Minh nhìn thấy hắn xuất chiến đều tăng thêm mấy phần mong đợi hắn có thể không vượt cấp đánh bại triệu vũ thiên đế sư nhìn thấy tần minh đi ra nhẹ nhàng gật đầu trận một lần nữa biến trở về hình người trở lại cửu u địa phủ chữa thương nghe nói chính là ngươi ở huyết thiên giáo quét ngang bọn họ sáu tầng cảnh thiên tiêu tần minh mỉm cười nhìn về phía triệu vũ thiên người sau vẻ mặt hơi có chút khinh bỉ đáp ý cười nói chính là tại hạ cửu u địa phủ đã không người sao cần phải ngươi tới đối phó đánh với ta một trận Lẽ nào này to lớn võ hoàng thế lực, liền một vương đạo cảnh sáu tầng người đều không tìm ra được sao? Cũng không phải, ta cửu ưu địa phủ nhân tài đông đúc, chỉ là có lúc, không cần bọn họ ra tay mà thôi. Lúc trước xuất chiến chính là tại hạ yêu thú đồng bọn, nghiêm chỉnh mà nói không tính là cửu ưu địa phủ người, đã đánh bại trong các ngươi một người. Mà ta tần minh, tiến vào cửu ưu địa phủ có điều hai ba năm, tu hành thời gian ngắn ngủi, không cách nào cùng chư vị sư huynh đánh đồng với nhau, có nhảy nhót tên hề đến nhà chỉ có tại hạ xuất chiến thích hợp nhất. Tần Minh vẻ mặt trước sau ngậm lấy ý cười, phảng phất vô cùng chân thành giống như khiến cho Triệu Vũ Thiên trong con ngươi né qua nhất đạo ánh sáng lạnh, đối phương đem hắn coi là nhạy nhót tiên hề. Nguyên lai like ngươi chính là Tần Minh, chúng ta trên đường tới liền nghe qua tên của ngươi, vốn tưởng rằng ngươi sẽ là cái thiên kiêu nhân vật, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt. Phương Tài, lúc nãy, phát hiện nghe danh không bằng gặp mặt, dưới cái thanh danh văng rọi, nguyên là một cuồng đồ thảo côn. Triệu Vũ Thiên phúng cười nói: Không sai, tại hạ chính là cuồng đồ người ngu ngốc, các hạ cũng chỉ xứng cùng tại hạ một trận chiến. Tân Minh nhìn về phía Triệu Vũ Thiên mục quang lộ ra nồng đậm ý giễu cợt, để Triệu Vũ Thiên giận dữ, đánh thì đánh, tại sao phí lời nhiều như vậy? Ta sẽ áp chế đến vương đạo cảnh năm tầng đánh với ngươi một trận. Không cần. Tân Minh từ chối, hà tất áp chế cảnh giới, ngươi cứ việc buông tay một trận chiến đi. Buông tay đánh một trận. Triệu Vũ Thiên giận dữ cười, lộ ra một vẻ cân nhắc đủ cười, ngươi chắc chắn chứ? xác định, thần minh vẫn mỉm cười nói, kẻ không sợ chết ta đã thấy rất nhiều, muốn chết nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. triệu vũ thiên bước chân đột nhiên đạp xuống, một thanh cự kiếm bóng mờ đột nhiên lóng lánh mà qua, trên người hắn lộ ra cái thế sắc bén tâm ý, để một ít cổ lao thiên tôn đều than thở, như vậy thiên kiêu nhân vật không áp chế cảnh giới, thần minh có thể chiến thắng hắn sao? triệu vũ thiên kiếm thế cử thịnh, từng bước một đạp về thần minh, kiếm uy cuồn cuồn, cự kiếm ánh sáng sáng tối chập chợt. Quanh thân hiện lên đủ loại thần kiếm, cuốn quanh ở bên cạnh hắn, như một vị tiên vương dáng trận, chỉ khiến người ta cảm thấy triệu vũ thiên không thể địch lại được, gặp gỡ hắn chỉ có bị tiêu diệt. Tư đồ sư khoe miệng liễm một vệt ý cười, triệu vũ thiên sức chiến đấu hắn có thể là phi thường yên tâm, đây cơ hồ có thể được xưng là là một vị chuẩn đệ tử thân truyền. Nếu là thực lực của hắn liền có thể nghiền ép tần minh, tự nhiên không cần hắn động thủ nữa. Sau khi trở về hắn sẽ hướng về thần đỉnh bên trong đại đế tiên cử triệu vũ thiên tin tưởng những này đại đế bán đấu giá hắn một bộ mặt. So với Triệu Vũ Thiên, tần minh khí thế liền có vẻ rất yếu, trên mặt của hắn vẫn mang theo nhẹ như mây gió nụ cười, bước tiến bình tĩnh, không giống như là ở đối diện một địch thủ, càng như là ở hướng đi một bạn cũ, hoặc là, cũng có thể nói hắn đối với với người trước mắt quá mức xem thường, căn bản khinh thường vận dụng toàn lực. Nếu ngươi một lòng muốn chết, như vậy, ta liền một chiêu giải quyết ngươi đi. Triệu Vũ Thiên hương khiếu, Cửu Thiên đều chấn động, cái kia quanh thân thần kiếm liên tiếp vụt giết về phía trước một cái lại một thành kiếm thần hợp lại là một đến cuối cùng dĩ nhiên diễn hóa thành một cái hố đen chi kiếm kiếm thôn vạn vở hướng về tần minh nộ giết mà đi thông thiên thủ đoạn luyện tới cuối cùng e sợ có thể hóa hỗn độn có nhân vật giả cả kinh hãi đến biến sắc nhìn hắc động kia chi kiếm lấp lóe đánh tới tần minh nhàn nhạt mỉm cười cánh tay nhẹ nhàng nâng lên chỉ tay hướng về phía trước đánh ra trong phút chốc tần minh khí thế cuồn trướng, như một vị thiên đế giống như quan sát thương sinh vạn vở Cái kia chỉ tay như là chất chứa trong thiên địa chí cao đại đạo, như thiên địa pháp tắc giống như, thế không thể đỡ, phá tan tất cả. Hắn đó là thần thông nào. Thần đình chúng thanh niên mặc dù không có trực diện cái kia chỉ tay, đều thật sâu cảm thấy hoảng sợ tâm ý. Này chỉ tay, khiến người ta sinh ra cảm giác vô lực, phảng phất có thể thí thần dết phẩm. Ở này chỉ tay càn quét bên dưới, hát động kia chi kiếm dĩ nhiên trong nháy mắt phá diệt, cái kia chỉ tay luyện hóa vạn đạo, lao thẳng tới triệu vũ thiên mà đi. chương tự nghĩ ra thần thông. Tần Minh, từ đầu tới cuối duy trì nhẹ như mây gió vẻ mặt, nhưng hắn cái kia chỉ tay, nhưng lộ ra bệ nghệ Sơn Hà, chấn áp vạn cổ khí khái, như thiên đế một đòn, để Sơn Hà đều ảm đạm phai mờ, mang cho mọi người một trận khủng bố áp bức lực lượng. Triệu Vũ Thiên, khí thế cỡ nào bá liệt, như một vị ngang dọc Bát Hoang Tiên Vương, nhiều sắc thần kiếm hợp nhất, càng hóa thành hố đen chi kiếm, giống như là muốn nung nấu vũ trụ và đạo. Tất cả mọi người cho rằng Tần Minh chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho mọi người thắng phục, Tân Minh chỉ tay, dĩ nhiên đập vỡ tan hắc động kia chi kiếm, thậm chí phải đem Triệu Vũ Thiên đều thôn chưa tiến vào, bực này thần thông, kinh ngạc nhân gian giới. Trong lúc nguy cấp, Triệu Vũ Thiên lấy ra một viên bảo mệnh phụ triện, phù văn ánh sáng long lánh, hóa thành một mặt tấm khiên, miễn cưỡng chặn lại rồi đòn đánh này. Dù là như vậy, cái kia chỉ tay dư âm cũng đem Triệu Vũ Thiên chấn động đến mức ho ra đầy máu, để tử đồ sư trong mắt hiện lên một vẻ vẻ kinh dị. Không phải Triệu Vũ Thiên không mạnh, mà là đối thủ của hắn mạnh mẽ quá đáng. Vương đạo năm tầng cảnh giới, đánh bại sáu tầng cảnh giới đại đế môn đồ, ở này mảnh vỡ bên trong thế giới, xác thực có thể tính được với là số 1 số 2 nhân tài, chẳng trách sẽ bị tiểu sư mọi coi trọng. Tư đồ sư tự nói, lấy trời sinh hoàng thể tư chất, như muốn bầu bạn, nhất định phải là số 1 số 2 tuyệt đỉnh thiên tài, ở này mảnh vỡ bên trong thế giới, tần minh có như vậy tư cách. Quả thực như đồng các hạ dự liệu, một chiêu phân ra được thắng bại. Nếu không có tại hạ chỉ là người ngu ngốc cùng đồ, chỉ sợ còn không địch lại các hạ cái thế pháp lực đây. Tân Minh nhàn nhạt mỉm cười, nhưng phun ra nhất đạo châm trảo cấm thanh, để Triệu Vũ Thiên vẻ mặt cứng ngắc cực kỳ, như là ăn chỉ chết con chuột giống như. Đùng. Dường như có tiếng chống vang vọng ở trong hư không, chấn động đến mức chư trong lòng người run lên bần bật, lập tức bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, rõ ràng là tư đồ sư đạp bước tiến lên, vị này đại đế đệ tử thân truyền rốt cục muốn tuyển chọn đồng thủ. Vị này Nam Hoa đế chủ đệ tử thân truyền, Ở Cửu Châu trong thành cũng không phải là không có gặp phải địch thủ, Mộ Dung Hàm liền tặng cùng hắn chiến bình, nhưng lần đó Tư Đồ Sư áp chế tự thân cảnh giới, không có ra tay toàn lực, mà cùng Yêu Nguyệt cùng Quy Hải xuyên một trận chiến thì, cũng là cùng cảnh giới một trận chiến, chưa phân thắng bại, đó là một dị sổ, vượt quá Tư Đồ Sư dự liệu. Yêu Nguyệt trong cung ẩn giấu kinh thế bí mật, điểm ấy vì là thế nhân tán thành, chỉ là thần minh so với Tư Đồ Sư thấp hơn một tầng cảnh giới nhỏ, nếu như Tư Đồ Sư không áp chế cảnh giới trận chiến này, sẽ có hồi hộp sao. Nghe nói tư đồ sư ở đám người chuyến này bên trong là nhân vật lãnh tụ, thực lực vượt qua người khác rất nhiều, dù cho là tần minh cũng chưa chắc có thể cùng đánh một trận chứ. Có người lắc lắc đầu, làm nghe nói tư đồ sư chiến tích sau, bọn họ đều chỉ có thể thăng khẽ, tần minh cũng không phải là không mạnh, mà là hai người cảnh giới không giống, thật sự động lên tay đến gây bất lợi cho tần minh. Các hạ muốn ra tay rồi sao? Tần minh nhìn về phía tư đồ sư, vẻ mặt vẫn trấn định. Ta ra tay hay không, liền xem ngươi là có hay không phối hợp. Tư đồ sư lộ ra một vẻ ý cười, mộ dung hàm sắp bái vào sư môn ta dưới, trở thành thầy ta đệ tử thân truyền. Ta biết giữa các ngươi có một ít gút mắt, nhưng kể từ hôm nay, chỉ cần ngươi đồng ý rời đi nàng, ta không chỉ có sẽ không xuất thủ. Ngược lại, có thể trở thành bạn rất thân, ngày khác ngươi đi tới thế giới kia, ta có thể vì ngươi phô bình một ít con đường, giới thiệu cao nhân danh sư cho ngươi. Hàm nhi đem bái vào ngươi sư môn hạ. Tần Minh con người hơi ngưng kết lại, nhìn về phía đối phương mục quang phức tạp rất nhiều. Các ngươi đến từ môn phái nào? Jun Dế Yên có thể biết cửu thiên việc. Coi như nói cho ngươi, ngươi có thể tưởng tượng đến được là nhiều khủng bố thế lực sao? Một vị đại đế môn đồ cười gằn, nay mảnh vỡ trong thế giới, vũ hoàng đô có thể sương tôn. Những người này yên có thể biết hiểu nam hoa thần đỉnh là thế nào quái vật khổng lồ. U Châu thành tất cả mọi người run sợ, những này thanh niên mỗi một mọi người có thể quét ngang thượng giới cùng cảnh người. Bọn họ cũng rất tò mò, những này thanh niên đến tụ cùng đến từ Hà Phương, liền đế tộc Minh Châu Mộ Dung Hàm đều muốn bái vào này thanh niên sư tôn môn hạ, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Ở trong mắt mọi người, thân phận của Trần Minh đã là phi phàm, cửu hữu hoàng người thứ bảy đệ tử, cửu hữu địa phủ thanh niên đồng lứa lãnh tụ, nhưng ở nghề này thanh niên trong mắt, Trần Minh chỉ là quân dế, mà bọn họ ở trên chín tầng trời, không nên có gặp nhau. Không bố đến đâu cũng có điều là thần đế cấp thế lực mà thôi. Tần Minh lãnh đạm nói rằng, làm cho tư đồ sư chờ người trong con ngươi đột nhiên phóng ra sắc bén ánh sáng đến, người này, dĩ nhiên biết được thần đế cấp thế lực. Xem ra, hắn đối với thái sơ đại lục hiểu rõ trình độ vượt qua dự tính của bọn họ. Rất thú vị, ngươi cũng biết, thần đế là kinh khủng đến mức nào tuyệt luân cường giả. Tư đồ sư bước chậm về phía trước, sắc cơ đột nhiên nổi lên. Thần đế cường giả sắc thực làm người kính nể, chỉ là, bọn ngươi cũng không phải là thần đế, có điều võ tôn mà thôi. Nơi này là ba ngàn giới, đừng vội mượn thần đế vai làm cản. Thần Minh lạnh lùng nói rằng, hai người đối thoại để cho dư người không rõ, cổ chi đại đế đã xa không thể vời, bây giờ, bọn họ lại nghe được thần đế hai chữ, đó là thế nào một cảnh giới. Ta cũng không phải là mượn sư tôn áp lực bách người, chỉ là, ngươi nếu biết thần đế tồn tại, liền nên rõ ràng, ngươi cùng mộ dung hàm trong lúc đó, đem không có bất kỳ khả năng. Tư đổ sư thái độ trở nên cường ngạnh, ta cũng không phải ở thương lượng với ngươi. Chỉ là xem ở tiểu sư muội phần trên, miễn cưỡng cho ngươi một con đường sống thôi. Chuyện cười, ngươi, ngươi chẳng lẽ còn dám ở cựu lũ địa phủ trên địa bàn giết người sao? Đế sư nghe không vô, phát sinh gầm lên giận dữ, khiến cho chúng đại đế môn đồ liên tục cười lạnh, bọn họ có thập yêu bất dám. Nếu như đây là hàm nhi ý tứ, ta đương nhiên sẽ không khác thường nói, nhưng đây là yêu cầu của ngươi, xin lỗi, thứ khó tầm mệnh. Tân Minh đồng dạng hung hăng tuyệt luân, người hắn thích, há có thể bởi vì tư đồ sư yêu cầu mà từ bỏ? Vậy ta chỉ có thể diệt trừ ngươi." Tư Đồ Sư bước chân trở nên trở nên nặng nề, mỗi một bước đều như đồng như núi cao ầm ầm hạ xuống, rung động cổ kim, hắn như là ở quét ngang Nhật Nguyệt tinh thần mà đi, khiến người ta phảng phất nhìn thấy một vị thanh niên đại đế ở bước chậm, có Cẩm Tú Sơn hạ hóa thành dị tượng hiện lên ở sau lưng của hắn long lánh. "Nếu như ngươi làm muốn cuộc chiến sinh tử, tần mỗ phục buổi." Tần Minh vẻ mặt như điện, hắn đương nhiên có thể nhận ra được thực lực của đối phương sâu không lường được đến mức nào. Đây là một vị lai lịch rất lớn nhân vật, không có cần thiết hắn cũng sẽ không cùng trở mặt, nhưng không có cách nào. Đối phương muốn dỡ bỏ tán hắn cùng mộ dung hàm, hắn chỉ có thể vô tình ra tay, lúc cần thiết tiêu diệt đi. Công. Hai người hầu như là đồng thời ra tay, tư đổ sư một quyển giết ra, sơn hà thất sắc, sau lưng của hắn dị tượng phóng ra vô lượng tiên quang, đáng sợ sấm gió điên cuồng bạo phát, dường như có vô hình quy tắc cùng trật tự sức mạnh chạy xuôi với trong thiên địa, khiến người ta cảm thấy khiếp đảm. Sấm gió thể. Có lâu năm nhân vật nhìn thấy cái kia khủng bố dị tượng, kinh kêu thành tiếng, sấm gió thể, nhưng là tiếng tâm lừng lấy tiên thiên thân thể, tặng ở trên phóng ra sán lạn hoa hỏa. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là sấm gió thể, trận chiến này chỉ sợ không có gì khó tin, tiên thiên thân thể bước vào vương đạo cảnh vốn là vô cùng, hơn nữa bọn họ tu hành công pháp thần thông đều đều thần bí mà mạnh mẽ, phần thắng cực cao a Có người than tiếc, dù cho tần minh thiên phú chắc tuyệt, nhưng như thế nào có thể chiến thắng kinh khủng như vậy sấm gió thể. Sấm gió thể ở tiên thiên thân thể bên trong đều thuộc về cực kỳ hàng đầu, từng có cổ phong lôi thể tu đi được hậu kỳ hoàn thành lột xác, trở thành phong lôi thần vương thể, vang rội cổ kim, đến nay khiến người ta ngước nhịn. Mọi người thán phục truyền vào tư đồ sư trong thai, để khoe miệng của hắn không kìm lòng được dương lên, nằm đấm mang theo sấm gió bạo giết về phía trước, còn như lũ quét của tới, thế không thể đỡ. Tần Minh hai mắt như kiếm, song chỉ khép lại, chân võ chỉ tay nổ kích mà ra, ngàn vạn sợi ánh sáng hội tụ đến. Hòa vào hắn song chỉ trên, như là thiên đạo lực lượng phong thích, trường không đổ nát, này chỉ tay mang theo quân lâm thiên hạ thần uy đánh giết mà ra. Đúng! Hư không đều ở rung động, tân minh cảnh giới tuy rằng càng thấp hơn, nhưng hắn chân võ chỉ tay chính là thiên đế cấp thần thông, uy cỡ nào long thịnh, phản phất liền tinh thần đều muốn ép rơi xuống. Thật sự có tài, nhưng ngươi cho rằng bằng này chỉ tay liền có thể cùng ta đối kháng sao. Tư đổ sư cười gằn bóng người ở trong hư không lấp lóe, lưu lại từng đạo từng đạo huyết ảnh. Hai tay của hắn ở kết ấn, trong khoảnh khắc, hắn tay trái nắm bắt phong ấn, tay phải nâng lên lôi ấn, tụ hợp diện hóa, phía sau phảng phất có sấm gió hai cánh triển khai, như côn bằng giống như, nộ tiếu thiên địa. Sấm gió thể. Tân Minh tự nói, này là phi thường kỳ lạ một loại tiên tiên thân thể, căn cứ hệ thống thuật, ở ba ngàn giới thái sơ kỷ nguyên, từng có sấm gió thể thành hoàng, sau đó trải qua kiểu chuyển sống lại, thành tiểu phong lôi thần vương thể, hoành ép thế gian địch thủ. Tư đồ sư thiên linh cái bồng bển ra từng mảng từng mảng phủ văn, xúc động tứ phương sấm gió sức mạnh giáng lâm, hòa vào hắn phong ấn cùng lôi ấn bên trong, như là đang khai thiên tích địa, nung nấu hỗn độn giống như khủng bố cực kỳ. Đùng! Tư đồ sư lại là một bước bước ra, phong ấn cùng lôi ấn cùng đánh giết mà ra, trong khoảnh khắc, tần minh thân thể bị vô tận cuồng phong càn quét mà qua, bùm bùm sức mạnh sấm sét tầm ẩm giáng lâm với thân, tần minh quanh thân đều đều là lập loè sấm sét, thô to như dao long, điên cuồng cuốn quanh hắn. Dường như muốn đem hắn giảng buộc trí tử Này phong lôi thần ấn chính là ta tự nghĩ ra thần thông Từng chiếm được gia sư chỉ điểm cùng cải tiến Ngươi có thể chết trên tay ta Phải làm thấy đủ Tư đồ sư ngạo nghệ nói rằng Mọi người kinh ngạc Ám đạo không hổ là sấm gió thể Lại có thể tự nghĩ ra thần thông Này thần thông phù hợp hắn sức mạnh bản nguyên Lại hòa vào đạo ý sức mạnh Tự nhiên uy lực phi phàm Phong cùng lôi sức mạnh đồng thời nổ xuống Thần minh trong mắt lóe ra nhất đạo hừng hực thần mang Sau lưng của hắn hiện lên một vị nhân hoàng bóng mờ, uy nghiêm cái thế, trấn áp nhân gian giới, chỉ thấy cái kia nhân hoàng cùng Tần Minh cùng vùng quyền, nhân hoàng quyền hoành ép tứ phương, hắn lĩnh ngộ các hệ đạo ý đều đều hóa thành này nhân hoàng quyền bên trong, không ngừng đánh giết bốn cực, đem những kia sấm sét đều chặt đứt đi đến. Đây là nhân hoàng quyền, cũng là ta tự nghĩ ra thần thông, ngươi xem một chút, uy lực làm sao? Tần Minh quát, quyền uy trấn thế, từng đạo từng đạo nhân hoàng chi quyền trấn áp thiên địa, đem cuồng phong xua tan, đem thiên lôi đánh gãy. Hắn như tuyệt thế thần hoàng, khí thôn bác hoang lục hợp, chấn diệt vũ trụ thập phương. Nay nhân hoàng quyền chính là Tần Minh lấy chiến diễn thần quyết làm cơ sở, hòa vào tự thân cảm ngộ, sáng chế quy pháp, thậm chí không cách nào truyền cho người khác, bởi vì đây là hắn độc nhất đạo pháp. Bước vào vương đạo năm tầng cảnh giới sau, Tần Minh đối với nhân hoàng quyền lại có tân lĩnh ngộ, không ngừng tụ hợp vào các hệ sức mạnh, làm cho nhân hoàng quyền oai cực kỳ mạnh mẽ. để tư đồ sư vẻ mặt rất nhanh động lại lên, đối phương càng cũng tự nghĩ ra thần thông Trưng 561, mới kiếp thần thể. Tư đồ sư, tay trai phong ấn, hữu liều đạn ấn, sấm gió hợp nhất, hầu như có thể chấn áp nhân gian dưới, đây là hắn tự nghĩ ra thần thông, phong lôi thần ấn, vốn tưởng rằng có thể dựa vào này ấn rực rỡ hào quang, tiêu diệt tần minh, lại không nghĩ rằng, đối phương càng cũng tự nghĩ ra một môn thần thông, hơn nữa, áp chế hắn. Nhân hoàng quyền oai lay động đất trời, liền thương vũ đều cùng reo vang, mỗi một quyền phảng phất cũng phải làm cho thiên địa này biến sắc có cái thế nhân hoàng bóng mờ ở trên hư không các nơi long lánh không ngừng giết rơi xuống cùng tư đổ sư công kích va chạm sấm gió hợp nhất giết tư đổ sư giết đảo cái kia phong ấn cùng lôi ấn hợp nhất càng diễn hóa ra một vị thần kiếm đến thần đỉnh chúng thanh niên vẻ mặt lóe lên này phong lôi thần kiếm răng rớp cùng nam hoa thần đỉnh đế kiếm giống nhau đến mấy phần có thể thấy được nhất định là trải qua đế chủ thay đổi phong lôi thần kiếm mang theo dâng trào thiên địa đại thế kiếm ý chất phát cùng loạn kiếm ý khuấy động bầu trời lực bổ xuống, dường như có một vị thần vương chúa tể chiêu kiếm này giống như để tần minh trong ánh mắt Hàn ý lấp lóe, cái kia phong lôi thần kiếm bên trong như ẩn như hiện có đế văn long lánh, tuy rằng vẹn vẹn là một góc đế văn, hơn nữa rất nhạt, cũng không nổi bật, nhưng trung quy là đế văn mang theo đáng sợ trù diệt sức mạnh. Đây là ta tự nghĩ ra sấm gió một chiêu kiếm, đưa ngươi trên tây thiên. Tư đổ sư lớn tiếng quát, làm cho tần minh trong lòng cười gần lại, tự nghĩ ra kiếm pháp sẽ có đế văn sao? Ta cũng có một chiêu kiếm là ta tự nghĩ ra, vừa vặn mượn tư đồ huynh sâm gió kiếm mài rũa một chút kiếm thuật của ta. Tần Minh hàm cười nói, thí thiên kiếm. Tần Minh há mồm, tiếng nói cùng kiếm khí đồng thời tỏa ra, kiếm kia khí run dậy, phảng phất có thể diễn hóa thành giết phá thiên địa cuồng kiếm, để U Châu thành mọi người run sợ. Bọn họ từ trước chỉ biết Tần Minh quyền pháp cùng kiếm pháp đều đặc biệt mạnh mẽ, cũng không biết này hai môn thần thông đều là Tần Minh tự nghĩ ra. Bây giờ biết được, không khỏi than thở Tần Minh thiên phú mạnh mẽ. Dù cho là năm xưa chấn ngục thần kiếm cùng minh Phật, e sợ cũng không có kinh khủng như thế thiên phụ chứ. Ú châu thành người thầm nói, chấn ngục thần kiếm cùng minh Phật, cũng không có kỳ lạ thể chất, nhưng khi niên cũng giết ra huy danh hiển hách, với cùng cảnh bên trong xương tôn, nhưng cùng tần minh so với, nhưng là chênh lệch một bậc. Năm ngoái còn đang suy đoán cửu Ú hoàng mấy cái đệ tử thân truyền sắp sửa quật khởi, bây giờ xem ra, dĩ nhiên quật khởi, ngoại trừ này tư đồ sư ở ngoài, kiểu châu thành thiên tôn bên dưới E sợ khó có địch thủ có thể cùng Tần Minh chống lại. Có nhân vật già cả than nhẹ, nay Tần Minh Thiên Phú cùng sức chiến đấu, thực tại quá mạnh mẽ. Bị hắc cám bao vây Tào Tu đứng thẳng trong hư không, quan sát phía dưới chiến đấu, từ hạ giới trở về sau khi, hắn thuận lợi bước vào võ vương cảnh giới, đuổi theo mấy vị sư huynh bước chân. Bây giờ, ngoại trừ Tần Minh ở ngoài, tiểu ú hoàng mấy vị đệ tử dĩ nhiên đều bước lên ở võ hoàng cùng võ vương cảnh giới. Trận chiến này, Tào Tu đối với Tần Minh rất tin tưởng. Dù cho tư đồ sư đến từ thế giới kia là thần đế đệ tử, hắn cũng không cảm thấy Tần Minh thất bại, hắn biết rõ Tần Minh tính tình, nếu lựa chọn chiến đấu, liền nhất định có niềm tin tất thắng. Tuy nói tư đồ sư có thể sẽ có một ít đặc thù lá bài tẩy, sẽ đặc biệt mạnh mẽ khó chơi, nhưng Tần Minh lẽ nào sẽ không có sao? Tần Minh đều là gặp mạnh thì lại mạnh, Tào tu chưa bao giờ nhìn thấy Tần Minh chiến đấu thủ đoạn có cuối cùng. Thí Thiên kiếm phá không, chu diện phong cùng lôi, chỉ thấy Tần Minh trên đầu huyền phù đáng sợ Thí Thiên chi kiếm ngự không mà đi, như là nắm thiên đế kiếm xuất hành, uy chấn vạn cổ, khí thôn hoàn vũ, đại đạo nghịch loạn, để mọi người con ngươi không khỏi hoàng hốt lại, loáng thoáng như là nhìn thấy một vị vô thượng cổ thiên đế xuất hành, cửu thiên thập địa cộng hưởng. Hay là trong cơ thể ta không có tiên thiên phù văn, như vậy, ta lợi dụng tự thân chi đạo, khai sáng phù văn. Tân Minh một bên vung quyền xuất kiếm, một bên ở trong lòng tôi diễn, cảm ngộ, phóng tầm mắt thượng giới, muốn tìm được như đồng tư đồ sư này, nhất đẳng giai đối thủ quá hiếm thấy. Hai người hầu như có thể nói là lực lượng ngang nhau, thích hợp hắn nhất tôi luyện chính mình pháp. Ngông cuồng. Nhìn thấy Tần Minh dĩ nhiên ở trong chiến đấu cảm ngộ, tư đồ sư không nhịn được quát mắng, quanh người hắn sấm gió mấy liệt, chỉ thấy hắn thân tay run lên, hư không đều đang lan lộn, dường như đem cái kia sấm gió chi kiếm nắm tại lòng bàn tay, hắn lớn tiếng hống một tiếng, toàn thân đều ở bạo phát khủng bố vô biên sức mạnh, hắn cách không xúc động sấm gió chi kiếm kiếm thế, không ngừng giết hết những kia thí thiên kiếm khí, rồi lại bị không ngừng nhấn chìm tới kiếm khí mang theo Muốn đánh gãy. Trường kiếm trong tay. Sấm do kiếm uy cùng thí thiên kiếm uy mãnh liệt địa sung kích đến đồng thời, như là bạo phát một hồi thần chiến giống như, xé rách trường không, thanh thế đạt đến một dọa người mức độ, hai cố kiếm uy lẫn nhau áp chế, đan sen ngăng, dọc, như là đè ép thương khung, thiên địa run rẩy dữ dội. Tân minh cùng tư đồ sư cách xa nhau mấy chục dặm, trước người của bọn họ kiếm khí ngàn tầng, như sóng lớn vạn tầng giống như, không ngừng có sóng kiếm sung kích hướng về phía trước Nếu là linh kiếm thể chờ người ở đây nhất định phải thán phụ, bởi vì hai người này ở kiếm đạo trên trình độ đều không giống người thường.